ba khảo buông xuống, trường thi đã an bài không sai biệt lắm, ngày thường phụ trách quan viên mỗi ngày đều sẽ tới mấy cái. Vân thư làm cho bọn họ hỗ trợ tuần tra danh sách, quả nhiên vân phòng tên đã hoa rớt. Những cái đó quan viên đa số đều là nhận thức, cũng từ tên thượng nhìn ra miêu nị, đối với Vân thư lắc đầu xua tay, ý bảo nàng không cần vọng tưởng. Có thể trực tiếp biến động danh sách, đối phương khẳng định có điểm năng lực, nếu là bình thường bà cánh, cũng đừng tưởng việc này. Quan trường Hắc Ám Vân thư là đã sớm biết đến, lại không nghĩ tới cho nhau cấu kết đến nước này. Nàng cũng không muốn đi tìm dự vương, bởi vì tìm nàng liền đại biểu kinh động người nọ. Hán vô thanh vô tức chặt đứt thư tử, lại không thể hiểu được còn ngọc bội, trong lòng là có khí, cho nên nàng tạm thời không nghĩ cùng người nọ gặp mặt. Chỉ là nghĩ đến hảo tẩu cũng khéo, nàng ở trên đường phố qua lại đi lại suy tư sự tình sự tình, phía trước có người lại đây, nàng theo bản năng đẩy ra, lại bị người tới lôi kéo cánh tay, mang nhập trong lòng ngực, sau đó chuyển tới biên sườn. Nguyên Lai like trên đường phố một chiếc xe ngựa đang từ phía sau lại đây, không ít ba cánh không tránh thoát bị chảy ra va chạm. Vân Thư bị người nọ gắt gao ôm không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Bất quá người được kia quen thuộc thậm chí so trước kia càng thêm nồng đậm mùi hương khi, nàng nhíu nhíu mày, sau đó đẩy ra đối phương. Lúc này mới chú ý, bất quá ngắn ngủn 2 năm, hắn biến hóa thế nhưng như thế to lớn. Khuôn mặt Tuấn Tú đã mất ngày xưa khỏe mạnh màu sắc, thay thế chính là tái nhợt vô huyết. Chỉ có cặp kia mắt đen như nhau lúc trước chứng kiến. Sâu thẳm, hát trầm, bên trong lốc xem không hiểu quan mang, tựa hồi nhiều xem một cái đều sẽ bị kêu con ngươi hấp dẫn mà lầm vào đi vào. Vân thư mặt vô biểu tình, mắt nếu sương lạnh, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên sườn lại là một đạo nùng hương mà đến. Nhị ra, nhu nị kiều tiếu thanh âm tới gần. Đó là một cái 18 19 tuổi thiếu nữ, người mặc hồng nhạt váy dài, trên đầu cột lấy nhịch ngậm song kế, phiêu nhiên tới. Nàng có một chương làm không ít người vì này động dung mặt. Mà lúc này mặt chủ nhân chính thâm tình nhìn nàng trước mặt nam nhân, sau đó dơ lên trong tay tựa mới vừa mua con bướm hình dạng dây của tóc, cái này đẹp sao. Vân thư trong lòng một đổ, nàng cưỡng bách chính mình bảo trì bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn hai người. Vệ thừa phong mắt đen cũng nhanh chóng xẹt qua cái gì, thiếu nữ chính nâng bước lại đây, một bàn tay đương nhiên đỡ lấy hắn cánh tay phải. Hắn ngay sau đó nhìn lại liếc mắt một cái, sau đó gật đầu, thanh âm trước sau như một thâm trầm tử tính, chính văn chương 261 Nay một hình ảnh ở người ngoài xem ra nam tuấn nữ tiếu, hết sức xứng đôi. Mà ở vân thư xem ra cũng là có chuyện như vậy. Vị này chính là. Nàng kia tựa mới nhìn đến trước mặt vân thư, tươi cười đốn hạ, đánh giá vân thư liếc mắt một cái, tầm mắt dừng lại ở nàng khăn che mặt thượng. Tiếp theo lại không lắm để ý thu hồi, hỏi hướng bên người nam nhân, nhị ra nhận thức người. Vệ thưa phong trầm mặc không nói, ánh mắt dừng lại ở trước mặt thân ảnh thượng. Mặc dù phân cách hai năm, hắn vẫn có thể ở trong đám người ánh mắt đầu tiên phát hiện nàng. Hắn buồn không nghĩ hiện thân, nhưng thân thể thả thực thành thật lại đây. Lại cũng nhìn đến vân thư trong mắt lạnh nhạt tái nhật vô sắc môi mỏng hơi hơi nhấp. Hứa tím yên đã là phát giác bên người người thất thần, đây là trước kia chưa bao giờ từng có hiện tượng, nàng trong lòng tràn ngập nguy cơ cảm, đề phòng ánh mắt nhìn về phía vân thư. Sau lại quét về phía nàng trên mặt khăn che mặt, trong mắt nhanh chóng xẹt qua cái gì, trên mặt chợt hiện ra một nụ cười. kia vị cô nương này chính là khuôn mặt có gì? Không ngại làm ta nhìn xem. Ta đối ý lý thuật nhưng rất có. ân, Tự phụ võ công không kém, hứa tím yên muốn định nàng che mặt xuyên lại bình thường, tất là lớn lên không tốt, cho nên muốn kéo xuống nàng khăn che mặt làm nàng ném cái mặt, sau đó tay còn không có mơ thấy đối phương, mu bàn tay đó là tê dần. Rõ ràng nàng phản ứng đã thực mau, lại không thấy được đối phương đối chính mình làm cái gì, trong lòng cả kinh, trên mặt tươi cười hoàn toàn hạ xuống, phẫn nộ nhìn Vân Thư, ngươi dùng cái gì chắc ta. Vân Thư nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Mặt vô biểu tình đem tầm mắt chuyển tới bên cạnh nam nhân trên người. Vừa mới nàng không nhìn lầm, hán tựa nâng nâng tay, bất quá là muốn ngăn cản nàng kia, vẫn là ngăn cản chính mình. Nàng châm chọc cười, chỉ sợ là người sau đi. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng một mảnh lạnh băng, vệ công tử quản hảo tự mình nữ nhân, bằng không lần sau liền không phải đơn giản như vậy xong việc. Nói xong, cũng không xem hai người liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Do người rất nhiều, thân ảnh của nàng dây lát biến mất ở bên trong. Vệ thừa phong buông tay, hơi hơi nắm tay, chỉ là trên mặt biểu tình không nhiều lắm, làm người nhìn không ra hắn lúc này cảm xúc. Hứa tím yên muốn tưởng rằng nàng kia đối hắn có gì đặc biệt, hiện giờ lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, chỉ là mu bàn tay cảm giác có điểm kỳ quái. Nàng kiểm tra rồi hạ phát hiện chỉ có cái tinh tế xem không rõ khổng, rất giống ngân châm sở thứ. Đó là lanh trào ra tiếng, nhị ra nhận thức nữ nhân này tâm tư không thế nào hào đâu. Vừa rồi hình như dùng kim đâm ta, ta rõ ràng hảo ý tưởng giúp nàng. Thật là không biết tốt xấu. Ngư khí rất là tức giận. Vệ Thừa Phong lại nghe đến lời này, ánh mắt hơi đốn, liếc nàng Mu bàn tay liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói, "Vậy ngươi tốt nhất kiểm tra hạ." "Kiểm tra cái gì?" Hứa Tím Yên còn không có nghe hiểu lời này ý tứ, Vệ Thừa Phong đã là tránh ra tay nàng, lạnh nhạt cao ngạo thân ảnh đi theo dung nhập đám người. Hứa Tím Yên lập tức xem nhẹ Mu bàn tay không khỏe, rầm dầm chân không cam lòng nhìn lại. Làm thân y gì quốc các sư huynh đệ chiếu cố sủng ái tiểu sư muội." Hơn nữa vẫn là cốc chủ thiên kim, hứa tím yên trước nay đều là cao ngạo kiêu ngạo. Nàng tự xưng là dung mạo thượng đẳng, võ công y lý thuật đều là cao siêu, ánh mắt đầu tiên nhìn đến vệ thừa phong, liền thích cái này ít lời lạnh nhạt nam nhân. Nàng lo lắng triển nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có tân tiến triển, đối phương đối nàng thái độ chuyển biến tốt đẹp, hứa tím yên như thế nào lúc này làm người nhung tay. Lập tức đuổi theo qua đi. Mặc kệ là ai, dám cùng nàng đoạt nam nhân, liền chờ làm tốt chết chuẩn bị Phần 163. Vân Thư bổn nói buổi chiều lại đi dạo, cuối cùng cái gì tâm tình cũng không có, trực tiếp trở về khách điếm. Đêm đó nàng cũng không đi ra ngoài, cùng Tần Thị ở tiểu lâu ăn cơm, nghe Tô Nhất hội báo Vân Phong bên kia tình huống tốt đẹp, liền nghỉ tạm. Nào biết ngày hôm sau sáng sớm, tiểu lâu tiểu nhị đó là gõ cửa, nói là có người tới tìm. Sáng sớm, Vân Thư nghĩ không ra là ai. Nếu là Tô Nhất, giống nhau trực tiếp đi lên. Nàng một bên suy đoán, một bên rửa mặt chải đầu. Thay đổi ngày thường giản dị hậu váy, lại mang lên khăn che mặt lúc này mới xuống lầu. Tiểu lầu trong khoảng thời gian này sinh ý khá tốt, ngày xưa vô luận sớm muộn gì lầu một đều là khách nhân, nhưng hôm nay lại rất an tĩnh. Đi đến thang lầu khi liền chú ý tới rồi đại sảnh chỉ có chính giữa kêu bàn ngồi cá nhân. Bốn phía không có những người khác, chỉ có cửa có hai người thủ. Thằng đến nàng xuống dưới, nhìn đến tấm lưng kia tùy ý nâng chân ngồi ở trước bàn, nửa bên so nữ nhân còn bạch sườn mặt thượng mắt đào hoa khi. Trong trí nhớ người nào đó đó là đối thượng hào, là người nhà. Vệ tử dự uống trà động tác một đốn, không chút để ý quay đầu nhìn về phía đi tới thân ảnh, nghe này ngữ khí, không chào đón ta. Cả khuôn mặt lộ ra, như nhau năm đó yêu nghiệt câu nhân, vân thư tiến lên, ở hắn đối diện ngồi xuống, một chút không đem đối phương coi như một cái vương ra đối đãi, này tiểu lầu lại không phải ta, ai dám không chào đón vang dội dự vương điện hạ. Vệ tử dự lại nghe đến lời nói tràn đầy có lệ, Bất quá trong trí nhớ kia trương mặt đen nhưng còn không phải là loại thái độ này. Hắn nhưng thật ra cảm thấy hôm nay tới đúng rồi, cũng nhắc tới hứng thú, kia bổn vương tới xem ngươi, ngươi nhưng cao hứng. Vân thư không chút để ý quét hắn liếc mắt một cái, ngươi nói đi. Đáp án đã là rõ ràng. Tính lên trừ bỏ năm đó hai lần gặp mặt, nàng cùng vệ tử dự cơ hồ không có giao thoa. Hiện giờ đối phương lại đây tìm chính mình, vân thư nhưng không nghĩ tới có cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, vệ tử dự cũng không chấp nhất cái này đề tài tay trái bắt đầu thưởng thức chén trà, ánh mắt lười biếng quét vân thư che lại mặt, lại nói tiếp, thiếu chút nữa ngươi liền thành buồn vương rồi, đáng tiếc ta nhị ca hộ ngươi thật chặt, buồn vương cũng không hảo xuống tay. Bất quá hiện tại xem ra, ngươi cùng nhị ca tựa hồ không như thế nào liên hệ. Vân thư bỗng dưng liền đứng lên, nếu dự vương là tới nói cái này, thứ ta không phục bồi. Thật đúng là cái táo bạo tính tình, được rồi buồn vương không nói tổng có thể đi. Có phải hay không ta nói thẳng ta là tới giúp ngươi vội? Ngươi có phải hay không có thể một lần nữa ngồi xuống? Vệ tử dự cũng khôi phục chính hình, nghiêm túc nói. Vân Thư nghe hắn không phải làm bộ, do dự một lát vẫn là trở về ngồi xuống, ngươi có thể giúp ta cái gì? Cái này nhưng có rất nhiều, tỉ như đại ca ngươi vân phong khoa khảo tư cách, lại tỉ như Vu hám đại ca ngươi trộm tiền sự, thật sự không được. Như vậy hộ quốc hồi phủ. Vân Thư nghe được phía trước, đối hắn biết được này đó cũng không kỳ quái. Đối phương có thể tìm được chính mình, khẳng định biết nàng mấy ngày nay hành tung. Như vậy biết nàng đại ca chẳng có gì lạ. Thằng đến nghe được cuối cùng một câu, nàng ánh mắt uổng phí lạnh xuống dưới, dự vương nhưng thật ra rất có nhà tâm, thế nhưng cũng sẽ điều tra ta cái này người thường. Ở buồn vương trong mắt, vân cô nương cũng không phải là người thường. Ta ngấm lại, hầu phủ bỏ nữ, thân y đi đồ đệ, thương nhân chi chủ, này đó nếu là chuyển ra đi, chỉ sợ không ít người sẽ tò mò không được. Vệ tử dự cười nói, vân thư cũng là cười lạnh, người nếu thích liền đi chuyển, cùng ta nói không phải làm điều thừa. Bồn Vương còn tưởng rằng nói này đó có thể nhiều chút lợi thế, xem ra ngươi căn bản không để bụng. Vệ tử dự có chút không nghĩ ra, vốn tưởng rằng nàng trộm trở về là vì che giấu tung tích, hiện tại xem ra tựa lại không phải. Hắn không thể không đánh mất phía trước kế hoạch, cảm thấy trực tiếp mở miệng muốn hảo, ngươi đừng hiểu lầm, Bồn Vương lần này tới kỳ thật là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chính văn chương 262 Nói nhiều như vậy, cuối cùng là nói đến mục đích của chính mình. Vân thư cũng không biết chính mình lại là như vậy kiên nhẫn nghe hắn nói nhiều như vậy vô nghĩa. Hỗ trợ cái gì? Nàng nói. Nghe ra có thể thương lượng ý tứ, vệ tử dự liền nói, ta tưởng thỉnh ngươi sư phó tiến cùng một chuyến. Lại chưa nói làm cái gì. Vân thư cũng không hề răng, chỉ là nhìn hắn, tựa muốn nhìn ra hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta không có gì ý xấu, tuyệt đối không phải cố ý tiêu khiển ngươi, thật sự là ngươi cái kia sư phó quá thần bí, buồn vương phi không ít người tay cũng chưa tìm được hắn. Cho nên đành phải đem chủ ý đặt ở trên người của ngươi. Lúc này mới nhưng thật ra thẳng thắn một ít. Chính là vân thư như cũ không đáp lại, chỉ nói, nếu ngươi biết sư phụ ta, tất nhiên cũng rõ ràng, hắn không thích cùng làm quan tiếp xúc. Nếu là tiến cung, thế tất muốn mặc chỉnh tề, ngươi cảm thấy ngươi sẽ đồng ý. Cái này vệ tử dự thật là khó khăn, việc này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Nhớ rõ vị kia thần y dì đích xác có cái cổ quái, thích mỗi ngày khoác một kiện dơ hề hề quần áo. Nghe nói trước nay không ai xem qua hắn gương mặt thật, Hơn nữa tính tình cực kỳ quái, nếu là có người cho hắn, vừa ra tay đó là muốn nhân tính mệnh, không chút lưu tình. Mặc kệ y thì thuật lại hảo, người như vậy nếu là lộng tiên cung, giống như đích sắc có chút phiền phức. Ta đây nghĩ lại biện pháp, sư phó của người bên kia vẫn là thỉnh giúp ta nói tình hình bên dưới, bởi vì mặt sau khả năng vẫn là yêu cầu hắn ra tay. Vệ tử dự suy tư một lát chỉ phải trước tiên lui một bước, ngay sau đó nghĩ đến cái gì lại nói, đại ca ngươi bên kia. Sự tình liền giao cho ta đi. Về điểm này việc nhỏ, Kỳ thật chỉ cần động động tay liền giải quyết. Vẫn Thư không nghĩ tới chính mình tương đương với Cự tuyệt hắn, hắn sẽ hỗ trợ đâu? Cũng không khách khí, lấy ra phía trước trưởng quầy cấp tờ giấy. Đây là Vu hãm ta đại ca trộm tiền thách mạng, Dự vương nếu hỗ trợ, không ngại người tốt làm tới cùng cho bọn hắn điểm giáo hấn. Còn có ta đại ca tư cách sự, không bằng hôm nay liền cấp an bài hạ, tỉnh đêm giải lắm mộng. lại hoàn toàn không phải một bộ cầu người hỗ trợ thái độ. Vệ Tử Dự bị nàng tiếp cận phân phó nói nghe sử sốt, phản ứng lại đây, yêu nghiệt dung nhan đốn như hòa khai lóa mắt. Danh sách cái gì kỳ thật căn bản không cần, nhưng hắn vẫn là nhận lấy. Ngay sau đó bảo đảm nói, ta sẽ không làm ngươi đêm dài lắm nộ. Nói xong, lại thấp khối ngọc bội, coi như hối lộ đi, ngươi giúp ta ở sư phó của ngươi trước mặt nói nói lời hay, ta mượn ngươi thân phận, tùy ngươi dùng như thế nào. Vân Thư xem kia ngọc bội liếc mắt một cái, ánh mắt lại là một đốn, nhận ra là cùng không gian tương đồng kia một khối. Nàng biết này ngọc bội năng lực, chỉ là cũng không tưởng cùng hắn có điều liên lụy, còn không cự tuyệt, vệ tử dự đã là đứng dậy rời đi. Hắn đi tới cửa khi, lại lộn trở lại thân xem ra, kỳ thật không có việc gì ngươi cũng có thể tới dự vương phủ đi dạo. Lưu lại như vậy làm người suy nghĩ sâu xa nói sau, nhanh nhẹn rời đi. Vân Thư thu hồi tầm mắt, nhìn chầm chầm trước mặt ngọc bội, do dự một lát vẫn là thu lên. Cùng ngày buổi sáng, Tô Nhất liền tới đây nói cho nàng, vân phong thu được ghi danh thông tri Hơn nữa lúc trước trộm tiền tặc đã bị bắt được, nghe nói là bị quan phủ nhà dịch tự mình đưa tới. Càng vì khôi hài chính là, tiểu tặc kia ký ức tặng được, lần đầu trộm được ít như vậy tiền, lúc ấy đoán trách hồi lâu, cho nên đương đem cái nào phòng trộm bao nhiêu tiền nhất nhất nói ra sau, ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng lúc trước Vân Phong bị vu hám trộm tiền thời điểm, những người đó một mở miệng chính là một hai mười lượng. Nhưng tiểu tặc lời nói chung, nhiều nhất người nọ chính là năm lượng, mặt sau còn có bao nhiêu văn. Tiểu tắc đem phòng bố trí đều miêu tả ra tới, bao gồm lúc ấy những người đó như thế nào ngủ đều nói, căn bản không giống như là giả mạo. Cái này sự tình cuối cùng chân tướng đại bạch, quan phủ lui lúc trước nhiều ra bạc, kia mấy người bị yêu cầu lui tiền ra tới, chỉ là đã phát tiền của phi nghĩa sau, những người đó mỗi ngày phạm ăn, nơi nào còn có tiền, cuối cùng toàn bộ thân gia móc ra tới còn thiếu rất nhiều, bất đắc dĩ chỉ có ở phủ nha chứng minh hạ viết giấy nợ, đáp ứng ở khoa khảo trước toàn bộ trả hết, tư cách trở về. Tiền cũng trở về, Vân Phong đoàn người đều vì hắn cao hứng. Vân Phong nghe nói là Dự Vương trong lúc vô ý phát hiện tiểu tặc, lại nhìn đến lỗ hổng mới cho Vân Phong tẩy xuyến oan khuất. Nhưng hắn lại cảm thấy định là muội muội làm cái gì, kia Dự Vương trước kia tựa cùng muội muội nhận thức, có lẽ chính là muội muội tìm hắn. Những người khác hoàn toàn không có nghĩ nhiều, chỉ nói là Vân Phong vận khí tốt. Chỉ có Trương Phong ánh mắt ở Vân Phong trên người dừng lại hồi lâu, sau đó hiểu rõ dường như câu môi cười. Kia tổ Yiye bạc sam. Thế nhưng cũng ngăn không được kia phân khí độ, nháy mắt có vẻ cùng chung quanh người không hợp nhau. Đại ca sự giải quyết, Vân Thư đã không có yêu cầu nhọc lòng sự. Hiện tại Tần Thị cũng chơi tự tại, nàng tính toán Vân Muộn bên kia sự không giải quyết trước trước không nói cho nàng. Nói lên cái này, Vân Thư cố ý làm tô nhất tra xét. Đêm đó tới tiểu lầu người quả nhiên là Vân Muộn phải tới, bởi vì ngày thứ hai đối phương lại tới hai người, nhưng bị canh giữ ở phụ cận tô tam chặn đứng. Hắn trước tiên tá đối phương cảm, làm hắn vô pháp tự sát. Sau lại dùng Vân Thư lục dược, tra tấn nửa đêm, người nọ mới nhả ra nói là hộ quốc chờ ám vệ. Tô Tam rửa theo Vân Thư yêu cầu, giết một cái thả một cái, bởi vì cũng muốn cho Vân Ngột nếm thử đứng ngồi không yên tư vị. Kỳ thật, Vân Thư dự đoán không tồi. Người nọ may mắn còn tồn tại sau khi trở về, nói chính mình bị ngăn lại bị buộc hỏi sự tình. Nghe nói hắn ở trong tay đối phương không chút sức lực chống cự là lúc, Vân Ngột nơi nào không biết hai lần phái người đều là bị đối phương phát hiện. Hắn lần đầu cảnh giác lên, Vốn tưởng rằng vân thư tới nơi này chỉ là cố ý đe dọa nàng, hiện giờ xem ra bên người nàng còn có những người khác. Hơn nữa ngày thứ hai, người trong phủ nói dự vương đi vân thư trụ tiểu lâu, hơn nữa cách ly người ngoài sau. Vân muộn càng thêm bất an lên. Nguyên lai nha đầu này tìm lại là dự vương sao? Bất quá hắn trái lo phải nghĩ, năm đó sự, tuy rằng hắn cảm kích, nhưng thao tác lại không phải chính mình, liền tính xảy ra chuyện cũng coi như không thượng trên đầu mình. Mà phu nhân lại là bệ hạ muội muội, mặc dù làm không nên làm sự. Nhiều lắm là nho nhỏ khiển trách một phen. Vì thế bất an 2-3 ngày sau, vân muộn thản nhiên đem việc này buông xuống. Là đêm, tần thị ngủ hạ sau, vân thư đi tìm Tô Nhất. Mới đến kinh thành khi, Tô Nhất liền nói hứa phu viễn không thấy được tung tích, cùng thường lui tới bất đồng, nhưng vân thư không để trong lòng. Nhưng buổi sáng báo cho nàng đại ca sự thời điểm, lại nói có người nhìn đến giống hứa phu viễn người, bị một đám người mang đi. Vân thư đầu tiên nghĩ đến chính là thần y dịch cốc đám kia người, liền làm Tô Nhất điều tra. Nhìn đến người không nhiều lắm, nói là một đám huấn luyện có tố người, ta cảm thấy hẳn là chính là thần y dị cốc người. Đối phương liền quá nhiều che giấu đều không có, này cổ tiêu ngạo kính cùng thần y dị cốc những người đó rất là giống nhau. Hơn nữa tới kinh thành trên đường, đối phương sau lại lại đánh lén một lần, nếu nói là bọn họ bắt đi hứa phu viễn, hoàn toàn nói được thông. Là ta sơ sót, nếu là bị những người đó chụp tới, lao nhân kia hẳn là mất mạng. Thần y dị cốc người lấy sát hứa phu viễn vì mục đích. Nếu là trước đây nàng còn có thể tìm hạ, hiện tại đều mấy ngày rồi. Tô nhất không nói chuyện, tốt xấu là trước các chủ, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ là kết cục này. Chính văn chương 263 Lại vào lúc này, Tô Tam chợt đẩy cửa mà vào, trên mặt khó được mang theo vải phần nôn nóng, tiểu thư, có người dùng mũi tên mang theo tờ giấy. Tô Tam chắc là xem qua, sắc mặt cũng không như thế nào hảo. Vân Thư trong lòng đoán được cái gì, tiếp nhận kia tờ giấy nhìn lại. Quả nhiên tin thượng viết chính là về hứa phu viễn sự. Bất quá gửi thư người lại là thần y lìa cốc người, bọn họ nói muốn muốn cứu hứa phu viễn, khiến cho tô thần y lìa ngày mai hoàng hôn đi thành Tây Vọng Đình Lâu. Tô thần y kia không phải tiểu thư sư phó, thần y rìa cốc người chẳng lẽ muốn bắt thần y rìa. Tô nhất nói. Phần 164. Tô Tam lại nói, mấy năm nay, tiểu thư sư phó tên tuổi đã sắp cái quá thần y lìa cốc, đối phương chỉ sợ nghĩ đến cái nhất tiễn song điêu. Lần này khẳng định là âm mưu, Hai người suy tư lên, nghĩ như thế nào đều cảm thấy lần này mới nguy hiểm. Vân Thư lại suy nghĩ chuyện khác. Thân y gốc người có thể đem tin đưa ở chỗ này, so sánh với là biết nàng cùng hứa phu viễn quan hệ mật thiết. Mà Tô Nhất cùng Tô Tam, đi theo chính mình, lại bị nàng quan thượng sư phó người danh hào, cho nên đối phương hẳn là không hiểu được bọn họ ám các thân phận. Nói như vậy chủ yếu mục đích là nàng sao? Vân Thư như mày, đảo không phải sợ nguy hiểm mà là không biết những người này cái gì mục đích. Thật là bởi vì nổi bật quá mức, cho nên diệt trừ nàng. Vân Thư cảm thấy không có đơn giản như vậy. Tiểu Thư, vậy ngươi muốn thông chi thần y thì sao? Tô nhất hỏi. Vân Thư sừng sốt, nhớ tới mấy năm nay nàng ngụy Trang Hoàn Mỹ, liền bên người người cũng không biết chính mình sư phó kỳ thật căn bản không tồn tại. Đó là nói, ta trước suy xét hạ, chuyện này các ngươi không cần phải xem vào. Bởi vì có đi hay không, đều là nàng một người sự. Tô Tam tự muốn nói cái gì, nhưng xem nhà mình chủ tử vẻ mặt lạnh nhạt, lại từ bỏ. Đại vân thư đi rồi. Tô nhất đó là nắm lên Tô Tam cổ áo, vẻ mặt cảnh cáo, đừng quên, chúng ta là tiểu thư người, tiểu thư sư phó đối tiểu thư cũng quan trọng, chúng ta làm thủ hạ không tư cách vọng tưởng khác. Hắn thanh âm thực lạnh nhạt, có nể nếp thật là đối vân thư trung thành. Tô Tam không vui chụp bay hắn tay, phát hiện Tô nhất không buông ra khi, chỉ phải nói, ta này không phải chưa nói sao. Người mau thả ta ra này như là nói cái gì? ngươi yên tâm, ta khẳng định là đứng ở tiểu thư bên này, chết đều sẽ không làm ra đối tiểu thư có làm hại sự. Nghe hắn nói như vậy, tô nhất mới buông tay. tô tam tiếp theo thở dài, ta chỉ là không hy vọng lao các chủ chết thảm như vậy, hắn trước kia ghét nhất thần y lý quốc đám người kia. tô nhất không nói chuyện, hắn lại làm sao không biết? nhưng hai người tương đối, hắn lựa chọn trung thành tiểu thư. mau đến cuối năm, kinh thành cấm đi lại ban đêm không có như vậy nghiêm khắc. vân thư trở về khi lựa chọn đi đường, còn có thể nhìn đến Lui tới ôm cánh tay chạy chậm người qua đường. Nàng tuy tiện nhìn vài lần, đang chuẩn bị trở về, lại thấy đối diện đầu hẻm một cái rựa vào tường ôm bình rượu người có vài phần quân thuộc. Vừa lúc đối phương đi ra, nện bước thất tha thất thể, Vân Thư đánh giá hắn thời điểm, đối phương vừa lúc nhìn đến nàng, tựa xuất thần, trong tay rượu rầm một tiếng rơi trên mặt đất. Sau đó hắn cực kỳ không được tự nhiên xoa xoa miệng, vốn định lại đây, nào biết không thấy dưới chân, đá đến một cục đá chân mềm nhuôn bị dạp trên mặt đất, quăng ngã ra thực vang một tiếng. Vân Thư nhìn ghé vào phía trước không đến mấy mét trên mặt đất thân ảnh, buồn cười cười, chỉ là khăn che mặt che đậy, người khác nhìn không tới nàng cảm xúc. Nàng ngay sau đó xoay người rời đi nơi này, người nọ lại chạy nhanh bỏ lên, thân mình siêu siêu vẹo vẹo đuổi theo, từ từ. Vân Thư dừng lại nhìn lại, có việc sao? Nghiêm Trư vuốt quăng ngã đau cái chán, lắc đầu, sau đó gật gật đầu, nhưng thật ra cùng ngày thường ôn nhuận nhị nhã bộ dáng thực không giống nhau. Ngược lại nhìn ngu Si, hắn xem ra ánh mắt không biết làm sao, thần sắc càng là hoảng loạn, cả người giống như một cái phạm sai lầm hải tử. Vân Thư xem ở trong mắt, đáy lòng nơi nào đó bị nhẹ nhàng đâm một cái. Nàng có lẽ biết Nguyên Thân vì sao thích người nam nhân này, đích xác có vài phần đáng yêu. Nàng hơi hơi liếm cảm xúc, đi qua, ngừng ở đối phương trước mặt, "Ngươi như vậy vừa nói, ta cũng nghĩ đến một sự kiện." Nghiêm Trư Nghi hoặc nhìn lại, liền thấy bóng đêm hạ, thiếu nữ từ ống tay áo sơ soạng, lại sau đó Móc ra ngày ấy nàng mang theo ngọc bội đưa qua, tự mình bỏ vào trong tay của hắn. Hắn ngẩn người, ngọc bội rơi vào khi, khó tránh khỏi đụng tới lẫn nhau, kia quen thuộc độ ấm làm hắn nhớ nhung đau lòng. Rui tay đi bắt, vân thư lại đã thu hồi tay, thanh âm kia đi theo chậm rãi chuyển đến. Nếu là ba năm trước đây ta, có lẽ còn sẽ đối với ngươi tồn tại ý tưởng. Nhưng ta, rốt cuộc không phải ta, nếu ngọc bội là ngươi đồ vật, cũng nên vật quy nguyên chủ. Về sau chúng ta chi gian liền không tồn tại bất luận cái gì liên lụy. Ngươi cũng không cần cảm thấy bởi vì lúc trước sự mà có hổ thẹn, trân trọng. Ngọc Bội Vân Thư đã sớm tưởng còn trở về, lại không nghĩ tới là ở đêm nay, nàng nhìn mắt trong thất thần nam nhân, đôi hắn gật đầu cáo biệt. Nghiêm trừ nhéo trong tay còn tồn nhiệt độ cơ thể Ngọc Bội, cả người lại so với đặt mình trong đông tuyết trung còn muốn lạnh băng. Hắn cho rằng hết thể đều còn kịp, nhưng mà Vân Thư một phen lời nói đã làm hắn minh bạch, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, hắn không có bất luận cái gì cơ hội. Cái này trước mặt người khác từ trước đến nay kiên cường nam nhân, không biết là uống xong rượu, vẫn là cảm xúc mất khống chế, chợt ngồi xổm trên mặt đất đau khóc thành tiếng. Đi ngang qua người đi đường tò mò xem ra liếc mắt một cái, lắc đầu lại đi rồi. Chỉ dư thanh âm kia còn ở ban đêm bồi hồi. Như vậy liền từ bỏ sao? Người không phải nói ái nàng, đây là người kiên trì. Không biết khi nào, một cái bóng đen rơi xuống ngồi xổm nghiêm trư trước mặt, hắn trào phúng nhìn hắn một cái, ném xuống một câu đi rồi, là chủ thượng nhìn lầm. Ngươi như vậy người sao có thể xứng đôi vân cô nương. Nghiêm trư trên mặt đất không ra tiếng, đúng vậy, hắn không xứng với nàng. Lại không biết này hết thể đều dừng ở cách đó không xa vân thư trong mắt. Nàng vốn là cảm giác được phụ cận có một đạo quen thuộc hơi thở, thường phục làm rời đi tránh ở không gian, lại không nghĩ rằng thấy như vậy một màn. Người nọ tuy rằng che mặt tuy rằng che giấu, nhưng vân thư vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là cổ an. Nàng cuối cùng minh bạch, vì cái gì hết thể đều trùng hợp như vậy. Hắn còn cho nàng ngọc bội, lại cùng nghiêm trư tương ngộ, lại vừa lúc biết nghiêm trư năm đó sở làm việc chân tướng. Cùng với nói là thuận theo tự nhiên phát sinh, không bằng nói là người nào đó ở trong tối tự thao tác. Nhìn lầm sao? Đúng vậy, nàng cũng cảm thấy chính mình nhìn lầm. Lần đầu đối một người nam nhân bất đồng, chính là đối phương lại tâm tâm niệm muốn cho nàng cùng người khác ở bên nhau. Thật đúng là thế nàng nhọc lòng nha. Vân Thư ngồi ở trong không gian, trong lòng đổ thành một đoàn. Nàng há miệng thở dốc mới phát hiện giọng nói cũng làm đau khó chịu. Thôi, nàng bốn dĩ liền không phải thế giới này người, nam nhân đối nàng cũng không phải như vậy quan trọng không phải sao. Rốt cuộc nàng còn có người nhà nha. Nàng cười lạnh, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Ước hẹn thời gian, chính là hôm nay. Vân thương nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đi một chuyến, bất quá đều không phải là là dùng nàng sư phó tên tuổi. Giữa trước khi, Tô Nhất cũng chuẩn bị tốt nàng muốn đồ vật, khoan thai tới muộn. Đồ vật đưa qua khi, còn không yên tâm nói, tiểu thư thật tính toán chính mình đi. Liên tính này hộp đồ vật đối thần y dị cốc người rất quan trọng, chuyến này cũng thực mạo hiểm. Chính văn chương 264. Thần y dị cốc này nửa năm qua động tĩnh làm cho không nhỏ, vì chính là tìm hộp chung đồ vật. Lúc trước dám các trong lúc vô ý phát hiện chuyện này, liền bẩm báo văn thư. Bản thân văn thư đối này không có hứng thú, nhưng sau lại thần y dị cốc trực tiếp liên lụy văn thư, còn ở trên đường chặn lại bọn họ, văn thư liền làm to nhất tiệt đối phương đồ vật. Bắt đầu chỉ là vì cảnh cáo đối phương, Đoạt tới cũng cho rằng không phải sử dụng đến, hiện tại lại có cơ hội. Đem hộp thu được không gian, ở tiểu lầu bồi tần thị ăn cơm xong, lại mang tần thị ở trên phố đi một vòng, thấy thời gian không sai biệt lắm sau công đạo tô nhất lưu tại tiểu lầu bảo hộ tần thị, vân thư hướng tới thành Tây mà đi. Khoảng cách hoàng hôn còn có điểm thời gian, vân thư cũng không có suốt ruột qua đi. Trên đường cái lui tới người đi đường rất nhiều, che mặt nữ tử càng là không ít. Một thân bình thường tố váy vân thư cũng không thấy được, trừ phi nàng ngẩn đầu lạnh như băng nhìn chung quanh, mới có thể lập tức có vẻ đặc thù lên, nhưng loại tình huống này, cơ hội không có. Vọng đình lâu kiến tạo với 200 năm trước, nghe nói là đường kim hoàng đế phụ bậc cha chú sở kiến tạo, lúc ấy còn dẫn tới không ít thi nhân làm thơ tuyên dương. Mà nó đích xác đồ sộ. Cây số cao bậc thang, hai bên đều là liêu xanh bóng cây. Tiếng do phất quá, hỗn loạn ra hương vị giống như trên núi thanh tùng. Làm người không tự giác trong lòng liền bình tĩnh trở lại Vân thư là đi bước một đi lên bậc thang Con đường này thượng còn có những người khác Bởi vì thang lầu so đầu Yêu cầu cực hảo thể lực Phần lớn người đi lên trăm tới bước liền thở hồng hộp Đình chú không trước Cho nên, ở nhìn đến một cái dáng người mảnh mai thiếu nữ Mặt không đỏ khí không xuyến Trước sau bảo trì một cái tốc độ đi lên khi Những cái đó bỏ lỡ hơn nữa Hoàn toàn không có nghe được bất luận Cái gì thiếu nữ truyền đến kịch liệt tiếng thở dốc khi, Đều bị kinh ngạc chú mủ. Lại là không bao lâu, bọn họ còn không có phản ứng lại đây khi, kia thân ảnh liền tới rồi đỉnh chót, cũng là không chút nào che giấu ánh mắt khiếp sợ. Đây chính là không ngắn khoảng cách nha. Trên thực tế cây số khoảng cách, đối vân thư bất quá là cái nho nhỏ rèn luyện. Chỉ cần dùng hảo hô hấp phương pháp, hơn nữa nàng nhiều năm qua rèn luyện thành tựu không cần vận dụng nội lực, đều thực nhẹ nhàng. Có lẽ là mau hoàng hôn, nàng quay đầu lại nhìn lại khi, những cái đó hoặc mau lên đây, hoặc chỉ đi rồi một nửa, phần lớn từ bỏ bắt đầu trở về đi. Vân thư trên cao nhìn xuống nhìn những cái đó càng ngày càng nhỏ thân ảnh, cuối cùng ánh mắt chuyển tới một bên đỉnh trung. Vọng đỉnh lâu thật là lâu, nhưng lại là kéo dài trên núi, từ đông đảo đỉnh tổ hợp. Chúng nó duy nhất điểm giống nhau chính là ở tùy ý một cái đỉnh trung đều có thể nhìn xuống dưới chân núi phố xá toàn cảnh, bao trùm mọi người phía trên. Vân thư ở đỉnh núi nơi nào đó chờ đợi, không sai biệt làm bóng đêm sắp buông xuống thời điểm, chân trời lướt qua mấy đạo thân ảnh. Nàng không cần quay đầu lại đều cảm giác được đến những cái đó hơi thở. Thậm chí có bao nhiêu người nàng đều rõ ràng. Không bao lâu những người đó bắt đầu chiều bên này tới gần, vân thương ngược lại thanh thản lên, ngồi ở đỉnh hóng gió một bên. Thẳng đến tiếng bước chân tới gần, một hàng bao vây kín mít hắc y lì nhân đứng ở trước mặt, thanh âm hơi trầm xuống, xem ra tô thần y lì cũng không để ý hứa phu viết mệnh, mới phái chính mình đồ đệ lại đây, nếu như thế việc này không có gì để nói. Dứt lời tựa phải rời khỏi. Sư phó của ta xác thật không thế nào để ý, nhưng các vị không phải cũng không dẫn người lại đây. Đi phía trước, ta khuyên các ngươi đi về trước hỏi một chút, cái kia các ngươi thần y cốc hao hết tâm tư tìm tới đồ vật, thật sự từ bỏ sao. Nếu như thế, các người giết hứa phu viễn thời điểm, ta cũng sẽ hủy hoại kia đồ vật. Một cái ngay ngắn tiểu hộp sôi nổi trên tay, vân thư ăn không ngồi rồi thưởng thức, hai mắt đạm nhiên nhìn bọn họ. ý hệ nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, có mấy cái rõ ràng mắt mang nghi hoặc, nhưng lại cái gì cũng chưa nói, bọn họ để sát vào thương lượng vài câu, đang muốn nói chuyện, nơi xa trận chuyển đến một tiếng khét Nguyên lai là ngươi. Thanh âm kia có chút trương dương, có chút tàn nhẫn, lại rất quen thuộc. Hắc Y Nhân nghe được thanh âm này tự giác tránh ra, chỉ thấy chạy dài trên sân đạo, một cái hồng nhạt thân ảnh nhanh nhẹ tới. Nàng nhìn Vân Thư không chút nào che giấu trong mắt trắng ghét, một tay cầm màu đen roi dài, khí thế rộng rãi mà đến. Người đến là Từ tí Biên. Vân Thư nghe được thanh âm này, đó là nhìn lại liếc mắt một cái, nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt đảo qua, liền thu hồi tầm mắt. Nguyên lai nàng là là Thần Y Di có người. Mà Hứa Tím Yên phát giác Vân Thư căn bản không nhiều xem chính mình, đó là trong cơn giận dữ. Nàng từ nhỏ bị thần y Giu người phụng ở lòng bàn tay, chưa bao giờ yêu cầu che giấu chính mình cảm xúc, bởi vì phàm là có lửa giận, trực tiếp liền đã phát. Cho nên ngay sau đó nàng trong tay roi dài đã là hướng tới Vân Thư mà đến, khí thế tương đương hung mãnh. Vân Thư cười lạnh một tiếng, không né không tránh, mà là mở ra kia hộp gỗ đặt ở trước mặt, ổn định vững chắc ngồi ở đỉnh một bên. Quả nhiên, đương tử Tím Yên nhìn đến trong hộp chi vật khi Biểu tình rõ ràng luôn cúng hạ, nàng theo bản năng thu hồi roi, nhưng là nào có dễ dàng như vậy, thế cho nên mặt sau chính mình chật vật té ngã, còn bị roi mang về tới sức lực cương cập, tiện nhân chính là tiện nhân, chẳng những đoạt ta người, còn đoạt ta đông. A. Phần 165. Từ tím yên chợt thấy trước mặt khí lạnh dày đặc, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị trên mặt đau nhức đánh gãy, tiêu thảm thiết một tiếng, che lại nháy mắt bị đánh sưng mặt, phẫn nộ nhìn vân thư. Ta còn đương thần y gì quốc người đều cơ nào lợi hại. Liên chính mình ra cái gì vấn đề đều không rõ ràng lắm, còn dám tới ta trước mặt nói hổ nói tả. Vân Thư trên cao nhìn xuống đánh giá từ tím yên, nói ra nói ý vị thâm trường. Những cái đó hắc y gì nhân đã bị Vân Thư tốc độ cấp kinh sợ, bởi vì liền ở vừa mới, Vân Thư lại đây khi, bọn họ hoàn toàn không có nhận thấy được nàng động tĩnh, từ tím yên liền ăn một cái tát. Lúc này bọn họ đều là để phòng nhìn Vân Thư, không có tiến lên, mà là đem từ tím yên vây quanh ở phía sau. Đều cho ta tránh ra. Ta không cần các ngươi bảo hộ. Từ tí Viên chút nào không cảm kích, nàng đứng lên sau, ánh mắt mang thứ nhìn Vân Thư. Họ vân, đừng cho là ta không biết, ngươi cùng hứa phu viễn cái kia gian tặc quan hệ mật thiết. Phàm là ngươi hôm nay không đem đồ vật lưu lại, ta liền lập tức làm người trừ bỏ hắn mạng chó. Vân Thư cũng là cười lạnh, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện. Nói đến này thời điểm, Vân Thư đã là vứt trong tay hộ, nàng không biết khi nào lấy ra truy thủ, ở giữa không chung hư hoa. Liền thấy trong hộp đồ vật nháy mắt một phân thành hai, ta nghe nói thứ này có mở miệng, cần thiết ở nửa canh giờ nội dùng hết, nếu không dược lực toàn thất. Vừa lúc ta cũng muốn biết thứ này đối thần y y cốc rốt cuộc quan trọng tới trình độ nào. Nàng nắm kia bị chặt đứt hai đoạn thân một căn, thản nhiên nhìn mấy người, "Các ngươi có nửa canh giờ thời gian." Hắc Y Ly Nhân hoàn toàn không biết tình huống, đều là nhìn từ Tím Yên, mà từ Tím Yên rõ ràng đối Vân Thư trong tay đồ vật thực để ý, mặc dù nàng rõ ràng biểu hiện ra đối Vân Thư phẫn nộ, thị. Nghe được nàng lời nói sau, cơ hồ là không có do dự ra tiếng, họ vân, ngươi sẽ hối hận. Vân Thư cười nhìn nàng, nhưng đáy mắt lại vô ý cười, ta làm việc chưa bao giờ sẽ hối hận. Tựa không biết nên nói cái gì, từ tím yên không cam lòng đứng một hồi, mới đối một cái H.I.G. Nhân phân phó nói, ngươi tốc độ nhanh lên, đi đem người mang đến. Kia Kêu H.I.G. Nhân nghe lệnh kế hoạch rõ ràng không phải như vậy, nhưng từ tím yên là bọn họ cốc chủ nữ nhi, nàng lời nói lại không dám không nghe, chỉ phải nghe lệnh làm theo. Chính văn chương 265 Trước sau vô dụng một chén trà nhỏ thời gian, hứa phu viễn bị hắc y li nhân chói tay sau lưng đôi tay xuất hiện ở trong đình Nhìn đến vân thư khi, hứa phu viễn trong mắt hơi lượng, thực mò ở bên người nàng tìm lên, lại phát hiện chỉ có nàng một người khi, rõ ràng thất vọng đến cực điểm. Thần y quốc này đàn hỗn đàn, nói cái gì muốn nha đầu thối sư phó lại đây mới phóng hắn, vừa mới bị mang đến, hắn còn tưởng rằng kia thần bí lao ra hỏa tới, kết quả chỉ có nha đầu một người. Trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái, hắn tốt xấu cùng nha đầu túi nhận thức lâu như vậy, đảo không phải hiếm lạ này mệnh, hơn nữa cảm thấy ở trong lòng nàng, chính mình còn không đáng nàng sư phó rời núi một lần. Hắn này làm người thật đúng là thất bại. Bất quá bị điểm á huyệt, hắn hiện tại một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể thở ngắn than dài. Vân Thư trong lúc vô ý liếc mắt hắn, từ gương mặt kia thượng phân tích đến hứa phu viên suy nghĩ lúc nào, vô ngự chịu chịu khoe miệng. Cái này lão hôn đảng, nàng có thể tới cứu hắn liền không tồi Hiện tại dáng vẻ này lại vẫn ken cá trọn canh. Người tới, đồ vật cũng nên cho ta đi. Từ tím yên đôi mắt liền nhìn chầm chầm Vân Thư trong tay đồ vật, trong lòng khẩn trương thực, nhưng chịu đựng không biểu hiện ra ngoài. Vân Thư nghe tiếng nhìn về phía nàng, đi bước một đi qua. Nàng ngôi tới gần một bước, từ tím yên theo bản năng sẽ đi theo lui về phía sau một bước, đã phát hiện chính mình phản ứng khi, nàng lại thẹn lại giận. Đám kia hắc y ghi nhân cũng không kém nhiều ít. Vân Thư thả ra nội lực tạo áp lực. Bọn họ có thể cảm giác được trước mặt thiếu nữ hồn hậu nội lực, trong lòng minh bạch, chỉ cần bọn họ hơi chút có cái gì động, tất nhiên sẽ bị kia nội lực ngăn chặn. Chờ đến Vân Thư hoàn toàn đi đến Hứa Phu Viễn trước mặt khi, kia Hắc Y Nhi nhân bị nàng mắt lạnh vừa thấy, theo bản năng liền buông lòng tay. Hứa Phu Viễn thuận thế chạy đến Vân Thư phía sau, trốn chốn tránh tránh cùng cái lao thử giống nhau, tắc hề hề hảo không thể cười. Ngươi cũng liền điểm này bản lĩnh. Hừ một tiếng, tẩy bỏ đối phương Á huyệt. Hứa Phu Viễn chỉ cảm thấy yết hầu một hai Nhẹ nhàng thở ra cảm thụ có thể nói lời nói tự do sau, câu đầu tiên chính là chửi ầm lên, nha đầu, thay ta làm thịt này nhóm người, ngươi là không biết, bọn họ bắt ta không giết không nói, đói bụng ta 4 năm ngày, còn không cho nói chuyện. Thần y dịp cốc đám lao ra đó, mỗi ngày còn tới nhục mạ ta, ngươi nhìn xem ta này một thân thương, đều là thần y dịp cốc đám kia xúc sinh làm. Ngươi chạy nhanh giết bọn họ cho ta. Nói đến mặt sau nghiêm nhiên là mệnh lệnh lên. Nhưng hứa phu viễn hiển nhiên đã quên chính mình ở đâu? Lại đã quên trước người người là ai? Vân Thư liền xem đều xem không thấy hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, Người chiêu họa, vì cái gì muốn dơ tay của ta? Ánh mắt hoặc hướng trước người một đám người, phảng phất là nhìn cái gì dơ bẩn rác rưởi. Hứa phu viễn chắn nàng. nhân càng là nhẹ nhàng thở ra, nếu Vân Thư đang muốn động thủ, bọn họ căn bản không có tự tin rời đi. Đương nhiên cũng có một người là ngoại lệ, từ tím yên đợi hồi lâu, Vân Thư trước sau không đem đồ vật cho nàng căn bản không chú ý tới chính mình cùng Vân Thư chiến lệnh, chờ đợi không vội dứt khoát động thủ đi đoạt lấy. Vân Thư hơi chút nghiêng người đó là tránh đi nàng công kích. Một roi không thành, Từ Tím Yên lại lần nữa lại đây. Chơi bộ nhìn phiêu giật đẹp tiên pháp, nhưng mà liền Vân Thư quần áo cũng chưa đụng tới, còn ở cuối cùng xoay người khi, phản bị Vân Thư chặt đứt roi, thuận tiện liền người mang tiên cấp túm lại đây, thần ý cốc người đều là cái dạng này sao? Tự xưng là võ công ý thuật thiên hạ đệ nhất, nhưng thực tế thượng lại liền cặn bã đều không bằng. Nàng trao phúng ra tiếng, khinh thường ngữ khí, trực tiếp chọc giận từ tím yên, nàng chợt từ bên hông lấy ra cái gì, đó là hướng tới vân thư sai tới. Một trận nùng hương biến thành màu đen sương khói bay tới, vân thư che mặt phất tay háo, thuận tiện đẩy ra từ tím yên. Có lẽ là quá mức vừa khéo, vừa lúc gió núi thuận thế một tuổi, những cái đó xương khói toàn bộ phiêu hướng về phía từ tím yên cùng nàng phía sau một đám người trên người. Bất quá vài giây, từ tím yên mặt lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ biến thành màu đen phát tím nàng hiển nhiên nhận thấy được cái gì, vuốt gương mặt phát ra từng trận thét chói tai, lại sau đó hai mắt vừa lật ngã trên mặt đất. những cái đó hagiề nhân bị che khuất mặt nhìn không tới phía dưới tình huống, nhưng lộ ra bộ phận cũng là đồng dạng tình huống, nhưng bọn hắn rõ ràng chấn định rất nhiều. phát hiện tình huống không đúng, dứt khoát thừa cơ mang đi từ tí biên. đoàn người nghiêng ngả lảo đảo rời đi đỉnh. ngươi liền như vậy thả bọn họ đi. hứa phu viễn vẻ mặt không thể tin tưởng. một đám vô dụng người, ngươi còn trông cậy vào ta cấp mang đi. Vân Thư nghiêng mục nhìn hắn. Vậy ngươi giết không phải hảo. Kia nữ chính là thần y dịch cốc đại tiểu thư. Nếu là nàng đã chết, đám kia lao đông tây chỉ sợ sắp tức chết rồi. Hiện tại khen ngược, ngươi liền như vậy làm nàng đi rồi. Hứa phu viên tức giận đến không nhẹ. Đáng tiếc Vân Thư hoàn toàn không có hứng thú. Nàng nếu thật muốn giết bọn họ, vô luận đi nơi nào đều có thể xuống tay. Còn không bằng thả bọn họ đi, như vậy hiệu quả càng tốt. Bất quá Vân Thư thật sự không biết. Cái kêu kiêu ngạo không có nửa phần thực lực nữ nhân lại là thần y y quốc đại tiểu thư, hơn nữa hôm trước chúng nàng độc thế nhưng đến bây giờ còn không có phát tác. Bất quá vừa mới nàng hút vào chính mình độc phấn, lần này vừa lúc lẫn nhau hô ứng. Cho nên, đối phương muốn tìm nàng sư phó làm cái gì, không cần nàng đi thăm dò, đối phương chính mình liền sẽ tìm nàng. Vân thư mặt vô biểu tình hướng dưới chân núi đi, đi đến vài bước, lại nghĩ đến cái gì nhìn đến trong tay đồ vật. Nay ngoạn ý vân thư gặp qua, gọi là thần một can. Là loại tương đương thần dược, bất quá nàng còn xem không ở trong mắt. Tả hữu bị chặt đứt, nàng liền thuận tay cấp ném tới cánh rừng chung. Bên sườn, hứa phu viễn đã sờm chú ý tới vân thư trong tay đồ vật, hắn càng xem càng cảm thấy là chính mình suy nghĩ hồi lâu dược liệu. Trong lòng cao hứng đều mau bay, nếu là có thứ này, nói không chừng còn có biện pháp khôi phục nội lực. Hứa phu viễn đầu chuyển bay nhanh. Nghĩ nên như thế nào mở miệng mới có thể làm nha đầu đem thần một căn cho hắn, không chờ hắn mở miệng, mới vừa ngừng đầu. Liền nhìn thấy, tiểu nha đầu tay vùng, lại sau đó kia thần mục căn liền ở hắn trước mặt. Phi! Ra! Đi! Hứa phu viên phẳng phất bị người điểm huyệt đạo, trừng mắt nhìn kia đổ vật hoàn toàn đi vào đen nhánh cánh rừng trùng, miệng đều khiếp sợ dương thật to. Nghe nói chặt đức thần mục căn nửa giờ cần thiết làm thuốc, trước mắt chỉ sợ tìm được thời gian đã qua. Ta dược à? Hô to một tiếng, hứa phu viên rít gào lên, liền kém quỷ trên mặt đất khóc. Hắn tới tay khôi phục nội lực cơ hội không có. Thu hồi ngươi này phó ghê tởm biểu tình, bất quá là cái đồ vô dụng, ngươi liền như vậy muốn? Vân thư hử một tiếng nói, này không vô nghĩa sao? Ngươi đây là phí phạm của trời a, ngươi có biết hay không chính mình ném cái gì? Hứa Phu Viên Ai Thanh thay nói, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy ủy khuất không được, rứt khoát một ngông ngồi dưới đất, hoàn toàn không có một cái lao nhân nên có bộ dáng. Vân thư bị hắn vẻ mặt lưu manh bộ dáng đánh bại, vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi còn không phải là muốn dùng này dược khôi phục nội lực sao? cho nên ngươi là cố ý ném. Nguyên lai like nàng đều biết. Không sai biệt lắm đi. Vân thư một câu trực tiếp khí hứa phù viễn dâu run lên vài hạ, hắn liền biết này nha đầu thúi không thể gặp hắn hảo. Ngươi liền khi dễ ta đi. Ngươi cùng ngươi kia sư phó giống nhau, cũng chưa đem ta đương hồi sự đúng không. Hiện tại ta ám cắt cũng không có, gia cũng không có, bổn trông cậy vào ngươi nha đầu này có điểm lương tâm, hiện tại xem ra. Ai, là ta suy nghĩ nhiều. Không lo con hát thật là đáng tiếc ngươi khuôn mặt Vân Thư chọn môi nhìn chơi xấu người, tâm tình rất tốt từ trên người lấy ra một cái cái chai ném qua đi, thử ngươi. Chính văn chương 266. Hứa phu viễn bị cái chai nện trúng đầu, che lại gào một tiếng, đang chuẩn bị khiển trách Vân Thư, chợt nhìn đến đó là Vân Thư ngày thường luyện dược dùng cái chai. Lại thấy Vân Thư chính nhướng mày nhìn hắn, liền thử mở ra dược phẩm, phát hiện bên trong đồ vật, liền hướng lòng bàn tay một đảo, một viên tròn triệu thuốc viên lăn ở lòng bàn tay, đây là cái gì? Hắn lẩm bầm nói. Một bên túi đầu đi nghe, nhưng mà lại nghe không ra nguyên cơ tới. Ta nói là độc dược, ngươi dám không dám ăn. Vân Thư diễn ngược nói. Hứa phu viễn vừa mới chuẩn bị đem thuốc viên ném qua đi, chợt nhớ tới, nha đầu này ngày thường liền ái trêu đùa chính mình, muốn nói độc dược, còn trước nay chưa cho hắn ăn qua, hiển nhiên là lừa hắn. Nhưng Vân Thư không có chút nào giải thích dược tác dụng, hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Do dự một lát, qua lại nhìn xem dược lại nhìn xem Vân Thư. Cuối cùng cắn răng một cái đem kia dược cấp nuốt. Mới vừa nuốt vào, trước người người lại nói, thật là độc dược, ta cho rằng ngươi không dám ăn đâu, bất quá ăn cũng hảo, về sau cũng không cần lo lắng thần y cốc người tìm ngươi phiền thoái. Nói xong thản nhiên đi xa. Hứa phu viễn liền như vậy ngơ ngác ngồi dưới đất, thẳng đến gió thổi qua, hắn phản ứng lại đây, chuyện thứ nhất chính là khấu miệng. Nhưng nha đầu thối không biết như thế nào làm dược, thuốc viên vào miệng là tan, hắn phun ra nửa ngày nước miếng, dược lăng là một chút không ra tới. Đều nói ai đại không gì hơn tâm chết, hứa phu viễn hiện tại liền có loại tuyệt vọng đến chết cảm giác. Hắn thâm một bước thiện một bước hướng dưới chân núi đi, thầm nghĩ, chết thì chết hảo, trước khi chết vẫn là trước cho chính mình tìm cái hảo mà, đừng đến lúc đó bị chó hoang cấp phân an. Càng muốn hắn càng khó chịu. Chính mình sống này hơn phân nửa đời, trương dương quá tùy ý quá, cuối cùng thế nhưng thua tại một cái nha đầu túi trong tay. Thiên mệnh A. Đêm nay Vân Thư ngủ thực thoải mái, liền ngộng cũng chưa như thế nào làm. Một giấc ngủ đến đại hưng đông. Lại không biết có người thật là trắng đêm khó miên. Từ tím yên bị thần y cốc người mang về thời điểm. Cốc chủ từ khôn nhìn đến nữ nhi một trương hoa dung ánh trăng mặt trở nên đen nhánh sưng vụ. Tức giận có thể nghĩ. Phần 166. Hỏi rõ ràng thủ hạ sao lại thế này sao. Khó thở hắn dơ tay đánh bay mười hơn người. Phế vật, đều là phế vật. Một nữ nhân liền đem các ngươi sợ thành như vậy. Mà ngay cả tiểu thư đều bảo hộ không tốt. Đều cút cho ta đi xuống chính mình lãnh phạt Hắc y nhân cả người chấn động, thần y ghi quốc trừng phạt rất là nghiêm trọng, chính là nghĩ đến cái kia nội lực thâm hậu nữ nhân, yên lặng đi xuống. So với cùng người như vậy làm đối thủ, vẫn là trừng phạt càng tốt, ít nhất có thể lưu cái mạng. Từ khôn vẫn cứ vô pháp tiêu giận, hắn vốn tưởng rằng lần này hành động sẽ thực thuận lợi, xem ra vẫn là xem thường cái kia cái gì thần y ghi Chỉ cần hắn đồ đệ khiến cho chính mình người như thế sợ hãi, may mắn lần này hắn không đi, bằng không tím yến nói không trừng liền nguy hiểm. Vừa lúc trong cốc người cấp từ tím yên kiểm tra hảo thân thể, từ khôn tiến lên hỏi, tím yên thế nào? Người nọ muốn nói lại thôi, nhưng ngại với từ khôn nhìn gần ánh mắt, chỉ phải đến, tiểu thư trên mặt xương to là miệng vết thương bị độc phấn giao hợp gây ra, đơn giản này độc phấn là ta trong cốc sở làm, giải độc nhưng thật ra đơn giản, chỉ là. Từ khôn bản thân nghe đến mấy cái này nhẹ nhàng thở ra, sau thấy đối phương trần trở, tức khác trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên đối phương lại nói, nhưng trừ bỏ tiểu thư trên mặt độc Tựa hồ còn chúng một loại mặt khác độc, hơn nữa kia độc, ta trước nay chưa thấy qua. Người này là từ khôn thủ hạ không tồi độc sư, nhiều năm qua làm ra hoặc là giải độc bất kể vạn lần, cái này làm cho hắn đều nói chưa thấy qua, đã nói lên thật sự rất nghiêm trọng. Ta tự mình đi nhìn xem. từ khôn trầm mặc một lát, đi nhanh vào phòng. Mấy năm nay từ khôn hiếm khi nghiên cứu độc dược, chính là hắn từ nhỏ tiếp xúc này đó, biết đến không thể so người khác thiếu. Trước thế nữ nhi bắt mạch, lại kiểm tra nàng mặt thường. Cuối cùng ý đồ dùng nội lực bức độc ra tới, nhưng đều là bất lực trở về. Tựa như vừa mới nói, kia độc hắn cũng chưa thấy qua, hơn nữa không thể nào xuống tay. Tạm thời nhìn không ra kia độc cụ thể tác dụng, chỉ có thể chờ tiểu thư tỉnh lại hỏi một chút nàng cảm giác. Thiên hạ chi độc, chỉ cần có thể làm ra tới, liền có giải độc biện pháp, đối phương vẫn là có điểm lòng tự tin. Thư khôn cũng biết trước mắt chỉ có thể như vậy. Chỉ là chờ mãi chờ mãi, từ tím yên trên mặt tím đen đã tiêu tán, người lại như cũ không có thanh tỉnh dấu vết. Rốt cuộc ý thức được cái gì, từ khôn lập tức triệu tập trong cốc đắc lực nhân thủ, làm đại gia qua lại kiểm tra. Đáng tiếc kết quả vẫn là một cái, nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng, cũng không biết từ tím yên vì sao ngủ say không tỉnh. Qua lại kiểm tra một ngày một đêm, thân y lý cốc người đều hoảng loạn lên, từ khôn càng là đứng ngồi không yên. Cuối cùng hắn cắn răng đứng lên, làm quyết định, ta đi tìm nhị vương ra. Vân Thư đang ngồi ở tiểu lầu phòng. Sáng nay Tần Thị nói muốn tìm bạn cũ ôn chuyện. Biểu đặt ra đơn độc đi ra ngoài ý tứ, Vân Thư lập tức minh bạch cái gì, gật đầu đáp ứng, lại phân phó Tô Nhất âm thầm hộ tống. Nàng theo sau tìm chỗ rửa cửa sổ vị trí, mang lên mà chờ, lấy ra y lý thuật nhìn. Trong lòng có chút việc, xem cũng không nghiêm túc, lật xem mấy chương sau, Vân Thư liền nhìn không được. Nàng vui đầu ghé vào sách vợ thượng, người sách vợ thượng nét mực vị, nhíu như mày, vừa định nếu không đi ra ngoài giải sầu, bên thai chợt vừa động, nàng đống dưng ngẩng đầu, thu hồi trên mặt sở hữu biểu tình nhìn lại. Cửa sổ là tiểu lầu phía sau, phía dưới là một cái hẻm nhỏ, lúc này ngõi nhỏ bên sườn một cây cây liếu thượng, không biết khi nào đứng thẳng một bóng hình. Hắn một thân hắc y gì đặc biệt rõ ràng, mắt đen chính nhìn vân thư bên này, phát giác hành tung bại lộ, dứt khoát nhón mũi chân, nhảy mà đến. Vân thư mặt vô biểu tình nhìn người tới. Nàng nghĩ tới hắn sẽ đến, lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy. Người tới khinh phiêu phiêu rơi xuống phòng bên trong, mắt đen ở trong phòng nhìn lướt qua, sau rơi xuống vân thư trên người, dừng một chút, hắn nói ta, ta biết, ngươi tới tìm ta là vì hiểu rõ dự đi. Vệ Thừa Phong đến miệng nói, bị nàng lệnh nhạt xa cách ngữ khí lấp kín, còn thừa nói đó là nói không nên lời. Bởi vì ở tiểu lầu phòng, vân thư cũng không có mang khăn che mặt. Kia trương hai năm tới, như nở rộ cánh hoa chính quang mang lóa mắt khuôn mặt rõ ràng đứng ở trước mặt. Vệ Thừa Phong biết không nhiều xem một cái đều là trông tới, hắn tham lam đem ánh mắt từ nàng mặt mày đến cái mũi lại đến miệng toàn bộ nhìn cái biến. Đáng tiếc Vân Thư chưa cho hắn cơ hội này. Nàng lênh trào nhìn trước mặt người, vì thích người thật đúng là gấp không chờ nổi. Chỉ tiếc ta không có giải dược, cũng không tính toán làm, nhị vương gia vẫn là mời trở về đi. Vân Thư biết chính mình hiện tại ngữ khí khẳng định thực các liệt, chính là nàng nhịn không được. Tường nàng việc nặng mấy năm, tuy rằng bắt đầu rất thức điểm, nhưng hiện giờ muốn đồ vật không có không chiếm được. Nhưng cố tình lại bị người nam nhân này cấp lửa, mà nàng còn bị lửa rất khó chịu. Vệ thưa phong giật giật ngôi. Hơi mang khàn khàn thanh âm, chậm rãi nói, ân, không có liền tính. Ngoài dự đoán trả lời, vân thư có chút sửng sốt. Nam nhân lại nhìn nàng giật mình lang bộ dáng, trợ xả môi lộ ra một tia đạm cười. Chỉ là hợp lại kia trương tái nhợt vô sắc mặt, lại cười đến lực bất tòng tâm, nhạt nhéo thanh lánh. Vân thư không cần tới gần đều có thể cảm giác được trước mặt thân thể vô cùng suy yếu hơi thở. Nàng vốn định do hỏi, nhưng lại nghĩ đến hiện giờ cục diện, đó là ám trào chính mình, có thân y cốc người chiếu cố. Nơi nào còn cần nàng cái này người ngoài quan tâm Chính văn chương 267 Phòng ngoại lúc này Truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân Mục đích địa tựa chính là Vân Thư phòng Bất quá một cái lóe thần công phu Vân Thư lại nhìn lại khi Trong phòng đã không có người nọ thân ảnh Hắn tới đột nhiên, rời đi cũng nhanh chóng Giống như là chuyên môn Vì nàng kia giải dược mà đến Mà biết nàng sẽ không cấp giải dược sau Một chút đều không nghĩ chỉ hoan đi rồi Không biết vì sao trong lòng đó Là có chút vắng vẻ Cho nên đương hứa phu viễn vẻ mặt hưng phấn không gõ cửa, trực tiếp xông tới khi, Vân Thư căn bản chưa cho hắn sắc mặt tốt xem. Đáng tiếc quá mức hưng phấn hứa phu viễn căn bản không quản này đó. Vốn dĩ tối hôm qua hắn đều đem Vân Thư nói thật sự, liền chết địa phương đều tuyển cái đại khái, đang muốn tìm Tô Nhất bọn họ hỗ trợ nhặt xác, nhưng mà lại phát hiện chính mình chẳng những thân thể càng ngày có sức lực, ẩn ẩn còn có thể cảm giác được nội lực. Khởi điểm tưởng ảo giác, biết Tô Nhất đều nói cảm giác được hắn nội lực. Hứa Phu viên lúc này mới ý thức được cái gì, hắn lập tức liền đoán được là Vân Thư cho hắn ăn kia viên dược hiệu quả. Nếu không phải tô nhất ngăn đón sợ hắn quấy dậy Vân Thư nghỉ ngơi, Hứa Phu viên tối hôm qua liền chuẩn bị tới. Mặt sau hắn ngao một đêm, giấc cũng chưa ngủ, mắt trông mong nhìn nội lực một chút khôi phục, cái loại này kích động, cái loại này vô pháp nhẫn mại vui sướng, làm hắn kiên trì đến ngày mới lượng. Đó là bước ra lôi đỉnh lại bước. Hùng Dũng ngoái vệ, khí phách yên ngang tìm Vân Thư tới. Một bên vì nói lời cảm tạ. Một bên vì dò hỏi nàng rốt cuộc như thế nào làm được. Ta liền biết ngươi tâm nhãn không như vậy hư. Ngày hôm qua là ta hiểu lầm ngươi, không nên như vậy nói ngươi, bất quá ngươi rốt cuộc như thế nào làm được. Hứa phu viện lúc trước vì hiểu rõ kia độc, mấy năm nay nhiều thời giờ đều ở khắp nơi nghiên cứu, đáng tiếc không hề kết quả. Mà vân thư vô thanh vô tức liền lộng tới giải dược, như thế nào không cho hắn kinh ngạc. Hắn khăng khăng muốn hỏi cái tiền căn hậu quả, vân thư vốn dĩ tâm tình không tốt, nói chuyện tự nhiên cũng bất bình cùng. Ở bị hứa phu viện triển không có cửa đâu khi, mới không kiên nhận nói, ai nói ta đây là giải dược. Không phải giải dược là cái gì. Rốt cuộc thần y di cốc cho hắn hạ độc đã giải, hắn trong thân thể nội lực chính là chứng minh, bất quá không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác nội lực bức trước kia còn nhiều một chút. Vì thế hắn còn suy đoán là chính mình mấy năm nay tiếp tục tu luyện tích góp hạ thành quả. Vân Thư chọn môi lộ ra một mặt trào phúng độ cung, lúc này nàng giống như ngày đó thượng phi tiên, nhìn dưới chân nhỏ bé thế nhân chỉ có thể có làm nội lực biến mất độc dược, chẳng lẽ liền không thể có làm người chống rộng sinh ra nội lực dược? ngươi sống gần ấy năm đầu, vẫn là giống nhau kiến thức hạn hẹp. nói xong đó là hừ một tiếng, quyết định không hề phản ứng hắn, lại không nhìn thấy hứa phu viễn đầu tiên là nghi hoặc sau là kinh ngạc, lại đến khiếp sợ bộ dáng. hắn run rẩy khô cạn bên môi, con ngươi phản phất có ánh sáng lưu động, tầm mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Văn Thư, gian nan nuốt nước miếng một cái sau, mới run thanh em nói, sở cho nên. Ngươi cho ta ăn dược, là người luyện ra gia, gia tăng nội lực dược. Nói cách khác, kia dược bất luận là ta ăn vẫn là người thường ăn, đều có thể được đến nội lực. Vân Thư mí mắt cũng chưa động một chút, tự cố xuất thần không có trả lời. Nhưng chính là dáng vẻ này, lại làm hứa phu viễn càng thêm xác định chính mình không có lý giải sai. Hắn bắt đầu qua lại ở phòng đi lại, cảm giác cả người đều cố lấy một loại nói không nên lời hưng phân ước số. Hắn cũng nhìn ra Vân Thư vốn định phản ứng hắn, cho nên chỉ có thể một người phát tiết. Ý đồ làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nhưng mà lại không thể. Hắn dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm vân thư ánh mắt phản phất nhìn đến cái gì thần tiên hạ phàm. Nhiều ít năm, bao nhiêu người phí vô số lực lượng, cũng muốn làm ra như vậy cái đồ vật. Nhưng từ trước đến nay không phải bất lực trở về chính là phản vệ nghiêm trọng, chưa từng có một người có thể thành công làm ra tăng lên nội lực dược. Mặc dù là hứa phu viễn, cũng là phí hơn phân nửa đời mới lộn cái mất đi hiệu lực tính đồ vật. Hắn tự xưng là y thuật cao siêu Năng lực phi phạm, nhưng hôm nay cùng vân thư so sánh với, chỉ cảm thấy là so khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, hắn cảm thấy này dược tất nhiên là nàng sư phó sở làm, rốt cuộc như vậy mới hợp lẽ thường. Cho nên mặc dù vân thư không phản ứng hắn, hứa phu Viễn vẫn là mặt dày mày dạn ngồi xuống. Đương vân thư bất chi bất giác phát hiện suốt thần đã lâu phục hồi tinh thần lại khi, liền nhìn đến hứa phu Viễn trừng mắt đỏ lên đôi mắt nhìn chính mình, ánh mắt kia giống như đói khát mấy ngày ác lang tìm được đồ ăn giống nhau. Đáng tiếc này đầu lang ở Vân Thư trong mắt liền cùng chỉ trâu châu giống nhau. Ta giống như nói qua, đi vào kinh thành sau, không cần xuất hiện ở ta trước mắt. Vân Thư dẫn đầu mở miệng. Ngươi chỉ cần nói cho ta sư phó của ngươi rốt cuộc như thế nào làm được, ta lập tức đi rất xa. Hứa Phu viên vô độ ngự thể. Vân Thư nâng nâng mí mắt, mặc dù ngươi nội lực khôi phục, cũng không phải đối thủ của ta. Ở ta không kiên nhẫn trước, ngươi còn có cơ hội rời đi. Nhưng hứa Phu viên căn bản mặc kệ, đôi tay cọ sát nắm. Mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Vân Thư, nói như vậy ngươi cũng ăn kia dược. Chắc không được khôi phục nội lực sau, phát hiện không cảm giác được ngươi nội lực. Vân Thư giữa mày đã bắt đầu nhảy lên lên, nàng cảm thấy hôm nay tâm tình cũng không như thế nào hảo, đặc biệt là bên cạnh còn có cái ồn ào người sau. Hảo đi hảo đi, ngươi đừng tức giận, ta đi còn không được sao. Thấy đã có tức giận dấu hiệu Vân Thư, hứa phu viễn biên đi còn ở lẩm bẩm, chính ngươi là không biết, nổi giận lên cùng cái hung mãnh đại trùng dường như, nếu là về sau đều cái dạng này. Đừng nghĩ gả đi ra ngoài. Đáp lại hắn chính là nhắm chặt cửa phòng. phanh một tiếng, hứa phu viên bị ngăn cách ngoài cửa, hắn che lại thiếu chút nữa bị đụng vào thẳng tóc, ám đạo một tiếng nha đầu thúi, không cam lòng đi rồi. Bất quá tốt xấu nội lực là trở về, cũng xác định sẽ không biến mất, hứa phu viên vẫn là rất cao hứng. Lúc này liền không cần sợ đám kia ra hỏa. Người tin hay không, ta hiện tại là có thể động thủ phế đi ngươi kia một thân nội lực vân thư nghe được cửa phòng đẩy ra thanh âm cho rằng hứa phu viễn đi mà phu còn quay người lại lại phát hiện đều không phải là là hắn mà là một cái khác ở nàng xem ra không nên xuất hiện nơi này người la cẩm cũng không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt sẽ là cái dạng này cục diện còn không có nhìn thấy người đã bị người hung ba ba huy hiếp hủy bỏ hắn nội lực phần 167 ta tin tưởng ngươi có cái kia năng lực chính là ta hôm nay không phải tìm ngươi đánh nhau la cẩm thoạt nhìn thực ở lương đình chấn trầm ổn tính tình bất động hoạt bát rất nhiều vân thương ngẩn người bình phục tâm tình nói ta không phải đang nói ngươi nga vậy là tốt rồi ta cho rằng ngươi ở ghi hận lúc trước ta lừa gạt ngươi la cẩm nói lừa gạt vân thư hơi chút tưởng tượng liền biết hắn nói chính là thân phận liền nói ngươi suy nghĩ nhiều nếu không có lại nhìn đến ngươi ta cơ hồ đã quên ngươi tồn tại quả thực không có gì lời nói so này càng đả thương người la cẩm rõ ràng đánh giá cao chính mình lực ảnh hưởng tuy không cam lòng lại cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực nhìn trước mặt này trương So 3 năm trước đây càng thêm dẫn nhân chú mục mặt, hắn không chút nào kiêng kỵ nói, lại xinh đẹp, nếu không có không phải xác định ngươi là vân thư, đi ở trên đường ta khả năng đều nhận nhận không ra ngươi. Vân thư thực bình tĩnh nhận lấy khích lệ, tuy rằng ngươi nói chính là sự thật, nhưng ta còn là muốn nói câu cảm ơn. La cẩm chiều chiều khoe miệng, xem ra mấy năm thời gian trở nên không riêng gì một khuôn mặt, này nói chuyện không buông tha người bộ dáng cũng tấn trước. Chính văn chương 268 Kỳ thật, ta là phụ mệnh tiến đến. Dự vương muốn gặp ngươi, La Cẩm theo sau nói. Vân thư lần này là thật sự ngoại ý muốn nhìn hắn vài lần, nàng nghĩ đến năm ấy La Cẩm rời đi, nàng vô tình nghe được tin tức. Hiện giờ đang xem này trương cơ hồ không biến hóa mặt, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là thái tử người. Người trong thiên hạ đều biết, thái tử thiên tính đang nghi, lại tương đối ghen ghét huynh đệ, đáng tiếc chính là pha triệu đường kim bệ hạ yêu thích. Mà La Cẩm ở lương đình chấn ẩn nút, nhiều lần ám sát vệ thừa phòng, thấy thế nào đều như là thái tử người. Lại không nghĩ rằng hắn phụng dưỡng người sẽ là dự vương Rốt cuộc vệ thừa phong tuy là đường triều nhị vương ra Trong tay lại không có thực chức, không tính là uy hiếp chính mình người Người như vậy tưởng cũng bình thường Bằng không ta cũng vô pháp lợi dụng điểm này che giấu tung tích Hắn thực thẳng thán Vân thư lại tâm tư phức tạp Nàng hãy còn nhớ rõ, dự vương cùng hắn quan hệ không tồi Làm nàng cũng cảm thấy ti vi lực những cái đó huynh đệ tương tàn chuyện xưa đều không phải là đều là thật sự Ít nhất nàng trước mắt liền có một đôi thân mật tín nhiệm huynh đệ. Nhưng hôm nay là cẩm nếu vì dự vương làm việc, như vậy lúc trước hắn thủ mệnh ám sát vệ thừa phong sau lưng làm chủ là ai, rõ ràng. Có chút ngoài ý muốn, lại không phải thực ngoài ý muốn. Thấy nàng trầm mặc, la cẩm nghĩ đến nàng cùng vệ thừa phong quan hệ, con ngươi không khỏi mị lên, có một số việc không phải đôi mắt xem như vậy, nhưng ta không thể cùng ngươi nói quá nhiều, ngươi nếu có nghi vấn, không bằng tự mình đi hỏi dự vương. Không cần, này đó cùng ta không quan hệ. Vân Thư nói, ngư khí thực lãnh đạm, là cẩm rõ ràng không tin, lại không nhiều lời, liền tính không dám hứng thú, ngươi cũng đến theo ta đi một chuyến, dự vương nói yêu cầu ngươi hỗ trợ, lại là hỗ trợ sao? Vân Thư theo bản năng nghĩ đến lần trước hắn tìm chính mình sự, xem ra đã quyết định hảo. Đó là gật đầu, đi thôi. Hai người một trước một sau rời đi phòng, ra tiểu lâu trước, Vân Thư làm trưởng quầy tiện thể nhắn cấp tân thị. Nếu không nàng nường trở về xem nàng không hề, không chừng lại loạn tưởng cái gì. La Cẩm đứng ở cửa, ôm cánh tay nhìn thiếu nữ thanh âm mềm nhẹ công đạo sự tình. Chưa bao giờ nghĩ tới gương mặt kia còn có thể lộ ra lạnh băng ngoài ý muốn biểu tình. Chỉ là không chờ hắn nhiều xem, ra tiểu lầu vân thư đã là lấy ra khăn che mặt mang lên, liền kia mặt lạnh băng đều cấp ngăn trở. La Cẩm tựa không ngoài ý muốn, liền hắn hiểu biết mà xem, nàng sắc thật không phải cái loại này thích dẫn người chú ý nữ tử. Nay cũng khó trách, người kia, mặc dù thân phận phức tạp bất đồng, vẫn vẫn là thích thượng nàng. Bất quá này cũng thuyết minh hắn năm đó ánh mắt không tồi, khi đó nàng vẫn làm bao đầu nha đầu, hắn liền nhìn ra nàng bất đồng. Dự vương phủ xa hoa đại khí, cao ngất uy nghiêm. Vân thư vốn tưởng rằng là từ đại môn đi vào, kết quả đi đến tường sườn thời điểm, lại bị bên người người đột nhiên không kịp dự phòng ôm eo để khí nhảy lên. Vân thư tùy ý hắn động tác, đại hai người dây lát gian rơi vào bên trong phủ, vân thư mới nhìn hắn, người xác định là dự vương kêu ta tới. Thế nhưng đại môn không đi, từ trên tường phi. Này không phải khách nhân sẽ làm đúng không? La Cẩm khỏe môi hơi câu, giải thích nói, ta gương mặt này, chỉ là vì làm ngươi nhìn thấy mới có thể lộ ra, cho nên không thể để cho người khác nhìn đến. Vân Thư lười đến trả lời, vừa mới một đường đi tới, gương mặt này cũng không gặp hắn che lại cất dấu. Đi thôi. La Cẩm lại không nhiều lắm giải thích, nhàn nhạt cười nói. Vân Thư đuổi kịp hắn bước chân, thấy hắn thuần thục đi qua này đó vốn lượn hành lang, xuyên qua viên môn, hoa viên. Thằng đến phía trước có thị nữ đi ngang qua, đang muốn hắn gương mặt kia còn không phải bị nhìn thấy. ngẩng đầu mới phát hiện, la cẩm không biết khi nào mang theo một trương cơ hồ cái hơn phân nửa khuôn mặt màu đen mặt nạ. Như là bên ngoài làm cái loại này có độ cung bột mì dẻo cụ, đen kịt nhan sắc nhìn rất là hù người. Mà những cái đó thị nữ nhìn thấy gương mặt này khi, lại là đồng thời cúi đầu, rõ ràng sợ hãi vội vàng đi qua. Vân Thư thấy thế, không khỏi nhúng mày. Hai người lại đi rồi hồi lâu, mới đến địa phương. Phòng ở nhìn không có gì đặc biệt, khoảng cách nhà chính cũng có chút khoảng cách. La Cẩm đi vào cửa khi liền dừng, ý bảo Vân Thư chính mình đi vào. Người đều tới, Vân Thư tự nhiên cũng không lo lắng cái gì. Nàng đẩy cửa vào nhà, ngoài ý muốn phát hiện phòng đen như mực, bức màn che quất bên trong thấu không tiến bất luận cái gì quan mang, nhưng Vân Thư vẫn là theo lời nhìn đến ngồi ở chính giữa trước bàn vệ tử dự. Nàng tiến vào sau, cửa phòng từ ngoại đóng lại, La Cẩm canh giữ ở cửa, mà vốn là đen kỵ phòng, càng như vào đêm duỗi tay không thấy nằm ngón tay. Tùy ý ngồi. Vệ tử dự nói. Vân thư sở không rõ hắn muốn làm cái gì. Liền chọn cửa vẫn luôn ngồi xuống. Sau đó ngẩng đầu. Tinh chuẩn tìm được đối phương vị trí. Nếu không có biết dự vương công phu giống nhau. Bị người trộm mang vào nhà. Lại tiến vào như vậy phòng. Ta sẽ cho rằng dự vương là tưởng không một tiếng động giết ta. Vệ tử dự tựa sừng sốt. Tiếp theo phòng chuyển đến hắn tiếng cười. Hắn tựa lắc lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới sẽ cho ngươi như vậy hảo giác. Bất quá ngươi không cần suy nghĩ nhiều, buồn vương nhưng không như vậy thích giết người. Này không thấy được đi. La cẩm còn không phải là tốt chứng minh. Vệ tử dự rõ ràng nghe hiểu lời này ý tứ, lại là một mặc. Hắn không có tiếp nhận vân thư nói cha, mà là đột nhiên xoay đề tài, buồn vương nghe nói thần y ý, ý người tìm tới ngươi. Tuy là do hỏi, ngữ khí lại là khẳng định. Vân thư biết, những người này nhìn không có gì động tác, kỳ thật ở bên người nàng bày ra không ít đôi mắt, này đó nàng giống nhau đều sẽ mắt nhắm mắt mở. Liên gật đầu, chuẩn xác nói, bọn họ muốn tìm chính là sư phó của ta. Bổn vương biết, nhưng ngươi cũng biết thần y hí cốc vì sao phải tìm sư phó của ngươi. Vệ tử dự hỏi. Vân thư nếu là biết liền sẽ không tới này một chuyến, nàng vẫn luôn cảm giác chuyện này không phải vô duyên vô cớ phát sinh. Tỷ như vệ tử dự trước đó không lâu muốn thỉnh nàng sư phó hỗ trợ, mặt sau thần y hí cốc liền phải tìm nàng sư phó, nếu nói trùng hợp, kia cũng quá vừa vạn. Xem ra dự vương rõ ràng. Vân thư nói. Vệ Tử Dự cũng không giấu giếm, Bổn vương là biết, bởi vì chuyện này hẳn là ta liên lụy sư phó của ngươi. Nói như thế nào? Vân Thư ngữ khí mang theo vài phần hứng thú. Đại khái là không biết nói như thế nào, lại hoặc là không có phương tiện, Vệ Tử Dự chần chờ hồi lâu, mới ra tiếng, lần trước tìm ngươi, Bổn vương kỳ thật giấu giếm ngươi một sự kiện. Phong thức hát Xem không rõ lắm đối phương đáy mắt cảm xúc, nhưng có thể cảm giác được Vệ Tử Dự tầm mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình. Mơ hồ cảm giác được hắn mặt sau lời nói phân lượng. Vân Thư cũng không cấm chính xác lên, chờ hắn đáp án. Phía trước bổn vương nói tìm sư phó của ngươi hỗ trợ, trên thực tế là hy vọng sư phó của ngươi tiến cung thay ta phụ hoàng giải độc, hắn chúng cung nhân sở hạ chi độc, đã nửa tháng. Hắn từ từ mà nói, nói ra thật là làm người ngoại ý muốn đáp án. Vân Thư tin tưởng cũng không có ở kinh thành nghe được đương kim hoàng thượng chúng độc nghe đồn, xem ra hết thảy đều là trong cung bí mật. Trách không được vệ tử dự lúc trước do dự và phần. Mà đối trong lúc vô ý biết như vậy đại sự Vân Thư mà nói, lại cảm thấy vệ tử dự minh bạch nói cho chính mình không đơn giản như vậy, nàng suy tư một lát, do hỏi, ai hạ độc? Vệ tử dự lại trợt đốn sẽ, mới thanh ấm nghiêm túc nói, ta nếu nói là ta nhị ca, ngươi sẽ tin tưởng sao? Chính văn chương 269 Có thể là hai ngày này nghe được ngoại ý muốn tin tức quá nhiều, thế cho nên nghe thế câu nói sau, Vân Thư thế nhưng rất bình tĩnh. Vì cái gì không trả lời ta? nhìn khăng khăng muốn nghe chính mình ý tưởng vệ tử dự vân thư khỏe miệng chọn cái không mừng không giận độ cung ta có tin hay không tựa hồ cũng không quan trọng nhưng ta nhớ rõ dự vương tựa thực tin tưởng hắn cái này hắn là ai không cần nói cũng biết đen nhánh trong phòng vệ tử dự lộ ra một mặt mỉa mai tươi cười nhưng trong nháy mắt lại che giấu lên nhị ca đối bổn vương co chi ngộ bồi dưỡng chi ân bổn vương tất nhiên là tin hắn bất quá nói tới đây vệ tử dự lời nói dừng một chút chuyện này mặc dù không phải hắn cái gọi là cũng cùng hắn có điều quan hệ, nhưng là ta minh bạch hắn làm như vậy mục đích, cho nên lý giải hắn. Đúng không? Vân Thư trợn cảm thấy này đối huynh đệ đều là diệu nhân. Rõ ràng an bài sát thủ ám sát nhiều lần người, lại trong miệng nói ân tình nói tin tưởng. Nàng vô pháp lý giải, cũng không nghĩ lý giải. Cung đình trung chính là phức tạp khó chơi, không phải nàng một ngoại nhân có thể tham gia. Nhưng là Vân Thư không hỏi, không đại biểu vệ tử dự không nói, buồn vương biết độc dược là nhị ca, chính là hạ độc thật là đại ca. Tuy rằng không biết hắn dùng cái gì phương pháp, nhưng là thực thành công không phải sao. Phu hoàng tử trước đến nay thích đại ca, lần này đại gia thống nhất trầm mặc, hắn trong lòng tất nhiên biết, này đối bổn vương mà nói là cái cơ hội tốt. Hoàng cung bên trong hoàng tử chi gian tranh đấu phức tạp, có thể nói thượng là cơ hội, vân thư chỉ cần suy nghĩ hạ liền minh bạch nó chỉ ý tứ là ngôi vị hoàng đế. Có lẽ là phòng tối tăm, sẽ không lộ ra quá nhiều chính mình chân thật cảm xúc, vệ tử dự nói không ít ngày thường sẽ không nói nói. Mặc kệ vân thư có hay không đáp lại, hắn như là lầm vào nào đó trong hồi ức, nói hắn cùng vệ thừa phong trước kia sự. Nguyên lai, vệ tử dự mẹ đẻ cũng không được sủng ái, tuy rằng là đứng hàng trước mấy hoàng tử, lại thường xuyên chịu người khi dễ làm khó dễ. Cũng liền ở hắn bảy tuổi thời điểm, đại hoàng tử cũng chính là đương kim thái tử ở ngày mùa đông đem hắn đẩy đến ao thiếu chút nữa chết đuối, sắc bị vừa vặn xem đều vệ thừa phong cứu đi lên. Cũng là từ kia bắt đầu, nguyên bản liền mang bệnh vệ thừa phong thân mình càng c Sau lại vệ tử dự chậm dãi học được bảo hộ chính mình, mà hắn mẹ đẻ càng là cơ duyên xảo hợp bị đề ra phi vị, hết thể rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp. Nhưng tập tính ảnh hưởng, vệ tử dự quá mức bảo hộ chính mình, tính cách nhìn hảo ở chung, thực tế biết rõ người của hắn mới biết được, hắn cũng không ở chung, nhưng duy nhất một cái ngoại lệ chính là vệ thừa phong. Nghe xong này đó sau, vân thư tự hồ có chút lý giải, năm đó vì sao hắn sẽ đáp ứng mạo hiểm đi vũ đều. Nguyên lai like đều là bởi vì vệ thừa phong đã cứu hắn mệnh. Mặc kệ nhị ca mục đích ở đâu, hiện giờ chúng ta đối phó thật là cùng người. Chỉ là chờ cái này chướng ngại trừ bỏ, buồn vương lại có chút không biết như thế nào đối mặt hắn. Hắn đời trước nhận hết khổ, kiên trì hiện giờ còn không phải là vì người kia người đỏ mắt ngôi vị hoàng đế. Cho nên để ý người sắp trở thành địch nhân, vệ tử dự không xác định chính mình có thể hay không động thủ. Là cẩm thật là ta người, nhưng đồng thời cũng là ta xếp vào đến thái tử người bên cạnh, hắn đối nhị ca động thủ sự, ta là sao lại biết được. Lúc ấy mặc dù biết được cũng sẽ không ngăn trở, hắn tin tưởng vệ thừa phong thân thủ. Phần 168 Vân Thư lúc này mới bừng tỉnh, La Cẩm vẫn là cái hai mặt gian tế, cho nên hắn một bên cấp thái tử làm việc, một bên nói cho về thái tử tin tức cho ngươi. Không sai, nếu không có như thế, Buồn Vương còn không biết hiểu, hắn theo dõi nhị ca. Theo dõi vệ thừa phong. Vân Thư hơi có chút khó hiểu, tuy rằng vệ thừa phong cho nàng cảm giác đích sắc không bình thường, nhưng không có chức vị hắn không tính là uy hiếp thái tử vì sao theo dõi hắn. Buồn vương kia đại ca cũng không phải là đèn cạn dầu, yêu nhất chính là cân nhắc người. Người nhất định suy nghĩ nhị ca cái gì đều không có, nơi nào đáng giá hắn an bài người nhìn chằm chằm. Nguyên bản buồn vương cũng là như vậy tưởng, chính là sau lại tinh tế ngẫm lại nhị ca mấy năm nay hướng đi, đó là minh bạch. Vệ thừa phong thân thể không khỏe, nhưng tốt xấu là cái vương ra, trước vị đó là thể nghiệm và quan sát dân tình, không có gì thực quyền. Mà nay vệ tử dự như vậy vừa nói, Vân Thư cũng không cấm nghĩ nhiều lên. Chẳng lẽ này thể nghiệm và quan sát dân tình có cái gì ẩn tình? Không đợi nàng nghĩ nhiều, vệ tử dự rồi lại nói, chuyện này bổn vương chưa bao giờ đối bên người người ta nói quá, hôm nay tìm ngươi tới, cũng là vì mặt sau hợp tác, những lời này ngươi nghe qua là được, không thích có thể trực tiếp quên mất, rốt cuộc có một số việc bổn vương chính mình còn không có nghĩ kỹ. Hắn trước kia chưa bao giờ cảm giác quá nhị ca muốn cái này ngôi vị hoàng đế, nhưng là la cẩm cấp tin tức không có khả năng là giả. Cho nên hắn vẫn luôn sợ không chừng nhị ca rốt cuộc có cái gì ý đồ. Cho nên mặc dù biết vân thư cùng vệ thừa phong quan hệ không cạn hắn vẫn dám nói cho nàng. Ngươi yên tâm, ta không phải lắm miệng người, hướng hồ hướng hồ nàng cùng người nọ đã không quan hệ. Đề tài tựa hồ có chút nói xa, cho nên ngươi hiện tại hẳn là minh bạch, thần y lý cốc tìm sư phó của ngươi. Trên thực tế là sợ hắn giải ta phụ hoàng độc, cho nên muốn cản giết ngươi sư phó. Vệ tử dự rốt cuộc nói xong ban đầu tưởng nói sự. Cản sát sao? Vân Thư không cấm hơi đốn, cho nên chuyện này hắn là biết được đi. Mặc dù minh bạch đối phương cũng không rõ ràng nàng cùng nàng sư phó quan hệ, nhưng đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, Vân Thư vẫn rắc trong lòng cứng lại, cái loại này áp lực cảm giác lại lần nữa đánh lại, nàng đặt ở đầu gối tay không khỏi buộc chặt. Nhưng buồn vương cảm thấy hiệu quả đã đạt tới, liền cùng phụ hoàng thương lượng giải độc sự. Năm đó ôn dịch sự, hắn cũng biết được, nghe nói sư phó của ngươi cổ quái hảo, đáp ứng sẽ không để ý này đó. Cho nên liền xem sư phó của ngươi thế nào quyết định, bổn vương tưởng, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Vệ Tử Dự nói, Vân thư sắc mặt hơi trầm xuống, thư một tiếng, ngươi đã cùng hoàng thượng nói, sư phó của ta nếu không đồng ý, chẳng phải là không cho mặt mũi. Nghe được nàng lời nói bất mãn, Vệ Tử Dự nhưng thật ra có chút xin lỗi, chuyện này bổn vương suy xét không chu toàn, bất quá đây cũng là một cái cho ngươi xoay người cơ hội không phải. Nghe nói ngươi đã đi qua hộ quốc hầu phủ, như vậy năm đó sự, tất nhiên có chứng cứ. Lần này ngươi có thể cho sư phó của ngươi cầu cái lật lại bản án cơ hội, như vậy có thể so chính ngươi động thủ tới hảo. Vân Thư giật mình, lúc trước nàng nhưng thật ra không nghĩ tới chuyện này. Bị vệ tử dự vừa nói, liên hợp hai cái phương án đối lập, Vân Thư trong lòng đã có quyết định. Tả hữu đều tránh không khỏi, đảo không phải như vệ tử dự nói lợi dụng cơ hội này. Với lúc những cái đó chứng cứ cũng thả mấy ngày, cũng đủ lâu rồi. Vậy đêm nay đi, ta hiện tại đi tìm ta sư phó, chạm vạng ở cửa cung hội hợp. Vân Thư phàm là làm quyết định, tất nhiên sẽ không kéo dài. Vệ tử dự còn đang suy nghĩ nói như thế nào phục nàng, kết quả Vân Thư một mở miệng, liền thời gian đều định rồi, nhưng là đêm nay cũng quá sốt ruột, thời gian có thể sau này mấy ngày, rốt cuộc thần y Y Cốc đối với ngươi Như hổ rình ngồi, ta yêu cầu an bài. Ngươi cảm thấy sư phó của ta yêu cầu bảo hộ. Vân Thư lập tức đánh gãy hắn nói, đừng nói ngươi thần y Y Cốc, chính là hoàng cung, nếu sư phó của ta không nghĩ ngốc đều không người có thể ngăn lại hắn. Cho nên Dự Vương không cần nhiều lự, thời gian liền như vậy định, ngươi có thể dùng còn thừa nửa ngày làm chuẩn bị. Vân Thư nói xong cũng không tính toán ở lâu, diễn trò phải làm nguyên bộ, nàng đến đi về trước tìm nàng sư phó. Độc Lưu vệ tử Dự Bảo trì sừng suốt biểu tình, nhìn thiếu nữ quyết đoán rời đi. Mở ra cửa phòng thấu tiến qua mang, chiếu dõi ở vệ tử Dự yêu nghiệt dung nhan thượng, tia câu hồn đào hoa hai trong mắt, giật mình lăng lúc sau, lại xẹt qua một tia nhu hòa tươi cười. Chính văn chương 270 Vệ tử dự đối vị kia thần y gì hiểu biết thật sự quá ít. Nhưng vân thư những lời này đó, tuy rằng kinh ngạc, lại vẫn là tiếp nhận rồi. Bất quá có thể ở trong Hoàng cung đi lưu tự nhiên những lời này, vẫn là ôm một chút hoài nghi, không phải hắn khoa trường, Hoàng cung bên trong cảnh giới phòng thủ kiên cố, trừ phi nàng sư phó là cái thần tiên, nếu không khả năng không lớn có năng lực này. Nếu bằng không, bọn họ này đó tranh đấu người, còn phi cái gì tâm ngươi tranh ta đoạn, trực tiếp tìm được nàng sư phó hỗ trợ, không phải được rồi. Đại khái ý thức được chính mình tưởng xa, vệ tử dự lắc đầu đứng dậy. Vân thư rời đi dự vương phủ thời điểm, vẫn từ đầu tường ngảy ra, la cẩm liền ở nơi xa nhìn, ôm cánh tay. Tuy rằng mặt bị che quất, nhưng Vân thư biết hắn khẳng định lại treo kia phó cười như không cười bộ dáng nhìn chằm chằm chính mình. Nàng lạnh mặt rơi xuống mặt đất, một bên nhìn lại vừa mới cùng vệ tử dự nói chuyện, một bên hướng tiểu lâu đi. Sở hữu chứng cứ đều ở chính mình trong tay, nàng không cần lại tìm tô nhất bọn họ, chính là đổi trang có chút phiền phức. Bởi vì mặc kệ là vệ tử dự vẫn là thần y, y cốc người chỉ sợ liền hỗn tạp ở này, đó người trung nhìn chằm chằm chính mình. Thật là phiền toái, nếu có thể đều bắt được tới giết thì tốt rồi. Vân Thư cúi đầu liễm hạ trong mắt sát khí. Nói tới nói lui, vẫn là vòng đến ít người địa phương, nàng đi rồi rất xa, thẳng đến đi ra thành sau, phát hiện không nhiều ít, liền cố ý dùng khinh công rời đi. Nàng vào trong núi lang thang không có mục tiêu dạo qua một vòng, sau vào không gian. Đại khái ở không gian đái hai cái canh giờ, Vân Thư cô y ở cái chán lau không ít mồ hôi, lại cầm quần áo làm cho so với phía trước ô hế chút, mới đi ra núi sâu. Mới vừa vào thành, Vân Thư liền cảm giác được bốn phía tầm mắt, nàng trong lòng hư lạnh một tiếng, giả vờ không biết, trở về tử lầu. Hai ngày này phàm là Vân Thư không ở, Tô Nhất tất sẽ ở canh dự ở tần thị bên cạnh. Vân Thư trở về thời điểm còn rất sớm, Tô Nhất bồi tần thị ra cửa, nàng trong phòng lại ngoài ý muốn có người ở. Người cuối cùng đã trở lại đang ở cái bàn trước ngủ gà ngủ gật hứa phu viễn, nghe được mở cửa thành, tức khắc bừng tỉnh, quay đầu nhìn đến là Vân Thư, một khuôn mặt tươi cười như hoa. Nhưng Vân Thư tổng cảm thấy, Hứa Phu Viễn người này vẫn là mang theo vẻ mặt tính kế tương đối hảo, bởi vì hắn cười rộ lên mặt, liền cùng những cái đó hong gió hoa hướng dương giống nhau, xấu không nỡ nhìn thẳng. Cũng nhìn đến Vân Thư trong mắt ghét bỏ, Hứa Phu Viễn thu liễm tươi cười, bất quá trong mắt lấy lòng giống nhau chói mắt, "Vân Thư nha, ngươi xem hai ta tốt xấu nhận thức lâu như vậy" Lại đều là hiểu ý hệ thuật, lúc trước ngươi muốn ta kia thuốc viên, ta không phải cũng cho ngươi, cho nên. Lần trước kia dược, ngươi xem có thể hay không cũng cho ta một viên. Hứa phu viên tưởng chính là, Vân Thư không nói cho hắn phối phương, như vậy hắn liền chính mình nghiên cứu. Đương nhiên, cũng làm hảo bị Vân Thư cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng là hắn cũng quyết định, nếu là nếu không đến đồ vật, hắn liền ăn vạ này không đi rồi. Vân Thư đang muốn nói chuyện, chật có sở phát hiện nhìn mắt sau cửa sổ. Sau cửa sổ hạ hẻm nhỏ giống nhau không ai sẽ ở, nhưng lúc này lại có vài đạo hơi thở đột nhiên xuất hiện, từ trước đến nay tất nhiên là giám thị nàng người. Vân Thư vốn định nói cái gì, ý thức được điểm này, trong lòng đột nhiên liền sinh cái chủ ý, nàng nhìn chầm chằm hứa phu viện ánh mắt đều biến suy nghĩ sâu xa lên. Người! Người như vậy nhìn ta làm cái gì? Quái dọa người! Hứa phu Viễn vừa mới chuẩn bị lui về phía sau, liền thấy Vân Thư ý bảo hắn cất miệng, nguyên bản hắn không tính toán nghe. Lại nhìn đến vân thư trong tay không biết khi nào nhiều cái cái chai, tựa hồ chính là ngày hôm qua cho chính mình cái loại này, hắn tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, an an tính tính không nói chuyện nữa. Vân thư biết bên ngoài người năng lực, chỉ cần chính mình hạ giọng, bọn họ tất nhiên nghe không được. Cho nên, dựa vào trong tay thuốc viên, nàng ý bảo hứa phu viễn lại đây sau, nhỏ giọng nói chính mình yêu cầu. Chỉ cần ngươi thay ta làm tốt chuyện này sau, thuốc viên chính là của ngươi. Theo lý thuyết hứa phu viễn là cao hứng. Chính là Tổng cảm thấy có vài phần quái gì, nhưng là, có thể hay không bị phát hiện. Vân Thư nói yêu cầu ra ngoài hắn dự kiến, cho nên mặc dù lại thích kia thuốc viên, đều không khỏi thận trọng lên. Ngươi sợ cái gì, chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu, ta cam đoàn với ngươi, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Vân Thư tràn ngập rụ hoặc thanh em nói, lại nói tiếp này cũng coi như là giúp ta tựa hồ vội, nếu ngươi làm hảo, nói không chừng thuốc viên thượng, hắn còn có thể đề điểm ngươi một vài, ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp hắn sao. Hứa phu viễn liền càng thêm tâm động. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, dâu đều bắt một hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, hảo đi, ta liền tin ngươi một hồi. ân, ta lại nói cho ngươi như thế nào làm. Trong phòng hai người thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì, không biết nói cái gì, thanh âm rất nhỏ, bên ngoài người căn bản nghe không được. Hứa phu viễn rời đi phòng khi, trên mặt nhìn không ra cái gì, chỉ là tươi cười sao có tới thời điểm như vậy thâm. Mà vân thư còn lại là ngồi ở phòng, không nhanh không chậm uống trà. Nàng ánh mắt xuyên thấu qua sau cửa sổ, tinh chuẩn nhìn những người đó che giấu mỗi cái vị trí, sau đó hư lạnh một tiếng, không để bụng. trạng vạn Tần Thị trở về, nhìn không có trước hai lần cao hứng. Vân Thư nhớ rõ nàng hai ngày này đều là cùng trước kia bạn tốt gặp mặt, người nọ nàng không làm sao vậy giải, nhưng nghe Tô Nhất nói là cái dịu dàng phụ nhân. Tính cách khẳng định hảo, bằng không Tần Thị cũng sẽ không thường xuyên qua đi. Tần Thị không có nhiều lời, Vân Thư làm tiểu nhị tặng nước gấm, đồ ăn, nàng cùng Tô Nhất đi cách vách. Bởi vì muốn chiếu cố Tần thị, vân thư dứt khoát đem phòng bên cạnh cung cấp thuê hạng, ngày thường để lại cho tô nhất trụ. Hai người mới vừa vào nhà, tô nhất liền minh bạch cái gì, không đợi vân thư hỏi đến, liền nói, hôm nay phu nhân đi thời điểm, đụng tới mấy cái trước kia nhận thức người, những người đó đối phu nhân nói chuyện cũng không tốt nghe, mà phu nhân bạn chơi cùng cũng không như thế nào giúp đỡ nói chuyện, sau lại liền đã trở lại. Năm đó sự làm cho mọi người đều biết, Tần thị lánh nhi nữ bị đuổi ra tới khi, không ai hỗ trợ. Vân thư cơ hồ có thể lý giải sao lại thế này. Chỉ sợ cái kia dịu dàng phụ nhân, cũng là liền không đắc tội người ý tưởng cùng tần thị ngẫu nhiên tụ, phàm là liên lụy cái gì, lại sẽ không đúng tay. Tần thị tất nhiên đã nhìn ra, cho nên mới tâm tình không tốt. Chuyện này thực mau là có thể giải quyết, nếu không phải thiệt tình bằng hữu, không cần cũng thế. Vân thư nhàn nhạt nói. Tô nhất nghe ra cái gì, tiểu thư tính toán động thủ. Ân. Vân thư gật đầu. Đêm nay, vân thư làm tô nhất nghỉ ngơi. Chính mình trở về phòng, nhìn tần thị ăn cơm xong, đem thả một chút an thần hiệu quả thuốc bột để vào chén trà đưa cho nàng, thấy nàng uống xong không bao lâu liền mặt mang buồn ngủ, vân thư lại đỡ nàng lên giường, vẫn luôn chờ đến người ngủ sau, nàng mới rời đi phòng. Hoàng cung cửa, vệ tử dự chờ đợi đã lâu, bên cạnh hai bài thị vệ đem con đường vây quanh, bốn phía không có bất luận cái gì người xa lạ ở. Liên ở vệ tử dự suy tư vị kia thần y gì có phải hay không thay đổi chủ ý. Liền nhìn đến nơi xa một cái cả người bao vây thân ảnh chậm rãi mà đến. Xin lỗi, đợi lâu. Thanh âm kia nặng nề còn có vài phần khẳng khàn, nhưng thật ra giống trong truyền thuyết tuổi. Vệ tử dự tuy rằng tò mò, cũng không hảo liên tiếp đánh giá, gật gật đầu, đón đối phương đi vào. Chính văn chương 271. Cửa cung tiến vào sau, là một cái thật dài đường đi, lại khoan lại cao, không khí áp lực. Vệ tử dự vốn định nói cái gì đó, nhưng phát hiện vị này thần y y cũng không như thế nào thích nói chuyện. Trên người tự mang xa cách hơi thở, liền sờ sờ cái mũi không lắm để ý rời đi ánh mắt. Phần 169 Ước chừng đi rồi 15 phút, phía trước có xe ngựa chờ đợi, vệ tử dự tan đi thị vệ, hai người cùng đi thâm cung. Nguyên bản trừ bỏ hoàng gia con cháu, người ngoài là không có cái này vinh dự. Nhưng lần này chúng đọc sự kiện bí ẩn, lại trì hoan mấy ngày, xác định muốn thỉnh người tiến cung sau, yêu cầu chính là càng nhanh càng tốt. Tới chính cung cửa khi, mặc dù là xe ngựa cũng vào không được. Hai người bỏ có khắc rồng bay bay lượn mười mấy mét khoan bậc thang, không ai trước phát một lời, không khí so bốn phía phát ra trang nghiêm còn muốn trầm vài phần. Chỉ có vào ba mét rất cao chính điện đại môn, nhìn đến long tòa ngồi nam nhân, vệ tử dự mới nghe được vị này thần y để mở miệng, tô mô gặp qua hoàng thượng, hoàng thượng Kim An. Sau đó đó là không có lại nói nhiều ngữ. Miễn lễ, hoàng thượng rõ ràng tinh thần vô dụng, trên mặt phát ra không bình thường màu sắc, hắn hiển nhiên không có nhiều liêu ý tứ, không sức lực vây vây tay. Ý bảo trực tiếp bắt đầu. Nay cũng chính hợp vệ tử dự tâm ý, rốt cuộc là hắn mời đến người. Nếu là thần y thì hãy vẫn luôn bảo trì như vậy xa cách lãnh đạo, chỉ sợ sẽ chọn phụ hoàng sinh khí. Kế tiếp sự tình hoàn toàn cùng đoán trước trung tương đồng, bắt mạch, kiểm tra, cơ hồ sở hữu đại phu sẽ xem mặt ngoài toàn bộ nhìn một lần. Vệ tử dự rất có hứng thú nhìn vị này trong truyền thuyết thần y dì dùng dườm ra biện pháp không kém một chỗ kiểm tra, trên đường lại dùng kia trầm thấp khàn khàn thanh em hỏi mấy lần tình huống thân thể, trước mắt cảm giác. Uống dược trạng thái. Cảm thấy rốt cuộc là thần y gì, chính là như vậy cẩn thận. Vốn tưởng rằng sẽ liên tục thật lâu, lại bất quá 15 phút, người lại thu tay lại, túi lâu nói, Hoàng thượng, đại khái tình huống Tô Mộ đã hiểu biết, vãn chút ra cung liền sẽ phối dược, đến lúc đó sẽ làm dự vương đưa vào cung tới, đại ba ngày sau, Tô Mộ lại đến kiểm tra. Dứt lời, kia thân ảnh lại không người một chút, bắt đầu lui về phía sau. Thằng đến người chuẩn bị rời đi cung điện, vệ tử dự mới phản ứng lại đây áp xuống trong lòng quái dị gọi lại hắn. Thần Y Li thỉnh chờ một lát, có một chuyện buồn vương thượng không rõ. đã đi thân ảnh đó là dừng lại. chuyện gì? không dối gạt Thần Y đi hề. Ta phụ hoàng chúng độc sự tình phía trước vẫn chưa nói cho người khác, nhưng từng đi tìm ngựa Y Li tới xem, nhưng không người tra ra vấn đề. cố tình ta phụ hoàng thân mình một ngày không bằng một ngày. buồn vương đảo không phải không tin Thần Y đi hề, mà là muốn biết, ta phụ hoàng rốt cuộc chúng cái gì độc. dứt lời, ổn ngồi trên phương thiên tử đều ghé mắt xem ra. Hiển nhiên cũng là tò mò. Kia thân ảnh dừng một chút, mới trả lời, tên sao, Tô mộ gặp qua quá nhiều cùng loại tiểu ngoạn ý nhớ không rõ lắm, nếu dự vương cùng Hoàng thượng toàn tin tưởng Tô Mô, chỉ cần chờ giải dược ra tới liền có thể, không cần quá mức lo lắng, rốt cuộc chỉ là chút thượng không được mặt bàn đổ vỡ. Thanh âm kia như cũ nặng nghề, đáng nói ngự gian kiêu ngạo thái độ lại rất rõ ràng. Phản phất không thấy được bị chính mình bừa bãi thái độ chấn trụ hai người, gật gật đầu đó là đi rồi. Cung điện đó là một trận yên tĩnh. Vệ tử dự xấu hổ thu hồi trên mặt kinh ngạc, nhìn về phía bên cạnh, vốn định bên người người tất nhiên sẽ sinh khí, nhưng mà đối thượng thật là một chương rất có hứng thú con người. Hoàng thượng vệ hiền 50 mở đầu, nhìn lại rất tuổi trẻ, nếu không có không phải độc dược trà tấn, ngày thường càng là phong thái đoạt người. Mà nay nghe được vừa mới người nọ lời nói, mấy ngày không có hỏa hoãn sắc mặt thế nhưng cũng mang lên vài phần ý cười, vị này dân gian thần ý lì, nhưng thật ra đặc biệt. Đích xác, đặc biệt kiêu ngạo. Vệ tử dự sao có thể nói cái gì? Người giang hồ đều có chút tính cách, hy vọng hắn đúng như lời nói tìm được giải dược. Vệ hiền nhìn từ chính mình chúng độc liền bận trước bận sau cũng hiếm khi bị hắn chú ý nhi tử, gật gật đầu, việc này ngươi làm, chấm thực yên tâm. Hai cha con rút đi quân thần thân phận, lần đầu nói thỏa thích hàn huyền không lâu, trước khi đi, vệ hiền chiêu bên người thái giám đưa vệ tử dự đi ra ngoài. Vệ tử dự cũng cảm giác được phụ hoàng đối chính mình thái độ thay đổi, chỉ nói lần này làm đúng rồi. Đêm khuya tĩnh lặng, cửa cung đóng cửa. Từ hoàng cung ra tới toàn thân ngụy trang thân ảnh, dễ dàng ném ra phía sau cái đôi nhỏ, hoàn toàn đi vào hát cám. Cuối cùng đi vào một châu ngõ nhỏ, tìm được quen thuộc sân, treo tường tiến vào. Ai? Trong phòng tô tam lập tức cảnh giác lên, từ phòng lắp mình mà ra, lại vừa lúc đối thượng chính cởi một thân đen nhánh áo ngoài thân ảnh, không khỏi ngần ra, hứa đại phu. Không sai, trước mắt người đều không phải là vân thư, mà là hứa phu viễn. Mật chết ta, mau cấp lao phu một chén trà nóng. Nhưng mà vừa ra khỏi miệng thanh âm lại dọa Tô Tam một cái, ngoài ý muốn nhìn trước mắt người, người thanh âm. Đừng hỏi, còn không phải kêu nha đầu túi cấp ăn đồ vật, tuy rằng không khó chịu, nghe khó nghe đã chết. Hứa phu viễn một bên đoán giận, một bên ngửa quen đường cũ vào chính phía trước phòng. Tô Tam nghe vậy biểu tình càng quái, ngay sau đó đi thiêu trà nóng, cấp hứa phu viễn đổ một ly, sau đó nhìn hắn một thân hóa trang, rất là khó hiểu. Uống lên một chén trà nóng hứa phu viễn, rõ ràng thoải mái rất nhiều, mới rảnh hỏi kia nhà đầu đâu. Đối hứa phu viễn không khách khí sưng hô thói quen Tô Tam, lập tức minh bạch đây là đang hỏi bọn họ các chủ, đang chuẩn bị nói ở tử lầu, trong viện đó là nhiều một người. Không có cố tình che dấu hơi thở, phòng hai người đồng thời phát hiện nhìn qua đi, đúng là vừa mới đã đến vân thư. Nàng vừa nhấc đầu nhìn đến ngồi ở phòng hứa phu viễn, ánh mắt từ hắn bất nhã dáng ngồi sẽ qua, tiếp theo nâng tiến bước tới. Tô Tam hiểu ngầm lại đây, hô thanh tiểu thư đó là rời khỏi phòng. Trước khi đi còn điểm đèn dầu đóng lại cửa phòng. Nhìn ra là cái gì độc sao? Vân Thư hỏi. Hứa phu viễn không chút do dự lắc đầu, hoàn toàn không có. Cùng phía trước ở trong cung nói hổ nói tả người phản phất hai người. Vân Thư nghe được hắn thanh âm khi, hơi hơi câu môi, nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Tựa đối hứa phu viễn trả lời dự kiến bên trong, nàng ngồi ở mặt khác một bên, nhìn trên bàn có trà nóng, thuận thế cho chính mình đổ một ly, mới làm hứa phu viễn nói trong cung tình huống. Cũng khó trách kia hoàng đế tìm được sư phó của ngươi, ta ấn ngươi nói đem người có thể xem đều nhìn, lăng là không thấy ra tới vấn đề, nếu không phải nghe ngươi nói người chúng độc, ta đều cho rằng đó là cái người bình thường. Hứa phu viên tốt xấu sờ soạn độc dược hơn phân nửa đời, liền hắn đều nói như vậy có thể thấy được kia độc khó giải quyết. Bất quá, ta nhưng dựa theo ngươi nói diễn sinh động như thật. Nói đem chính mình ở cung điện nói hồ nói tả kia một đoạn cấp miêu tả ra tới. Vân thư một chén nước không uống xong, thiếu chút nữa s Vô ngữ nhìn hắn, có thể hay không quá mức. Kia cũng là chuyện của ngươi, ai làm ngươi làm ta trang sư phó của ngươi. Nói lên cái này, sáng nay ở phòng ngươi nói có người nghe lén ta cũng không xin hỏi, việc này ngươi trực tiếp làm sư phó của ngươi đi không phải hảo, hà tất chỉnh như vậy phiền thoái. Bất quá trong lòng vẫn là thoải mái rất nhiều, lần trước thần y cốc bắt lấy hắn, kia lao đông tây không có tới, hiện giờ là thiên tử mời, như cũ chưa cho mặt mũi, cũng đã nói lên, bị tia lao đông tây trướng mắt nhưng không ngừng này một cái. Cái này về sau ngươi sẽ biết. Vân thư không có giải thích. Chính văn chương 272 Hứa phu viên ghét nhất vân thư út út mở mở, biết giống nhau loại này thời điểm, nàng nếu là không nghĩ nói chính mình hỏi cũng là uổng phí, hư một tiếng, xú mặt, đừng cho là ta tưởng quản các ngươi sự, nếu không phải xem ở kia dược phân thượng, ta mới không hiếm lạ giả thành cái kia lao đông tây. Vân thư câu môi xem hắn, đúng không, sư phó của ta cũng không phải người bình thường có thể làm, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới là. Bất quá là cái dơ hề hề lão nhân, có cái gì hảo vinh hạnh. Hứa Phu viên tỏ vẻ khinh thường. Cụ thể tình huống đã biết được, Vân Thư cũng không tính toán ở lâu, đi phía trước nghĩ đến một chuyện, không quên công đạo hán, Ngươi mấy ngày nay chú ý đừng làm cho người phát hiện tung tích, dược làm tốt ta sẽ đưa đến dự vương phủ, ba ngày sau còn cần ngươi đi nghiệm chứng tình huống. Chỉ bằng một ít quan sát, Vân Thư cũng không thể khẳng định kia độc tố chính là chính mình tưởng cái loại này, cho nên chỉ có thể trước nếm thử nhưng đối giải độc Vân Thư rất có năm chắc thời đại này độc dược nàng nếm thử nhiều lần trước mắt còn không có khó chịu quá nàng đêm đó Vân Thư liền lưu tiến không gian sở soạn nửa canh giờ phối phương đó là lộng ra tới cũng không có trực tiếp làm thành dược hoàn mà là khai dược liệu còn phóng thấp dược tính ngày kế nàng sáng sớm đi dự vương phủ đưa lên dược thảo đối với nàng sư phó hiệu suất cao vệ tử dự khó tránh khỏi khiếp sợ chỉ là vẫn có chút không tin tưởng này đó dược liệu có thể giải độc không có nhanh như vậy Hoàng thượng chúng độc thời gian lâu lắm, một lần bài đọc khả năng sẽ hãm hại thân thể, ngươi dựa theo ta cấp dược, tìm cái tín nhiệm người toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nấu dược, hai ngày sau sư phó của ta sẽ lại tiến cùng một lần." Vân thư nói. Nói như vậy thần y xác thật biết ta phụ hoàng chúng cái gì độc, thời gian thượng không thành vấn đề, hi vọng lần này hữu dụng mới hảo. Vệ tử dự tiếp nhận kia dược liệu, thầm nghĩ mời Vân thư lưu lại dùng cơm, kết quả vừa nhấc đầu liền phát hiện người đã đi rồi. Hắn ánh mắt hơi thâm nhìn tấm lưng kia, Tiếp theo nheo lại con ngươi, trong mắt quang mang lập lẻ. Này tính cách thật đúng là không làm cho người thích, bất quá hắn còn có thể tiếp thu. Vệ tử dự theo sau vào cung, vì an toàn khởi kiến, hắn tự mình tiến đến ngao dược, sau đó đưa đến hoàng cung. Đương nhiên này hết thảy đều là bí ẩn tiến hành, không làm người ngoài chú ý tới. Một chén dược đen đặc chua sót, vệ hiền cũng do dự quá, còn là uống liền một hơi. Tạm thời còn không có quá nhiều cảm giác, vệ hiền buông chén sau, vô tình thoáng nhìn nhi tử ửng đỏ tay. Ánh mắt không giấu vết thu hồi, làm người đi về trước. Buổi tối nước thuốc cũng là như thế, như cũng là vệ tử dự tự mình đưa tới. Một màn này rơi xuống cung nhân trong mắt, đó là lời đồn vô số, tỉ như đều ở suy tư, dự vương điện hạ gần nhất cùng hoàng thượng quan hệ không tồi, xem ra dự vương cũng có cơ hội. Cơ hội này là cái gì, không cần nói cũng biết. Vệ tử dự đối này đó lời đồn lòng yên tĩnh như nước, liên tục hai ngày đưa dự sau, hắn tay cũng thành công nhiều mấy cái phao. Rốt cuộc từ nhỏ quá cầm ý liền ngọc thực sinh hoạt, chưa làm qua ngao dược khổ sai sự, thất thủ một hai lần lại sở khó tránh khỏi. Là đêm, Vệ Hiền đang ở chờ đợi vị kia thần Ili, rảnh rỗi không có việc gì, đó là đưa tới tâm phúc lý công công, trầm đốn hồi lâu, mới hỏi nói, thái tử gần nhất vội chút cái gì? Lý công công biết Vệ Hiền thiên vị đứa con trai này, tự nhiên là chọn tốt nói, tỉ như thái tử như thế nào bận rộn chính vụ từ từ, nói đều là Vệ Hiền ngày xưa thích nghe. Chính là cố tình lần này Vệ hiền trên mặt không hề ý cười, ánh mắt cũng có chút thâm trầm. Đúng không? Nhàn nhạt thanh âm nghe không ra cảm xúc. Lý công công thấy thế, trong mắt vừa chuyển, lại nói, có lẽ là nhìn đến Hoàng thượng thân thể không khỏe, sáng nay còn làm người tặng không ít nhờ người tìm được dữ liệu. Không biết có phải hay không ảo giác, Lý công công cảm thấy bên người người ánh mắt càng trầm. Chẳng lẽ nói gần nhất Thái tử làm cái gì không tốt sự chọc tới Hoàng thượng? Rốt cuộc so với chính mình nhìn đến này đó, Hoàng thượng cũng có chính mình ám vệ được đến tin tức sẽ không so với hắn thiếu đó là sửa lại phương hướng lại nói nô tài cảm thấy dự vương điện hạ nhưng thật ra đối hoàng thượng tận tâm tận lực lúc này đây vệ hiền thần sắc rõ ràng tùng cùng không ít dùng cái gì thấy được trước đây nô tài nhìn đến dự vương lòng bàn tay nhiều mấy cái phao buồn nói đại dự vương nhìn rượng nhưng dự vương lại kiên trì chính mình tới có thể thấy được dự vương đối hoàng thượng để ý vệ hiền trầm mặc hắn không xác định đứa con trai này là thiệt tình vẫn là làm cho chính mình xem nghĩ đến lúc trước nhìn đến một ít Rốt cuộc là thần sắc núi lòng. Lần này chúng độc cũng là ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng thận trọng thái tử có thể phát hiện, lại vừa vặn bị dự vương nhìn đến. Vì không tiêu tan bá ra đi không tốt lời đồn, hắn mới tạm thời tín nhiệm đứa con trai này, trước mắt xem ra biểu hiện còn có thể, nhưng cũng không thể phủ nhận, trong lòng đối thái tử có chút thất vọng. Hơn nữa ám vệ được đến tin tức, vệ hiền vừa mới mềm hạ ánh mắt lại trầm xuống dưới. Phần 170 Lý Công Công cho rằng tự mình nói sai, cũng không dám nhiều lời. Vừa lúc ngoài cửa nói thần y y tới, trong lòng vui vẻ, vội thối lui đến một bên. Hứa phu viễn lần trước đã tới một lần, lần này càng thêm bình tĩnh, đem thần y y trang rất là thành công. Kỳ thật lúc trước nói về hiền độc bé nhỏ không đáng kể, có biết sự thật không phải như vậy hồi sự. Mà bất quá một đêm giải dược liền làm ra tới, hắn còn có chút không quá tin tưởng, cho nên bắt mạch thời điểm cố ý cẩn thận lưu ý hạ. Kết quả có chút ngoài dự đoán, lần trước tới như thế nào cũng cân nhắc không đến độc. Lần này liền hứa phu viễn đều có thể cảm giác được một vài Tuy rằng không biết kia láo đông Tây dùng cái gì dược Nhưng rõ ràng là tìm đúng rồi phương hướng đại kiểm tra không sai biệt lắm Hắn liền như trên thứ tương đồng Ngắn gọn nói lần sau tới thời gian Liền muốn cáo lui Người đi tới cửa khi Lại bị gọi lại tiêu hắn chính là vệ hiền Tô thần y kìa Châm uống lên 2 ngày dược Cảm thấy thân thể vẫn chưa hòa hoãn Ngược lại có chút gia tăng Đây là loại nào nguyên nhân Kỳ thật vệ hiền liền kém trực tiếp hỏi này dược thật sự dùng được, hứa phu viên sửng sốt, sau đó làm bộ làm tịch nói, hoàng thượng đừng vội, ngươi sở cảm giác đều là độc tính ảnh hưởng, tô mẫu dược tuyệt đối dùng được. hắn ngữ khí tự tin, thái độ thực bình tĩnh. tuy rằng cái gì cũng chưa nói rõ, vệ hiền lại cũng bị hắn ảnh hưởng nói không nên lời mặt khắc tới, chỉ phải gật gật đầu làm hắn đi. lúc này đây vệ tử dự cũng không có tới, đi theo lý công công đưa hắn đến cửa cung, thần y, y đi thông thả, lão nô liền đi trở về. hứa phu viên đang muốn gật đầu. Chợt thấy phía trước có dị, ngẩng đầu liền nhìn đến Lý Công Công phía sau nhiều thân ảnh cầm kiếm mà đến. Cẩn thận! Nhắc nhở thời khắc đó, hứa phu viên trực tiếp đem Lý Công Công đẩy đến cửa cung ra, chính mình lắc mình tiến lên. Hắn nội lực đã khôi phục, đã sớm muốn thử xem thành quả, những người này tới chính hợp hắn ý. Lý Công Công vạn không nghĩ tới, cửa cung lại có thích khách tiêu ngạo mà đến, nhưng bởi vì vừa mới hung hiểm do sợ, phản ứng lại đây khi đã hồi lâu. Chờ hắn chuẩn bị tiêu thị vệ động thủ khi... Liên nhìn đến thích khách toàn bộ đảo tẩu, Thân y dị tựa hồ chưa đã thèm, quăng tay háo không vui rời đi. Hắn sững sốt hồi lâu, chỉ nói này thần y quả nhiên đặc biệt, buông tiếng thở dài, tính toán trở về đi sự tình bẩm báo hoàng thượng. Vệ Hiền nghe được tin tức khi, mặt rồng tức giận, thích khách có thể như thế kiêu ngạo, cũng không phải là không đem hắn để vào mắt. Lập tức làm người bỏ thêm phòng vệ. Chính văn chương 273. Vân thư lần thứ 2 nghe được hứa phu viện báo cáo khi, đã là xác định giải độc phương hướng. Rồi lại nghe được Hứa Phu Viễn nói ra cửa cung bị người vây đổ một chuyện, Liễm Hạ hai chóng mắt, mặt vô biểu tình. Nga, nào đó người đại khái nôn nóng cực kỳ, tưởng thử thử. Tính lên nàng cấp từ tím yên hạ độc đã có 4 năm ngày, nếu đoán không tồi, đám kia người chỉ sợ bó tay không biện pháp. Nhưng có thể nhẫn mại lâu như vậy, cũng là kiên nhẫn 10 phần, đáng tiếc chung quy là lấy nàng độc vô sách. Đến nỗi vì cái gì muốn công kích Hứa Phu Viễn, Vân Thư cảm thấy một là hoàng thượng độc, mà là thử, rốt cuộc nàng sư phó chưa từng hiện thân. Mà cái này ý tưởng ở nghe được hứa phu viễn nói đám kia nhân thân tay cùng rắc rưởi giường như sau, càng thêm xác định. Vân thư rời đi sau, trở lại tiểu lầu, trực tiếp khai làm giải dược. Những cái đó đã sơm chuẩn bị tốt đồ vật cho nhau dung hợp, không đến 15 phút giải dược đã làm tốt, thuận tiện còn viết một chương điều trị thân thể phương thuốc. Đương nhiên là dùng nàng sư phó bút tích, nước chảy mây trôi hành thư, cùng tính cách giống nhau chương dương. Ngay kế cùng thời gian đưa dược qua đi, lần này nàng liền dự vương phủ đại môn cũng chưa đi vào. Chờ vệ tử dự ra tới đem thuốc viên cho hắn. Tổng cộng 2 viên, hôm nay toàn bộ ăn vào, còn thừa đó là điều trị. Vệ tử dự đều làm tốt tiếp tục ngao dược chuẩn bị, vì thế còn có chút ngoài ý mớn. Bất quá xem ý tứ này, tựa hồ đây là giải dược. Hắn nuôi vị kia thần ý ghi giải dược tốc độ cấp kinh sợ. Sau tiếp nhận vân thư cấp điều trị phương thuốc, vệ tử dự càng là bội phục. Bởi vì đứng ở cửa hắn không có phương tiện nói quá nhiều, chỉ nói, ngay sau, đông yến phụ hoàng hẳn là sẽ thỉnh ngươi sứ phó. Đến lúc đó hy vọng có thể nhìn đến ngươi thân ảnh. Vân Thư trên mặt sửng sốt, lại không trả lời, mà là hỏi, hộ quốc chờ người nhưng sẽ đi. Bao năm qua một lần cung yến, hộ quốc chờ giống nhau sẽ về phu nhân con cái tiến đến. Như vậy ngày sau ngươi nhất định có thể nhìn đến ta. Vân Thư nhàn nhạt nói xong, xoay người rời đi. Vệ tử dự đứng ở tại chỗ ngẩn ra sẽ, mới hiểu được nàng ý tứ, Đông Dương kéo ra khỏe miệng cười, kia sung sướng rất là rõ ràng liên quan cặp mắt đảo hoa kia đều so ngày xưa câu hồn rất nhiều. Hồi lâu, hắn mới bình phục này phân sung sướng, nhìn nơi xa đã biến mất bóng dáng, lẩm bẩm nói, đột nhiên đối năm nay cung yến có chút hứng thú đâu. Vân thư rõ ràng không biết, nàng quá vững vàng trong khoảng thời gian này, thần y cốc người đang ngồi lập bất an. Lần đầu tiếp xúc vị kia thần y rỉ, đến ra kết quả lại là, thân thủ sâu không lường được, nếu không có thoát được mau, đi người tất nhiên không một may mắn thoát khỏi. Từ khôn nhíu mày tư Vốn định ở hắn cấp hoàng thượng giải độc trước giết hắn, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không được. Bọn họ người căn bản vô pháp rựa hắn mảy may, hơn nữa trong cung tin tức cũng không quá chuẩn xác, Từ Khôn cũng không biết bước tiếp theo nên như thế nào tới. Đặc biệt là nữ nhi còn chưa thanh tỉnh, hắn đó là lòng tràn đầy lo âu. Cấp chủ, vẫn là nhìn không ra tới cái gì. Tiểu thư chỉ là nhìn suy yếu chút, nếu là lại quá mấy ngày còn kiểm tra không ra, chỉ có thể tìm hạ độc người nọ. Liên tiếp mấy ngày kiểm tra, nghe thấy cái này đáp án, từ khôn như thế nào cao hứng lên. Mặt trầm hồi lâu, cũng không hảo giận chó đánh mèo người khác, chỉ là phất tay làm đối phương đi xuống, chính mình ngồi ở phòng mặt ủ mày cho. Nếu vị kiếp như vậy không hảo xuống tay, cũng chỉ có thể khởi động một cái khác kế hoạch. Đến lúc đó hắn cũng không tin, hắn có thông thiên bản lĩnh tránh được chính mình bố trí. Hứa phu viên cuối cùng một lần tiến cung khi, vệ hiền sở hữu đặc thù đã thấy được rõ ràng. Mà vệ hiền khởi điểm còn không xác định nhưng dùng giải dược sau rõ ràng nhẹ nhàng thân thể làm hắn hiểu ra vị này thần ý hìa đích sắc có chút bản lĩnh nghĩ đến hoàng hậu phái người nhắc nhở cung yến là lúc đó là mời hứa phu viễn ngày ấy tiến cung hoàng thượng so với tham gia đông yến vinh dự tô mỗ càng thêm hy vọng hoàng thượng có thể giúp tô mỗ một cái vội người giang hồ nói chuyện đều là như thế này thẳng thắn hứa phu viễn không quên vân thư công đạo diễn càng là mười phần giống vệ hiền rõ ràng không dự đoán được đối phương sẽ nói như vậy trên mặt rất có hứng thú lên Trước nói nói cái gì sự? Tô Mỗ tưởng thế đồ đệ trạng cáo một người. Nguyên bản tưởng câu nào đó ban thưởng vệ hiền càng là ngoài ý muốn, hiếu kỳ nói, người nào? Hứa Phu viên không vội vã trả lời, mà là từ tay háo móc ra phình phình một túi đồ vật đôi tay đưa qua, Thỉnh Hoàng thượng nhìn sẽ biết. Cung điện lúc này trừ bỏ bên cạnh Lý Công công cũng không có những người khác, Lý Công công tiếp nhận lấy đồ vật mở ra đưa cho vệ hiền, mơ hồ quét đến một chữ, đó là không dám nhiều xem. Vệ hiền mang theo vài phần tò mò nhìn lại, Nhưng chờ nhìn đến những cái đó tờ giấy thượng nội dung khi, sắc mặt rõ ràng nghiêm túc vài phần. Trong cung điện thực can tĩnh, có lẽ là hứa phu viễn cấp đồ vật quá nhiều, vệ hiền nhìn hồi lâu. Trong lúc này ai cũng không nói chuyện, nhưng thật ra có vẻ không khí áp lực khẩn trương. Mặc dù là thực sẽ ngụy trang hứa phu viễn đều kinh hồn táng đảm lên, không biết vị này hoàng thượng sẽ làm gì phản ứng. Cũng không biết qua bao lâu, phía trên vệ hiền xem xong cuối cùng một chừng giấy, vương đã chất đầy án bản đồ vật, xoa xoa giữa mày Tựa vô tình mở miệng, thần ý, ý đồ đệ ra sao thân phận. Hứa phu viễn đều mau chờ kiên nhẫn không được đầy đủ, vội nói, tô mô đồ đệ kêu vân thư, nại hộ quốc hầu phủ trước đại quận chúa. Điểm này rõ ràng ra ngoài nguy hiểm dự kiến, hắn đặt ở cái chán tay đều ngừng lại, bởi vì dựa theo này đó trang giấy tới xem, hắn đoán chính là vân phong, lại không nghĩ rằng là vị kia quận chúa. Người cũng biết này đó thư từ nếu là tản bộ đi ra ngoài, đối đại chu có gì ảnh hưởng. Hắn tiếp tục đặt câu hỏi. Hứa phu viên thầm mắng một câu thật rong dài, không nghĩ hỗ trợ cứ việc nói thẳng, tại đây quải cái gì con cong. Ngữ khí lại không tiêu ngạo không siềm định nói, tô mỗi chỉ là cái người giang hồ, lúc trước thu đồ đệ cũng là niệm nàng đáng thương. Những cái đó trang giấy ở hoàng thượng xem ra có lẽ chỉ là một đống có thể có có thể không đồ vật, nhưng lại là ta kia đồ đệ dùng 3 năm thu thập mà đến, đảo không phải vì khó xử hoàng thượng, mà là tưởng cấp người nhà một cái trong sạch. Lời này tự nhiên thật giả đều có. Nhưng hứa phu viễn nói xong lại cố ý thở dài một tiếng, ngựa khí cùng dị vãng lạnh nhạt rất là bất đồng, biểu hiện ra đối đồ đệ đau lòng thành phần. Vệ hiền nghe xong những lời này, chẳng mặc hồi lâu. Mấy thứ này nếu là lấy người khác tay cho hắn, hắn khả năng sẽ lựa chọn gắt phóng. Nhưng cho hắn người là chính mình nhân nhân cứu mạng không nói, vẫn là cái ý thuật lợi hại người. Hơn nữa chính mình lúc trước có đề qua sẽ cho dư ân huệ, hắn qua lại suy tư nửa ngày, cuối cùng có quyết định. Việc này chấm sẽ xử lý. Người kia đồ đệ ở đâu? Vân Thư cùng nhà nàng người Nguyệt trước đã đi vào Kinh Thành, trước mắt liền ở mộ trong tử lâu. Hứa Phu Viên nói, nói xong lại nói, Tô mẫu nghe nói cung yến ngày ấy quan to quý tộc toàn ở, hy vọng Hoàng Thượng có thể ở ngày ấy cho ta đồ đệ một cái trong sạch. Vệ hiền thầm nghĩ tả hữu đều sẽ xử lý, mặc dù ở khi đó, chỉ cần nắm chắc hảo, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, dứt khoát đại khi nói, chấm đáp ứng rồi. Bất quá đã là còn một cái trong sạch, đương sự không hảo không ở. Ngày ấy ngươi thả mang theo ngươi kia đồ đệ một nhà tiên cung, coi như chống đáp tạ ngươi giải độc chi tình. Hứa Phu Viễn bản thân còn đang suy nghĩ đợi lát nữa như thế nào lại ra mặt dạy nói chính mình muốn dạy đồ đệ tiên cung, nào biết Vệ Hiền liền tới rồi như vậy một câu. Hắn vội vàng nói lời cảm tạ, này chính hợp tô mỗ tâm ý, tạ hoàng thượng. Vệ Hiền giải độc, tâm tình thượng hảo, cười vây vây tay. Chính văn chương 274. Hứa Phu Viễn trở về nói cho vân thư có thể tiến cung tin tức khi, vẻ mặt dương dương tự đắc thời điểm mấu chốt còn không phải muốn lao phu ra ngựa. Ta xem kia hoàng thượng thái độ, hẳn là thật sự đáp ứng rồi. Nói đến cái này, hứa phu viễn nhớ tới vân thư vừa mới bắt đầu cho hắn nói người một nhà thân phận khi hắn kinh ngạc. Hắn người này đi, ngày thường tuy rằng mơ hồ, nhưng ánh mắt lại không kém. Tân thị một nhà làm vẻ ta đây như thế nào, hắn xem rành mạch, cũng nhìn ra trong đó mâu thuẫn chỗ, nhưng không hướng bên này tưởng. Hiện tại mới biết được, kia nhu nhu nhược nhược phụ nhân lại là hộ quốc trở vị kia bị hưu bỏ nguyên phối. Vân muộn chi danh mặc dù hứa phu viễn loại này người giang hồ đều nghe qua một vài Bảo hộ tiên hoàng, bảo hộ đương kim bệ hoàng thượng mà đoạt được hầu vị Bị đương kim hoàng thượng cực kỳ tin nhiệm, mấy năm nay nổi bật áp quá lớn bộ phận phiên vương Bất quá cái loại này người giống nhau đều là tâm tư thận mật hội tính kế người Nghĩ đến tần thị tính cách, hứa phu viễn lại là lắc đầu lại là gật đầu Tần thị xuất tường việc này, làm hắn xem đều cảm thấy có miêu nị vị kia hộ quốc chờ không có khả năng không biết Cho nên chuyện này cùng với nói là hậu chạch việc làm, không bằng nói là vị kia hộ quốc chờ cam chịu mà đi. Không nghĩ tới tiểu nha đầu ngày thường bình tĩnh châm ổn, lại vẫn có cái này thân phận. Chỉ cần nhớ tới, hứa phu viễn liền không cấm nhiều liếc nhìn nàng một cái. Những cái đó ngôn luận không phải nói, trong truyền thuyết vị kia bị vứt bỏ nguyên phối con cái đều là ăn chơi chắc táng, không học vẫn không nghề nghiệp. Quả nhiên vẫn là không thể tin tưởng lời đồn đãi, lệ lạc quá xa. Đừng dùng cái loại này ghê tởm ánh mắt nhìn ta. Nhận thấy được bên người người tầm mắt, Vân Thư nhàn nhạt nói. Hứa phu viễn không khỏi ở trong lòng chửi thầm một câu, thật là không hiểu đến tôn lão, hắn nếu là Vân Muộn kia lao đông tây, cũng sẽ đem này nịch nữ đuổi ra ngoài. Sự tình song xuôi, cũng cơ hồ không có hứa phu viễn sự, cho nên muốn đến chính mình dược, thoải mái hào phóng hướng tới Vân Thư ruôi tay. Phần 171 Vân Thư lúc này mới liếc hắn một cái, liết mắt hắn chờ mong ánh mắt, gấp cái gì. Chờ cuối cùng một sự kiện làm xong, đồ vật liền sẽ cho ngươi Ai, này không phải chơi xấu sao. Ngươi không phải nói làm ta hỗ trợ ngụy trang sư phó của ngươi sau liền cho ta dược. Này đều nhiều ít thiên. Là ngươi lý giải có lầm, trước mắt ngươi còn không tính công thành lưu thân, rốt cuộc còn có cuối cùng một bước. Vân thư nhàn nhạt thu hồi con ngươi, làm lơ đối phương bất mạn ánh mắt nói, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ngày sau chúng ta cùng nhau tiến cung. Còn muốn vào cung. Hứa phu viện cho rằng đến lúc đó chính mình chỉ cần thoái thác thân thể không khỏe, làm cho bọn họ đi thì tốt rồi. Nào biết Vân Thư còn có này an bài. Hắn ý đồ phản kháng, đáng tiếc Vân Thư bỏ mặc Đây là cuối cùng một lần, coi như. Giúp ta. Hứa phu viện khó được xem nàng như thế nghiêm túc nói làm chính mình hỗ trợ, trong lòng tuy đắc ý, trên mặt lại không hiện, hừ hừ nói. Vậy xem ở ngươi mặt núi thượng, giúp ngươi cuối cùng một lần. Vân Thư gật đầu, tiện đà xem hắn. Hứa phu viện cho rằng nàng còn có chuyện nói, thẳng đến bị ánh mắt nhìn chầm chầm nửa ngày, mới hiểu ra lại đây. Đây là ám chỉ hắn có thể rời đi. Vừa vận tốt chuyển tâm tình tức khắc lạn rối tinh rối mù, lẩm bẩm lẩm bẩm đi rồi. Vân Thư suy tư cả đêm nên như thế nào cùng nàng nương nói chuyện này. Vân Phong bên kia, Vân Thư là trực tiếp làm tô nhất đi nói, nghe nói hoàng thượng đáp ứng cho bọn hắn lật lại bản án khi, Vân Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thoái thác đọc sách thời gian thiếu, cự tuyệt tiến đến. Liên hắn đều là cái dạng này phản ứng, Vân Thư càng thêm lo lắng sẽ kích thích nàng nương. Mau đến giữa trước khi Vân Thư ở phòng cọ tới cọ lui. Trái lại tần thị thấy nữ nhi thường xuyên nhìn chính mình, trong lòng buồn cười, có nói cái gì liền nói đi, rất ít gặp người như vậy. Vân Thư há miệng thở dốc lại không biết nên cái gì mở đầu. Tần thị ở một bên vân đạm phong khinh điệp quần áo, mặc kệ là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nương đều có chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc khổ sở nhất một đoạn nhật tử nương đều ai lại đây. Nàng ngữ khí nghe không ra bất luận cái gì đau kịch liệt, hoàn toàn như là kể ra một kiện không quan trọng sự. Trái lại vân thư không thể không nghĩ lại, chính mình có phải hay không cố kỵ quá nhiều. Lập tức cũng nói, sư phó của ta giải hoàng thượng độc, cho nên được cái tiến cung tư cách, ta tưởng ngày mai mang nương tiến cung tham gia đông yến hội. Vân thư nói chuyện thời điểm liền ở quan sát tần thị phản ứng, nàng chỉ là thần sắc kinh ngạc hạ, tựa hồ không có quá lớn phản ứng. Liên tiếp tục nói, nghe nói đến lúc đó đủ loại quan lại toàn ở, hoàng thượng đã đáp ứng sư phó của ta, sẽ ở trước mặt mọi người thay chúng ta người một nhà rửa sạch nước bẩn. Đến lúc đó ta tưởng, một phen lời nói còn chưa nói xong, bên kia tẩn thị sắc mặt chợt tái nhợt vô sắc. Vân Thư thấy tình huống không đối đã là nhắm lại miệng, yên lặng nhìn nàng. Hồi lâu lúc sau, kia mấp máy môi mới chuyển ra ba cái cơ hổ nghe không rõ âm tiết. Còn có thể sao? Biết nàng nói chính là rửa sạch trên người nước bẩn sự, đi lên trước nắm lấy nàng đôi tay, Vân Thư cưỡng bách nàng nhìn chính mình, vì cái gì không thể. Trước kia sự vào kinh sau ta liền nghĩ tới. Mấy ngày này sư phó của ta vẫn luôn ở giúp ta tìm chứng cứ, liền tính không có lần này cơ hội, ta giống nhau sẽ thay nương tẩy xuyến đoan khuất." Tần Thị ngơ ngẩn nhìn nữ nhi, chẳng sợ nói cho chính mình đừng khóc, nước mắt vẫn không chịu khống chế hạ xuống, chính tích ở hai mẹ con giao nắm trên tay. Nàng gật gật đầu, lại chạy nhanh lau nước mắt, thành âm nhẹ nào, "Nương sợ ngươi bị thương tổn." Vân thư đó là cười, cái này nương càng không cần lo lắng, có sư phó của ta ở, ta sẽ không có việc gì. Trước kia chỉ cần nói sư phó Tần thị sẽ tràn đầy tín nhiệm. Quả nhiên, nghe được lời này, Tần thị cũng hỏa hoãn không ít. Có lẽ là bình tĩnh trở lại, nghĩ đến ngày mai liền phải tiến cung, Tần thị chợt có chút đứng ngồi không yên. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình quần áo, tuy rằng mấy năm nay nhìn không ra tuổi tăng trưởng, nhưng nào còn có hầu phủ phu nhân bộ dáng. Đến lúc đó nếu thấy trước kia người, các nàng cười nhạo nàng không sao cả, nhưng nhi nữ chẳng phải là đi theo chính mình chịu ủy khuất, cũng không biết nơi nào tới quyết tâm, Tần thị chợt chính xác lên, thư nhi Ngươi mang nương đi mua thần quần áo đi. Nếu muốn bảo cung, chúng ta không thể thua trận. Vân thư nhìn như vậy, phong thái tề phát tần thị. vì lăng lúc sau, khỏe môi đó là gợi lên, hảo. Tần thị lau khô nước mắt, hơi làm thu thập, hai mẹ con rời đi tử lầu. Trên đường nghe nói vân phong không đi, tần thị gật gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng thật ra đi rồi hồi lâu nữa nhi không tiến bất luận cái gì tiệm vải, tần thị có chút nghi hoặc. Nương đừng nội, ta sớm nghĩ tới tiến cung muốn lộng thân trang bị, sáng sớm liền phân phó hảo. Vân Thư phát giác nàng tầm mắt, giải thích nói. Tần Thị cũng không phải lần đầu tiên phát hiện nữ nhi cẩn thận, vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp. Chỉ là đương hai người đứng ở hoa lệ đại khí gác mái trước, Tần Thị mới biết được nữ nhi chuẩn bị, thế nhưng là kinh thành nhất nổi danh tiệm vải. Tần Thị tới mấy ngày, rốt cuộc là nữ nhân nhiều ít đối nơi này đồ vật có điều chú ý. Trong lúc nàng nghe người ta nói nhiều nhất chính là này tòa tạo thế rộng lớn chiếm 3-4 kiện cửa hàng đại diện tích cẩm tú cát. Nghe nói gác mái phía sau mà người rất có thân phận. Hơn nữa cẩm tú các da quần áo hình thức nhan sắc đều là kinh thành tốt nhất, mà lưu truyền rộng rãi. Thứ tốt đối ứng cũng là hảo giá cả, nghe nói một kiện quần áo giá cả, tương đương với bình thường 3 tánh liều sống liều chết tránh thượng 10 năm, trăm năm. Chính văn chương 275 Tuy rằng mấy năm nay điều kiện rất ít, nữ nhi trước nay cho chính mình đều là tốt nhất, nhưng tần thị trong lúc vô ý đi ngang qua cẩm tú các khi, vẫn không dũng khí bước vào. Lại không nghĩ rằng lần đầu tiên tới, lại là nữ nhi mang theo nàng. Vẫn là vì mua quần áo Không có cái nào nữ nhân không thích giả dạng chính mình Tần thị tự nhiên cũng là Chỉ là nhìn chính mình một thân trang điểm Lo lắng bị người mắt lạnh mà kiếm không trước Vân Thư thấy thế Bắt lấy tay nàng Ý bảo nàng đi theo chính mình đi vào Ngoài ý muốn chính là Phụ trách chiêu đái hai người hết sức nhiệt tình Bất quá vẫn là quan khán hai người trang điểm Đem các nàng lánh tới rồi lầu một một góc Đảo không phải thành kiến Mà là vì không cho sang quý giá Cả khiến cho nào đó xấu hổ Vân thư lúc trước đã tới một hồi, biết nơi này phục vụ có thể so với kiếp trước những cái đó vương miệng cấp cửa hàng, cũng không tồn tại bất luận cái gì kỳ thị thái độ. Phát giác đối phương hiểu lầm sau, giải thích nói: Hôm qua ta ở chỗ này đính tam kiện quần áo, ước hảo hôm nay buổi sáng tới lấy. Nói xong đệ thượng một khối thẻ bài, đây là kinh thành lưu hành căn cứ phương pháp. Thẻ bài là lại ngọc thạch làm thành, mặt trên có cẩm tú lâu xinh đẹp, càng vì đính làm quần áo tốt xấu, mà được đến phẩm chất bất đồng thẻ bài. Vân thư trong tay này khối Xanh biết thông thấu, đều không phải là vật phạm. Kia tú nương chỉ liếc vừa thấy, đó là cả kinh, bực này ngọc bài lần trước phát ra vẫn là nửa năm trước. Đoàn xem trước mặt trang điểm giống nhau tựa mẹ con hai người, không dự đoán được chính mình công bố một đôi thấy do phú quý mặt, lại vẫn là xem xóa. Lập tức túi đầu buổi tội, một bên tỉnh hai người lên lầu. Tiệm vải linh tinh cửa hàng, thứ tốt toàn ở lầu hai, cũng phương tiện cấp khách nhân đo kích cỡ bảo hộ thanh danh. Bậc thang thực quan, vân thư sợ tần thị té ngã. Dọc theo đường đi đều là đỡ nàng. Hai người vừa mới lên lầu, liền nghe phía trước truyền đến tiếng ồn ào, ngẩng đầu nhìn lại, thật là một cái tú nương vẻ mặt khó xử ở cùng mấy cái nhà giàu tiểu thư nói cái gì. Vân Thư nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, mới vừa đi vài bước, lại phát hiện bên người người bất động. Tần Thị chính ngơ ngẩn nhìn mấy người phương hướng, ánh mắt ở một cái bộ dáng lập tức thiếu nữ trên người dừng lại, ánh mắt phức tạp vô cùng. Đi theo nhìn lại Vân Thư, cũng không cấm nhiều xem vài lần, mơ hồ gian cảm thấy gương mặt kia có chút quen thuộc. Cuối cùng mới nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi đổi. Nương, trước đi lên đi. Dưới lầu có người muốn đi lên, đang bị đổ, vân thư mở miệng sau, tần thị mới phản ứng lại đây, vội vàng nâng lên bước chân. Hai người vừa mới đứng ở lầu 2, còn không có cùng kia tú nương nói thượng lời nói, đó là bị một tiếng kêu ngạo thanh âm đánh gãy. Buồn quận chúa không phải phân phó đừng lại làm người đi lên. Địa phương còn không có buồn quận chúa hầu phủ cung phòng đại, cố tình còn tiến vào nhiều người như vậy, mất hứng. Nói chuyện chính là cái kia mấy người chung lớn lên đẹp nhất, xuyên nhất phú quý một cái. Đồng thời cũng là tần thị thất thần cái kia, vân thư nghe được kia há mồm ngậm miệng buồn con chúa, ban đầu còn có vài phần không xác định, hiện tại càng thêm minh bạch đối phương là ai. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, ở chỗ này gặp được nàng. Lời này nói thời điểm, thang lầu vừa lúc lại đi tới một cái, đồng dạng là trang điểm giàu có phụ nhân, mới vừa đứng vững liền nghe có người tưởng đuổi đi nàng, nhìn đến là ai sau. Trên mặt lập tức mang theo giả dối tươi cười đón đi lên, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai like là quận chúa đại nhân, chuyện gì dẫn tới ngươi phát lớn như vậy tính tình. Muốn ta nói cũng là, cẩm tú các hàng năm tránh nhiều như vậy, cố tình địa phương còn như vậy tiểu, mệnh quận chúa còn có thể hánh diện lại đây. Lời này phụ họa đối phương, thuận tiện còn vô vô đối phương mông ngựa, vị kia quận chúa vừa nghe, quả nhiên tức giận thiếu không ít. Từ cùng kia phụ nhân nhận thức, quận chúa mặt mày cao ngạo nhưng thật ra thu liêm chút, hừ. Vẫn là nhiếp gì nói chuyện xuôi hay đáng tiếc có người nhưng lại không sợ chúng ta hầu phủ để vào mắt. Lời này tự nhiên đã có điều biết, vị kia quận chúa nói chuyện khi, chẳng những không vui quét những cái đó tú nương liếc mắt một cái, càng là liền Vân Thư cùng với mặt trên mặt khác khách nhân đều cấp tương khẩu. Vân Thư nghe được phía trước không xa một cái trang điểm tố nhã thiếu nữ, thấp giọng hứ một tiếng, tựa đối này làm vẻ ta đây thực khinh thường. Đãi người nọ quay đầu khi, Vân Thư mới nhìn thấy là một cái viên mặt tiểu cô nương, nhìn tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm đại Nhìn rất có tính cách, mặt mày cất dấu rảo hoạt, nhìn rất là hoạt bác. Đại khái phát giác có người đang xem chính mình, tiểu cô nương liếc Vân Thư liếc mắt một cái, phát giác nàng chắn hơn phân nửa khuôn mặt khi, lại không có hứng thú tiếp tục chọn quần áo của mình. Vân Thư thấy thế con con ngôi. Lúc đó kia quận chúa cùng vị kia họ nhiếp phụ nhân liêu đến bữa lúc, dẫn dắt Vân Thư tú nương, cuối cùng là dám qua đi lấy quần áo. Bởi vì đính làm quần áo đều trước tiên thu hảo, mà Vân Thư làm vài món lại hao phí vốn to. Toàn bộ dùng vừa phải dương nhỏ trăng hảo, mặt trên cái vải đỏ, vẫn chưa đóng lại dương cái. Tam kiện quần áo chia làm ba cái cái dương tách ra trang, quần áo phóng tới trước mặt khi, Vân Thư cũng đem Ngọc Bài đưa qua đi. Liên nghe phía trước cái kia viên mặt tiểu cô nương tỏ mò tới câu, cẩm tú các còn có như vậy Ngọc Bài nha, nhìn so nào đó người còn hảo, cô nương nhà ngươi khẳng định đặc biệt có tiền đi. Vân Thư phản ứng lại đây mới nghe ra lời này là đang hỏi chính mình. Rõ ràng mang theo nhằm vào nói lập tức đưa tới vài đạo bất thiện tầm mắt. Tuy rằng đối kia tiểu cô nương ấn tượng không tồi, nhưng nghe được nàng lợi dụng chính mình, Vân Thư không khỏi lạnh mặt mày, đại khái so cô nương tốt hơn một ít. Tiểu cô nương không dự đoán được Vân Thư sẽ dối nàng, theo lý thuyết lấy nàng tính cách hẳn là sẽ sinh khí mới đúng, nhưng mà vi lăng sau lại là sung sướng cười, ta còn tưởng rằng chọn cái mềm quả hồng, lại vẫn có vài phần tính tình. Xin lỗi lạc, ta không phải ý định muốn lợi dụng ngươi, chính là xem nào đó người không vừa mắt. Vân Thư cũng không nghĩ tới, nàng sẽ nói thẳng thừa nhận ở lợi dụng chính mình, đối thượng kia bằng thẳng còn mang theo vài phần cơ linh, thậm chí đối chính mình nhịch ngậm chớp chớp mắt thiếu nữ, chợt thấy đến tiểu nha đầu tính cách rất là đáng yêu. Liên cũng chọn môi rộng lượng nói, không có lần sau. Hồ Linh Lị đối diện trước cái này che mặt thiếu nữ cũng sinh ra vài phần tò mò, nghe được nàng lời nói sau, lập tức nghiêm túc gật gật đầu. Nàng vừa mới sinh ra kia hội, không khóc cũng không cười, nàng cha lo lắng nữ nhi là cái ngốc đến, cố ý lấy lanh lợi hai chữ Có lẽ là thực sự có hiệu quả, sau khi lớn lên hồ linh lị, lanh lợi có điểm quá mức, vì thế hồ gia cha mẹ đều hối hận lấy cái hợp với tình hình danh. Phần 172 Bởi vì hồ linh lị tính cách lớn mật, mặc kệ là có nên hay không cho người, nhìn không thuận mắt liền mở miệng, nếu không phải hồ gia người ở, nơi nào còn có thể đứng ở này. Muốn nói hồ linh lị ghét nhất người, chẳng lẽ là hộ quốc hầu phủ quận chúa Vân Tình Nguyệt. Đáng tiếc nàng cha cấp bậc quá thấp, nàng ngày thường không dám quá phận. Nhưng cũng bởi vì hai nhà có quan hệ, Hồ Linh Lị tận khả năng gặp mặt liền nói thượng vài câu. Vừa mới Vân Tình Nguyệt nói cái gì địa phương tiểu, chính là nhìn đến nàng ở, cố ý nhầm vào. Hồ Linh lỵ xem nàng một bộ quận chúa làm vẻ ta đây, lê tởm khó chịu, buồn nói nhẫn nhẫn, nhưng mặt sau vẫn là không nhìn xuống. Tuy rằng cùng Vân Thư nói tốt, chính là Hồ Linh lỵ vừa mới nói, vẫn là dẫn tới Vân Tình Nguyệt đem lực chú ý đặt ở Vân Thư trên người. Đặc biệt là nhìn đến tú nương trong tay thẻ bài phẩm chất sau. Ánh mắt trực tiếp theo dõi trên mặt đất ba cái cái dương. Chính văn chương 276. Vân Thư nghe được tiếng bước chân nhìn lại khi, vừa mới còn khoảng cách chính mình có mấy mét khoảng cách mấy cái nhà giàu tiểu thư cùng vị kia quận chúa đã đi mau đến trước mặt tới. Vân Tình Nguyệt nhìn thấy Vân Thư trên mặt khăn che mặt, rõ ràng câu lấy khỏe miệng chào phúng cười cười, nhưng thật ra tầm mắt quét đến tần thị tựa, chân một đốn, ánh mắt kia tựa hồ có chút nghi hoặc, sau đó hồi ức cái gì. Đáng tiếc không chờ nàng nhớ tới, người đã nhìn không tới. Vân Thư đem nàng nương thân ảnh che ở phía sau, nhìn đang đứng trong người trước, vô ý thức dùng một chân đá nàng trang quần áo cái dương nữ nhân, nhắc nhở nói, người khác đồ vật, không trải qua thông chi liền động tay động chân, Hộ Quốc chờ quận chúa tố chất thật làm người dự kiến. Mặc dù che mặt, nàng trong mắt trào phúng chi sắc lại là thấy được, đặc biệt là kia trắng da nhục nhã ý tứ, làm lầu hai rõ ràng một tĩnh. Bên sườn hồ linh lị nhưng thật ra đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vân Thư, trong mắt rõ ràng ánh sáng chớp động. Hôm nay thật là gặp may mắn. Thế nhưng có thể nhìn đến có người trào phúng vân tình nguyệt, nàng quyết định, mặc kệ nữ tử là cái gì thân phận, đều phải nhận thức nhận thức. Một bên tò mò, một bên lại có chút lo lắng lên. Dựa theo vân tình nguyệt tính cách, nàng nói như vậy, phỏng trừng cũng sẽ không có kết cục tốt. Làm sao bây giờ đâu? Mới nhìn đến một cái thuận mắt người, thật sự muốn ngồi yên không nhìn đến. Không đợi hồ linh lị do dự, sự tình mặt sau hướng đi đã làm nàng đoán trước không kịp. Người là thứ gì? giang đối với bổn quận chúa khoa tay múa chân. Nghe được Chào Phung nói, Vân Tình Nguyệt quả nhiên thẹn quá thành giận, nàng nghe vậy chẳng những không có thu hồi chân, ngược lại dùng sức một đá, liên quan ba cái cái dương đều bị đá đến một bên, mà mặt trên vải đỏ như vậy cấp xả xuống dưới. Vân Tình Nguyệt còn thừa nói còn chưa nói, dư quang thoáng nhìn một mặt lượng sắc, đó là bị hấp dẫn qua đi. Thật xinh đẹp quần áo. Những cái đó nhà giàu tiểu thư càng là phát hiện cái gì, tấm mắt đều bị nhìn chầm chầm kia bại lộ ra tới cái dương, dừng lại ở bên trong gấp tốt trên quần áo. Đó là ba loại các nàng chưa bao giờ gặp qua nhan sắc, tựa hồ mỗi mở to bế một đôi mắt nhan sắc đều sẽ biến hóa một lần, thần kỳ mà đặc biệt. Mặc dù là Vân Tình Nguyệt đều bị kia quần áo hấp dẫn rời không ra tầm mắt, nơi nào còn quản cái gì giáo hơn người. Không thể so người khác nhìn, Vân Tình Nguyệt trực tiếp đi qua đi, tựa muốn xoay người lại lấy. Đáng tiếc tay nàng còn không có đụng tới cái dương, một cổ lực đạo đó là đem ba cái cái dương kéo đi. Vân Tình Nguyệt phát cái không, trên mặt hiện lên phẫn nộ ngẩng đầu mới phát hiện vừa mới ở bên kia Vân Thư chính ngăn ở nàng trước mặt, tránh ứng ra. Ta có lẽ là xem trọng hộ quốc hầu phủ người, chỉ nói không tố chất có điểm nhẹ, hẳn là vô lễ, gia man, không biết xấu hổ. Không ôn không hỏa đối thượng đối phương tầm mắt, Vân Thư đem cái dương phóng tới góc chết, ngự khí so với phía trước còn muốn sắp bén. Tần thị hình như có chút lo lắng, còn chưa tiến lên, trước mặt đó là nhiều cái thân ảnh. Hồ Linh Lị phản ứng cực nhanh che ở tần thị trước mặt. Một bên tò mò thả kích động nhìn trước mặt trường hợp, một bên quay đầu lại đối tần thị nói, phu nhân đừng sợ, ta tới bảo hộ ngươi. Tần thị kinh ngạc nhìn trước mặt viên mặt tiểu cô nương, ý đồ nói cái gì, nhưng tiểu cô nương lăng này đây vì nàng sợ, đem nàng đổ đến kín mít. Vốn dĩ có chút lo lắng nữ nhi, bị như vậy một làm ở mỹ, tâm tình nhưng thật ra thả lỏng không ít. Mà bên kia, vân tình nguyệt đã khí cả người phát run, thon dài ngón tay chỉ vào vân thư, ngươi có biết hay không chính mình ở với ai nói chuyện. Dám một mà lại nhục mạ ta hộ quốc hầu phủ, buồn quận chúa nếu không giáo huấn một chút ngươi, liền không có vương pháp. Nói là giáo huấn, đơn giản là tưởng dơ tay đánh người. Vân Tình Nguyệt đại khái là học điểm công phu, đáng tiếc không có nội lực càng không có sức lực, một cái tác nhược càng phong dường như, Vân thư mí mắt cũng chưa ngưng, tá lực đả lực cấp còn trở về. Ba một tiếng, Thanh Thủy văn dội kinh ngạc đến ngây người mấy người. Vân Tình Nguyệt trực tiếp bị chính mình bàn tay phiến ở trên mặt, nàng sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây khuôn mặt khí vặn vẹo lên. Lớn mật, ngươi là người phương nào, dám đối quận chúa động thủ? Họ nhiếp phụ nhân, nguyên bản không để trong lòng nhìn diễn, nào biết đối phương dám phản kích, nhớ tới chính mình bảng quan một màn này, mặt sau nếu là hộ quốc hầu phủ tìm việc cũng nói không rõ, chạy nhanh lạnh giọng quát lớn. Ôn nào? Vân thư chỉ cho hai chữ, xem cũng không xem kia phụ nhân liếc mắt một cái, tùy tay vứt chút bạc vụn cho tú nương, cẩm tú các quản lý thực sự làm người lo lắng, nơi này xem ra cũng không thích họ ta. Quần áo tìm vài người thầy ta cầm đi, nói xong đó là hướng tới tần thị mà đi, tính toán rời đi. Ai dám làm nàng đi, chính là cùng ta hộ quốc hầu phủ núi nghịch. Lần đầu mất mặt lớn như vậy, vân tình nguyệt che lại đỏ lên gương mặt, khuôn mặt vặn vẹo cả giận nói, phát giác kia tú nương đã ôm hộ, càng là đi nhanh qua đi, bàn tay trắng một lóng tay nói, quần áo cho ta bông, còn không phải là tiền sao? Kia nữ nhân xài bao nhiêu tiền, buồn quận chúa ra gấp đôi. Tú nương tức khắc nơm nớp lo sợ, nhưng này liền vị kia tiểu thư đứng làm. Cẩm tú các có quy định, không thể. Ý của ngươi là, bởi vì nữ nhân kia đắc tội buồn quận chúa. Vân Tình Nguyệt không nghĩ tới một cái nho nhỏ tú nương cũng dám cùng chính mình tranh luận. Ngươi tốt nhất thấy rõ ràng chính mình thân phận, mặc dù cẩm tú các lao bản tới, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe buồn quận chúa, cho nên còn không cho ta bông. kia tú nương đã khuôn mặt tái nhợt, liền muốn bông. Không cần phải xen vào nàng, đi theo ta đi liền có thể. Nếu nàng dám động ngươi, ta tới bảo ngươi như thế nào. Vân Thư mặt vô biểu tình quay đầu lại nói câu, xem kia Tú Nương ánh mắt càng là chân thật đáng tin. Rõ ràng một cái là con chúa, một cái khác hoàn toàn không biết thân phận. Nhưng này sẽ Tú Nương lại cảm thấy kia thiếu nữ nói càng vì có thể tin, có lẽ liền vì kia dám đối với cầm quận chúa cùng với bị uy hiếp bình tĩnh, Tú Nương không có buông cái dương. Hảo A, kia nữ nhân cùng ta đối nghịch, cẩm Tú các cũng cùng ta đối nghịch, hiện giờ một cái nho nhỏ Tú Nương cũng dám làm lơ ta. Xem ra ta cái này quận chúa ngày thường đối với các ngươi thật tốt quá. Khó thở ngược lại bình tĩnh lại, vân tình nguyện ý bảo cùng nhau mấy cái thiếu nữ ngăn lại giao lộ, một bên làm trong đó một người đi ra ngoài tìm người. Hộ quốc chờ đi theo thị vệ liền ngoài cửa, bất quá một lát, gác mái lại là chen trúc tiến vào không ít người. Hồ linh lị khó được nhìn đến có người đem vân tình nguyện đánh, khí, còn buộc nàng liền thể diện đều không màng tìm tới giúp đỡ, lại nhìn vẫn cư vân đạm phong khinh vân thư, trong mắt liền kém trói hai chữ Quá có khí thế. Nàng quyết định nhất định phải nhận thức nàng. Quân chúa xác định không cần mặt mũi sao. Ở cẩm tú các chúng đối ta đậu thủ, đến lúc đó mất mặt cũng không phải là ta. Mặc dù lúc này, vân thư vẫn cứ không có nhả ra một câu. Vân tình nguyệt chỉ đương nàng nói mạnh miệng. Những cái đó thị vệ ngày thường không phải đi theo vân Chiết chính là đi theo vân tình nguyệt. Như vậy sự không thiếu làm, đã ma đau ma ma. Nhưng xem tư thế, những cái đó thị vệ đích xác hủ người. Ít nhất lầu hai mặt khác khách nhân phát giác không đúng, mỗi người xúc đến một bên, sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh. Cố tình đương sự vẻ mặt không sao cả. Vân Thư còn đang suy nghĩ, khó được ra tới một lần còn muốn thu thập một ít la la, liếc mắt đám kia thị vệ, nàng hơi hơi dơ tay, đang muốn động tác khi, một đạo thanh âm đột nhiên không kịp dự phòng từ thang lầu chuyển đến. Chính văn chương 277. Có không làm cái nói. Thanh âm kia như thanh tuyển thanh triệt, lại như nước chảy êm hai, cửa thang lầu đứng mọi người theo bản năng nhìn lại lại không khỏi đi theo nín thở, người đã hoàn toàn vô ý thức tránh ra con đường. Người nọ gật đầu nói tạ, trên mặt bưng một khang tươi cười. Này động tĩnh không riêng gì phụ cận người xem ra, trên gác mái Vân Tình Nguyệt cùng với bên người nàng tiểu thư cũng liếc tới liếc mắt một cái, đương nhìn đi tới nam nhân khi, ngày mai xem sửng sốt đi, hảo tuấn tiếu lang quân. Nhưng thật ra Vân Tình Nguyệt nhìn gương mặt này có chút quen thuộc, tựa không xác định, chỉ là nhìn chầm chầm gương mặt kia, trên mặt tường đỏ. Tuy nói kinh thành tuấn nam mỹ nữ nhiều nhưng giống trước mặt như vậy tuấn tiếu hơn nữa không mất nam nhân khí thế lại không nhiều lắm. Vân Tình Nguyệt đã mất lúc trước Trương Dương ước ngạnh, hai tay đặt ở trước mặt, chợt vừa thấy một thân khí độ cũng có như vậy hồi sự, đáng tiếc nàng mặc cho nàng như thế nào lớn mật chú ý, liền ở người nọ đi lên sau, đi phương hướng không phải nàng cái này ở đây tôn quý nhất người, mà là cái kia đối nàng vô lệ nữ nhân. Gặp được phiền thoái, như bạn tốt ngữ khí, làm bốn phía người không khỏi suy đoán hai người quan hệ. Mà Vân Thư hơi hơi nhướng mày cũng không có trả lời nàng trong mắt kinh ngạc còn không co rơi xuống, nhìn đến Bùi Ngọc trong mắt càng là sung sướng cười. vẫn là Tần Thị nghe được thanh âm cảm thấy quen thuộc, lại xem kia mặt, trên mặt hiển nhiên hiện lên cao hứng. Bùi Ngọc, ngươi khi nào tới kinh thành? Hơn hai năm, Bùi Ngọc cùng Vân Thư thường xuyên gặp mặt, mà hắn bản nhân lại không cái giá, cùng Tần Thị quan hệ cũng thân cận không ít, nói chuyện tự cũng là tùy ý. Bùi Ngọc lúc này mới chú ý Tần Thị cũng ở, xem ra liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, bá mẫu Lâm Thời quyết định tới. Có chút đột nhiên, vốn định báo cho các ngươi một tiếng, nào biết các ngươi cũng tới Kinh Thành. Như thế xảo, ta cũng là lâm thời tới. Nói nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, hoàn toàn không nghe ra Bùi Ngọc trong giọng nói bất đồng. Vân Thư lại nghe ra Bùi Ngọc đây là đoán trách nàng tới Kinh Thành lại không thông trí hắn, nghĩ đến hai người đích xác hiểu biết, có chút quá mức, đó là chen vào nói nói, ngươi không phải không thích Kinh Thành. Nghe ra Vân Thư đây là ở qua loa lấy lệ hắn, Bùi Ngọc chỉ có bất đắc di nói, không thích cũng vô pháp. Năm rồi Cung Yến luôn là lỡ hẹn, năm nay là đại biểu bùi ra tới. Vân Thư ám đạo thật xảo, chỉ sợ cái này Cung Yến chính là ngày sau. Nàng còn không có mở miệng, một thanh âm khác chợt chuyển đến, bùi ra. Chẳng lẽ ngươi là bùi quý phi người nhà, thương hộ cái kia bùi ra. Lời này chợt vừa nghe không có gì vấn đề, nhưng cố tình cường điệu đề ra hạ thương hộ. Bùi ngọc như mày, đáng tiếc cái này động tác nhỏ chỉ có trước mặt hắn Vân Thư nhìn đến, liền dây lát khôi phục như lúc ban đầu. Hắn xoay người nhìn về phía nơi xa đứng Vân Tình Nguyệt, chỉ nhàn nhạt nói, tiểu thư lời nói cực kỳ. Sau đó đó là không có những lời khác. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, bùi ngọc đối kia che mặt nữ tử tươi cười không keo kiệt, đối Vân Tình Nguyệt lạnh nhạt xa cách. Vân Tình Nguyệt cũng không nốc, xấu hổ từ tâm tới, bật thốt lên mà nói, mặc dù là bùi quý phi người lại như thế nào. Buồn quận chúa là hộ quốc hầu phủ đại quận chúa, ngươi một thương hộ chi tử dám như thế coi rẻ ta. Một bên nhiếp phu nhân nghe được giữa mày thằng nhảy tưởng ngăn cản đã là chậm. Vân Tình Nguyệt không rõ ràng lắm bùi ra thương hộ lợi hại, Nhất Phu nhân rõ ràng. Này bùi gia sinh ý trải rộng cả nước, lần này tới cung yến, chỉ sợ không phải bởi vì bùi quý phi, mà là bùi gia ảnh hưởng. Này Vân Tình Nguyệt tuy rằng là hầu phủ con chúa, nhưng nhằm vào bùi gia người rõ ràng tốn công vô ích ra. Nguyên lai là con chúa, là bùi ngọc mắt vụng về không nhận ra, gặp qua con chúa, lánh lánh đạm đạm một câu. Nhưng thật ra như là bị Vân Tình Nguyệt bức bách không thể không hành lễ. Ai đều biết, đại chu năm nay tới trừ bỏ nam nguyên ngoại phạm, xem như quốc thái dân an, vì thế vệ hiển từng ban phát quá một đạo mệnh lệnh, vô luận là hoàng tồn quý tộc vẫn là đại quan quý nhân, không cung phục không cần bá tánh hành lễ. Phần 173. Bùi ngọc cái này cách làm còn xem như thực nghệ tình. Vân tình nguyện không hả giận, mặt đẹp khí ứng đỏ. Nhưng thật ra hồ linh lỵ nhìn đến loại tình huống này, bắt quái tầm mắt ở vân thư cùng bùi ngọc trên người lướt qua sau, lại nghe hai người nói cung yến, cô ý tế đi lên. Thanh âm cực đại nói, thật xảo nha, các ngươi đều phải tham gia ngày mai cung yến sao. Chúng ta thật là có duyên phận. Nói xong Phục lại nhìn về phía Bùi Ngọc nói, nói lên duyên phận, ta liền không thể không đề hạ. Bùi Công Tử, ngươi là không biết, vừa mới nào đó người muốn cướp vị cô nương này quần áo đâu, ngươi nhưng đến đem người bảo vệ tốt. Đoạt nàng quần áo. Bùi Ngọc theo bản năng nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, đánh gáy lòng cảm thấy không ai có buồn sự này. Phục nhìn đến nàng phía sau Tú Nương ôm ba cái cái dương chật nhớ tới phía trước bên này quản sự thế hắn hỏi thăm sự, đó là hiểu ra. Tiết trường quài. Bùi ngọc chợt đề thanh một e nhưng thấy sáng sớm đứng ở thang lầu phía dưới chờ đợi một nam một nữ, vội không ngừng biên đáp lời bên cạnh tới, ở đâu ở đâu, đại thiếu ra có gì phân phó. Đó là một cái lớn lên phúc hậu phụ nhân, mà ở chàng người cơ hồ liếc mắt một cái nhận ra, đúng là cẩm tú các phía sau màn đại trường quài. Nhưng hôm nay vị kia trưởng quài, lại đối với bùi ngọc túi đầu không lưng, Vị cô nương này là bằng hữu của ta, nàng làm quần áo ghi tạc ta trướng thượng, thu tiền nhớ rõ lui về. Kia tiết trưởng quầy chỉ là sừng sốt, liền phản ứng lại đây, đại thiếu ra đây là nói chi vậy, cẩm tú các vốn chính là ngươi sản nghiệp, không cần ghi sổ, ta đây liền đi cấp tiểu thư chuẩn bị tiền. Bùi ngọc nhữ như mày, không cần, đây là ta tư nhân đưa tạo. Kia tiết trưởng quầy càng là cả kinh, này sẽ xem vân thư ánh mắt đã là bất đồng. Mà vân thư từ đầu tới đuôi liền cự tuyệt cơ hội đều không có. Phục nhìn đến bên cạnh mấy người kinh ngạc ánh mắt, lại minh bạch Bùi Ngọc ý tứ, liền cũng không hề răng. nếu hắn tưởng giúp chính mình tìm bãi, liền tuy hắn, cùng lắm thì mặt sau ở đem tiền cho hắn. Vừa lúc ta cũng là không có việc gì lại đây, thuận tiện đưa ngươi cùng Bá Mẫu trở về đi. Bùi Ngọc tự nhiên mà vậy từ tú nương trong tay tiếp nhận cái dương, chân thật đáng tin đi xuống lầu. Nhưng thật ra đi đến cửa thang lầu liếc đến những cái đó thị vệ, lại thu tươi cười, các vị ở ta cẩm tú các động đao, lần này Bùi Mẫu coi như không thấy được. Quận chúa tự giải quyết cho tốt. Vân Tình Nguyệt nguyên bản còn nói đem người ngăn lại, đông dưng bị bùi ngọc kia cảnh cáo ánh mắt vừa thấy, lời nói liền nói không nên lời đi. Những cái đó thị vệ càng là không dám nhúc nhích. Vân thư liền xem cũng chưa xem Vân Tình Nguyệt bọn họ liếc mắt một cái, đỡ tần thị đi xuống lầu. Hồ Linh Lệ đi theo tiến đến, nhưng đi phía trước đối Vân Tình Nguyệt khiêu khích hừ một tiếng, đối phương khí quá sức. Đều là một đám đồ con lợn, bổn quận chúa muốn các ngươi gì dùng. Đã tới rồi dưới lầu. Vân Tĩnh Nguyệt thanh âm đều có thể rõ ràng nghe được. Bùi Ngọc quyền đương không nghe thấy, Vân Thư càng là liền cái ánh mắt đều không có, chỉ có Hồ Linh Lệ bội phục nhìn hai người. Nàng đang muốn đáp lời hỏi một chút hai người tên họ, nào biết một cái suất thần, lại nhìn lên ba người thân ảnh đã biến mất biển người. Thôi, dù sao trong đó một cái họ Bùi, nàng hỏi một chút sẽ biết. Đến nỗi một cái khác, ngày mai tìm được hắn, cũng liền tìm đến đối phương. Vốn định lần này Cung Yến khẳng định nhằm chán, mà nay Hồ Linh Lệ ngược lại chờ mong lên. Chính văn chương 278 Bùi Ngọc như nôn hộ tống mẫu tử hai người đi tiểu lầu, Vân Thư thuận thế ở tiểu lầu thỉnh hắn ăn cơm trưa. Bùi ra ở kinh thành nhà cửa rất nhiều, ta có thể an bài một chỗ cho các ngươi. Hắn cảm thấy tiểu lầu rất là không tiện. Vân Thư lại cự tuyệt, nơi này ta không tính toán ở lâu, chờ đại ca khoa khảo qua đi, chúng ta cũng liền đi rồi, không cần như vậy phiền thoái. Nàng làm việc luôn luôn tùy ý lại quyết đoán, Bùi Ngọc biết rất khó thay đổi nàng chú ý, liền cũng không nhiều lời, cũng hảo. Nếu là có yêu cầu, có thể tới tìm ta. Đại sự không có biện pháp, việc nhỏ vẫn là có thể giúp ngươi. Vân Thư liền nhớ tới vừa mới sự, vừa mới nếu không phải hắn, chỉ sợ nàng còn động động tay, thiết tinh nói, vừa rồi cảm ơn hỗ trợ, tiết trưởng mày đã đem tiền cho ta, đều ở chỗ này, ngươi nhận lấy đi. Một trong ngân phiếu, vừa thấy liền không phải số lượng nhỏ. Chính là bùi ngọc lại không nhiều xem một cái, ngược lại nhìn tươi cười phai nhạt chút, ta không phải nói, quần áo là ta tư nhân đưa tặng, mặc dù chúng ta nhưng tốt xấu là không bằng hữu Nói xong hắn thuận thế đẩy, đem ngân phiếu còn trở về, ngươi coi như ta đối bằng hưu rất hào phóng. Một bên tần thị nhưng thật ra không nghĩ tới kia mấy bộ quần áo như vậy quý, còn ở hoan thần trung, lại nghe bùi ngọc không cần nảy tiền, càng cảm thấy đến giật mình. Đây chính là không ít đâu. Vân Thư không thích đẩy tới đẩy đi, thấy bùi ngọc không tính toán thu, đó là nói, sau khi trở về, ta liền giúp bùi lao ra đi đi bệnh, này liền đương ngươi cho ta khám phí. có thể đến lúc đó phiền toái bùi ngọc vừa nghe nàng không cho đó là nhẹ nhàng thở ra thuận thế tiếp nhận lời nói mới vừa nói một nửa lại ý tứ đến cái gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vân thư ngươi có thể trị cha ta bệnh vân thư uống trà mỹ mắt nửa nâng kia không phải bệnh là lăn lộn ra tới cũng mặc kệ nàng hình dung như thế nào bùi ngọc ánh mắt đã là mang theo quan mang rồi lại nghĩ đến cái gì mặt mang nghĩ hoặc ta nhớ rõ lúc trước hỏi qua ngươi ngươi không phải nói không thể trị sao lúc trước vân thư nổi bật nhất định Bùi Ngọc không phải không nghĩ tới làm nàng hỗ trợ trị liệu bùi lao ra, chính là đề cập sau, Vân Thư vẻ mặt cao thâm khó đoán không có trả lời. Đồng dạng nhớ tới việc này, Vân Thư trên mặt có thiếu chút ngượng ngùng, ta không trả lời, không phải không thể trị, mà là không nghĩ trị. Nàng liến như vậy trắng ra nói ra, nhưng thật ra Bùi Ngọc sửng sốt. Bên cạnh tần thị đều khụ khụ, Vân Thư thấy thế thẳng nói, ta người này đối nhìn không thuận mắt người không thế nào cứu. Lúc trước hắn trắng trận táo bạo làm người điều tra ta, làm ta trướng mắt. Hơn nữa cha ngươi kia mệnh tạm thời sẽ không muốn mệnh, cho nên, này còn không bằng không giải thích. Tuy rằng biết nàng nói chuyện thẳng, Bùi Ngọc vẫn tránh không được có chút xấu hổ. Xin lỗi, ta cũng không biết cha ta đã làm những cái đó. Không có gì hảo xin lỗi, sự tình cũng qua lâu như vậy, lúc trước là bởi vì cái này, sau lại là bởi vì vội. Nhưng lần này ngươi giúp ta, ta cũng sẽ giúp ngươi vội. Kỳ thật lúc trước điều tra, Bùi Lao ra thật sự xem như thực trực tiếp, đã tới mấy nhóm người, hơn nữa không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Vân Thư ánh mắt đầu tiên nhìn đến Bùi Lão Gia cũng chưa nói tới có thích hay không, mặt sau là trực tiếp có điểm ý kiến. Hiện giờ thời gian lâu rồi, nàng ngược lại cảm thấy chính mình quá đem một ngoại nhân đương hồi sự, cho nên tùng khẩu. Bùi Ngọc nghe được nàng lời nói, lộ ra cùng phía trước tương đồng biểu tình. Hiện giờ hắn nơi nào còn nhìn không ra, Vân Thư cùng hắn cố ý phủi sạch thái độ. Có lẽ là vô ý thức, nhưng thật là nàng chân thật ý tưởng. Nhưng hắn cũng không đối lần này tới hành động mà hối hận. Ba người điểm một bàn đồ ăn. Cuối cùng thế nhưng cũng ăn hơn phân nửa, trước khi đi ước hảo ngày mai cùng tiến cung, Bùi Ngọc đi trước rời đi. Mà đợi Bùi Ngọc rời đi, tần thị liền nhịn không được hỏi hướng nữa nhi, Nương Tổng cảm thấy, Bùi Ngọc lần này tới không phải vì cung yến, mà là. Nương, có một số việc trong lòng minh bạch liền hảo, không cần phải nói ra tới. Vân Thư kịp thời đánh gãy em nàng lời nói, cái này ý tưởng không riêng tần thị có, nàng cũng có. Sớm tại phía trước, Bùi Ngọc liền trực tiếp ám chỉ qua chính mình tâm ý, lúc ấy bị Vân Thư huyển cự. Cho nên chuyện này nàng cũng không tưởng mở ra nhắc lại. Bùi Ngọc là cái thực tốt hợp tác đồng bọn, ít nhất nàng hy vọng hai người có thể tiếp tục hợp tác. Nữ nhi nói càng thêm xác định chính mình suy đoán, tần thị không ở truy vấn, chỉ là liên tục nhìn nữ nhi, không chút nào che giấu trên mặt tiếc hận. Nàng rất thích Bùi Ngọc, kia hài tử thật sự không tồi. Cung yến định ở giờ thân, nhưng cửa cung sẽ ở giờ thìn mở ra, nói cách khác bị mời người, có thể ở trong cung tự do lưu lại một ngày. Bùi Ngọc xe ngựa là giờ thân tới Tuy rằng rất sớm, nhưng lúc này Vân Thư cùng Tần Thị cũng đã lên. Thay hôm qua bộ đồ mới, Tần Thị chính mình cho chính mình thượng trang trải đầu, lại đeo một ít trang sức. Nàng quay đầu lại đây khi, Vân Thư xem sững sốt đã lâu, mới phản ứng lại đây trước mặt cái này quý khí bức người phụ nhân là nàng mẹ ruột. Kinh diễm ánh mắt không chút nào che giấu nhìn lại, Tần Thị mặc dù có chút công lực cũng bị xem nữ nhi xem hơi xấu hổ. Kỳ thật trừ bỏ tân ý trang điểm, Vân Thư đính làm cái này quần áo cũng nổi lên rất lớn tác dụng một loại vượng nhiễm màu tím nhạt, không trương dương lại tản ra quý khí, mà tần thị dung nhan bổn đại đại khí, trên dưới hô ứng, tự nhiên chói mắt. nhưng thật ra vân thư vốn định vì phối hợp nàng nương cố ý cho chính mình định rồi cái đồng dạng tài chất quần áo, nhưng mặc vào đi sau, nàng lại cảm thấy quá dẫn nhân chú mục cũng đang lo lắng muốn hay không đổi một thân, lại bị tần thị bắt được đôi tay. ta nữ nhi quả là đẹp nhất, nương cho ngươi trang điểm đi. tần thị trên mặt liền kém viết, toàn trên đời này nữ nhi của ta đẹp nhất mấy chữ. Ánh mắt doanh động nàng cũng là cực mỹ. Cuối cùng không lay chuyển được Tần Thị, Vân Thư chỉ đáp ứng thượng chút trang điểm nhẹ, mang theo một bộ tố nhã vật phẩm trang sức. Nhưng là trở thành quả ra tới sau, nàng vẫn bị trong gương người xem sửng sốt. Tuy rằng hiểu được giả dạng, nhưng Vân Thư chưa bao giờ nghĩ tới trang điểm chính mình. Tần Thị làm bao kính muốn cho nữ nhi xinh xinh đẹp đẹp, cho nàng lộng cái thanh nhã lại làm người trước mắt sáng ngời trang dung. Cho nên mặc dù là Vân Thư đều nhìn một hồi lâu, vừa muốn giơ tay, lại bị Tần Thị phát hiện kịp thời ngăn cản nàng phá hủy chính mình lao động thành công, nương cảm thấy thật xinh đẹp, thư nhi chẳng lẽ không thích? Vân thư rất muốn nói không thích, quá đang chú ý, nhưng chạm đến tần thị chờ mong ánh mắt, chỉ có thể nói sẽ không, nương tay nghề thực hảo, nhưng là ra khỏi phòng trước, nàng vẫn lựa chọn che khuất mặt bộ. là tần thị không biết khi nào đi mua, cùng trên người nàng quần áo nhan sắc rất giống, nhàn nhạt màu xanh lá, có chút mỏng, lộ ra chút ngũ quan, nàng tổng cảm thấy như vậy che mặt, so lộ mặt còn muốn thấy được. Tiểu lầu trưởng quầy trong lúc vô tình ngẩng đầu, nhìn đến đi xuống thang lầu hai người, rõ ràng xem ngây người đi. Không nghĩ tới, ngày xưa ra vào bình thường hai mẹ con, thay đổi thân quần áo cùng đồ trang sức, lại là phá lệ bất đồng. Thẳng đến người đi tới cửa, trưởng quầy mới phản ứng lại đây, tò mò hỏi nhiều một câu, phu nhân cùng tiểu thư hôm nay nhưng thật ra thực không giống nhau, không biết là đi nơi nào. Tần thị vốn định nói đi tìm bằng hữu, vân thư trước tiên ngăn trở nàng, tiến cung một chuyến. Tiến cung... Sao có thể nghĩ vậy hai người còn có năng lực này, trưởng quầy sửng sốt hồi lâu, chờ hắn phản ứng lại đây khi chỉ nhìn đến hai người thượng một chiếc phi thường đẹp đẽ quý giá xe ngựa. Chính văn chương 279 Kia xe ngựa sáng sớm liền chờ, trưởng quầy tưởng ai tạm thời đố, nào biết là tới đón chính mình tiểu lầu khách nhân. Lại hồi tưởng mới vừa hai người nói tiếng cung, trưởng quầy nháy mắt ánh mắt sáng ngời, chẳng lẽ là hôm nay cung yến. Không khỏi vô đầu, thẳng hô chính mình ngốc, hôm nay mọi người đều ở chuyển cái này cung yến chính mình nhưng thật ra đã quên. Vừa nghĩ, Vãn chút thời điểm hỏi thăm hạ, kia mẹ con rốt cuộc là cái gì thân phận? Rốt cuộc cung yến tuy rằng mở ra nhân số nhiều, khá vậy không phải người bình thường có thể đi vào. Vốn tưởng rằng kia hai mẹ con nhìn không có gì thế lực, cũng không hảo hỏi thăm, kết quả Vãn chút thời điểm nghe được tiểu nhị truyền quay lại tới tin tức khi, trưởng quay sửng sốt nửa ngày. Nguyên lai like kia hai mẹ con chính là hơn 2 năm trước, bị đuổi ra phủ hộ quốc chờ hầu phu U nhân cùng con chúa. Trong lòng cực kỳ không thể tưởng tượng Lúc trước chuyện đó mỗi người thảo luận, đối kia hầu phu nhân chửi rủa người nhiều không kể xiết, vì thế quán trà còn chuyên môn có người lấy việc này tới thuyết thư. Phần 174 Như thế nào cũng không nghĩ tới khi cách 2 năm, kia nguyên bản nghe nói cảm thấy thẹn rời đi hầu phu nhân lại là đã trở lại, hơn nữa lại vẫn có thể lộng tới biện pháp tiến cung. Trường quầy chính là cái người thông minh, cho nên hắn nghĩ nghĩ cảm thấy trong đó khẳng định có sự. Nếu là kia hầu phu nhân thật sự bất ham, không ai dám mời nàng đi. Lập tức lại tìm người chú ý việc này, thời buổi này tuy rằng nhận thức không đến cái gì đại quan, nhưng này trong cung ngoài cung làm việc lại không ít, thường thường rất nhiều tin tức đều là như vậy nghe tới. Bên này, tần thị từ tiểu lầu ra tới, lên xe mới nhịn không được hỏi hướng nữ nhi, vì cái gì muốn trực tiếp trả lời trưởng quầy Nàng đối trước kia sự tuy nói tiêu tan, đã có thể sợ đối phương biết thân phận của nàng, đầu tới khắc thường ánh mắt. Vân thư nhàn nhạt ngước mắt, mặc dù ta không nói, cung yến về sau tất cả mọi người sẽ biết. Chi bằng nương những người này khẩu, đem sự tình náo đến lớn hơn nữa, nương không cần lo lắng mặt khác. Bởi vì từ hôm nay về sau, nên bị cười nhạo người, sẽ không lại là bọn họ mẫu tử ba người. Tân thị nếu đáp ứng tiếng cung, cũng làm hảo tâm chuẩn bị, thấy nữ nhi tinh tu quá mặt mày chết xạ tự tin thả lánh diễm quan mang, giống như bị ảnh hưởng, cũng bình phục tâm tình, nói cũng là, nương chính là quá nhát gan. Này không phải nhát gan, mặc dù nàng không nhớ rõ đời trước năm đó tao ngộ cái gì nhưng nghe được tốt nhất tìm hiểu tin tức cơ hồ có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó cục diện loại này thời đại trên lưng cái loại này đeo danh phần lớn người không thể thừa nhận được trên đường vân thư không ngừng cấp tần thị nói chút lời nói liền sợ nàng đợi lát nữa khẩn trương mà tần thị dọc theo đường đi đều bắt lấy nữ nhi tay tựa có thể từ giữa hấp thu năng lượng đường phố đến trong cung ước trường yêu cầu nửa canh giờ bởi vì kinh thành người đều biết hôm nay cung yến sự ra tới xem náo nhiệt người quá nhiều thế cho nên đường phố có chút tắc nghẽn Hơn nữa còn có không ít vì tiến cung người, đều vội vàng xe ngựa, ở mau tới gần cửa cung khi, vân thư này chiếc xe ngựa đã bị đổ ở đông đảo xe ngựa bên trong, hình thành một con rồng dài. Giống như mọi người đều đi xuống. Tần thị xúc lên cửa sổ xe phát hiện xe ngựa vô pháp di động, những cái đó trong xe tiểu thư đại quan đều đi bộ lại đi, đó là do hỏi nữ nhi, chúng ta nếu không phải cũng đi xuống. Vân thư gật gật đầu, vừa mới lên xe, Sa Phu nói bùi ngọc bị bùi quý phi trước tiên triệu tiến cung vô pháp thông hành. Vân Thư chỉ cần lại cửa tìm được hứa phu viễn, ba người một khối tiến cung là được, không cần suốt ruột thời gian. Vân Thư dẫn đầu xuống xe, một bên đỡ tần thị xuống dưới. Đại khái là đều vì hôm nay cung yến hảo hảo giả dạng, hai mẹ con ngay từ đầu vẫn chưa khiến cho nhiều ít chú ý đương nhiên chính yếu chính là, tần thị mấy năm không ra, người khác cũng nhìn không ra thân phận của nàng, không ai đáp lời. Nâng mục nhìn lại, cửa cung đầu người kích động. Vân Thư nhớ rõ thượng một lần nhìn đến loại này hình ảnh vẫn là vô tình đi ngang qua thi đại học hiện trường. Nàng vốn là không thích người nhiều, theo bản năng níu như, như mày, một bên lôi kéo Vân Thư từ nhất bên ngoài đi tới. Mới vừa đi vài bước, phía sau liền chuyển đến một đạo hưng phấn thanh âm, cô nương. Là người sao? Vân Thư nghe thế thanh âm có vài phần quen thuộc, ước chừng đoán ra là ai, quả nhiên quay đầu lại nhìn lại, đối diện thượng một trường đáng yêu viên mặt. Tân Thị cũng đối hồ linh lị ấn tượng khắc sâu, nhìn đến nàng cũng không cấm con môi cười, là người nhà cô Nương. Lênh lợi gặp qua phu nhân, vừa mới ta nhìn hồi lâu cũng không dám xác định, bởi vì các người hai cái cùng hôn qua quá không giống nhau, ta sợ nhận sai người. Hồ Linh lị nịch ngợm cười cười, trên mặt có chút ngượng ngùng. Vân Thư vốn định tùy ý có lệ một câu, đánh mất này nữ tử để sát vào ý tưởng, lại thấy nàng nương tựa hồ rất là thích cái này cô nương, thậm chí chủ động hỏi cập nàng người nhà, liền lại từ bỏ. Ta cha mẹ không thích người nhiều, nghe nói cửa cung đủ, tính toán vãn chút lại đây, dù sao cung yến còn sớm đâu. Điểm này nhưng thật ra cùng Vân Thư rất giống, nàng sau khi nói xong, ánh mắt cường điệu đặt ở Vân Thư trên người, đến nỗi ta, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sợ đã tới chậm bỏ lỡ các ngươi, sáng sớm tại đây chờ, sáng sớm liền chờ. Không riêng tần thị kinh ngạc, Vân Thư cũng đặc biệt nhìn nàng vài lần. Quả nhiên tinh tế nhìn lại, tiểu cô nương tuy rằng leo phấn, khuôn mặt đích sắc mang theo chút màu đỏ, lời nói cũng không giả. lanh lợi, không bằng ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau, tỉnh ngươi một người cô đơn. Tần Thị mời nói, Vân Thư thẩm nghĩ loại này hoạt bát tiểu cô nương bằng hữu khẳng định không ít. Nào biết Hồ Linh Lệ vội vàng gật đầu, liền sợ nàng đổi ý dường như thân mật thò qua tới, thật tốt quá Tần gì, ta đang lo một người cô đơn đâu. Một hồi công phu, liền Tần gì đều kêu lên, Vân Thư thấy như vậy một màn, không khỏi xoa xoa giữa mày, nàng rất ít gặp được loại này thuộc là người, tạm thời có chút không thói quen. Rồi sau đó một đoạn đường, Hồ Linh Lệ càng là dùng sức toàn thân sức lực, nói thảo hỉ nói. Nhưng là có thể nghe được ra, nàng hơn phân nửa là đang hỏi vân thư sự. Vân thư nhĩ tiêm nghe đến mấy cái này, thấy đều là một ít sự, liền từ nàng đi. Tân thị càng sẽ không có bố trí phòng vệ, nàng đối cái này hoạt bát thảo hỉ cô nương rất có hảo cảm. Vốn dĩ vừa mới nhìn đến như vậy nhiều người còn có chút không biết làm sao, nay sẽ đã bị ảnh hưởng càng thêm bình tĩnh xuống dưới. Nghe nói còn muốn cùng người hội hợp, hồ linh lị càng là tò mò, là ngày hôm qua vị kia bùi công tử sao. Nói lên cái này Hồ Linh Lệ vẻ mặt rào hoạt, hôm qua nàng vì hỏi thăm Vân Thư, chuyên môn quấy rầy hắn cha hỏi buổi gia sự. Vốn tưởng rằng đối phương nhiều ít sẽ tưởng một chút, nào biết há mồm nói thẳng Bùi Ngọc tên, liên quan buổi gia sự đều cấp Hồ Linh Lệ náo bổ một chút. Hồ Linh Lệ chỉ nhớ rõ, nàng kia từ trước đến nay cũ kỹ thân trà, thế nhưng đối Bùi Ngọc đánh giá rất cao. Bất quá chỉ cần có thể cho Vân Tình Nguyệt gọi nhiều người, nàng đều thưởng thức, đương nhiên tỏ mò nhất vẫn là Vân Thư. Đáng tiếc không nghe nói Bùi Ngọc từng có việc hôn nhân. Vì thế nàng chấp nhất sáng sớm trở, đơn giản không có thất bại. Bùi ngọc trước tiên vào cùng, chờ chính là thư nhi sư phó. Tần thị cười giải thích. Hồ linh lị càng là ngẩn ra, ở nàng xem ra, sư phó cái này từ rất ít nói dùng ở nữ tử trên người. Không khỏi tò mò nhìn về phía vân thư, há mồm hỏi một trường tranh, đáng tiếc tần thị sợ nữ nhi không thích, không có nhiều lời. Mà vân thư từ đầu tới đôi đều không có nói qua mấy chữ, lạnh lẽo. Mặc dù là hồ linh lị loại này gào to tính cách cũng có chút hơi sợ. Chính văn chương 280 Cửa cung, lui tới phu nhân tiểu thư, đều bị vào cửa trước xem một cái, cung giác ngồi sổn một cái đen nhánh thân ảnh, cũng không che dấu trên mặt khinh thường. Người này tới hồi lâu, bắt đầu còn vững chắc đứng, mặt sau thực không hình tượng ngồi sổn xuống dưới, mọi người đều ở suy đoán là nghe được tiếng gió, cố ý thấu đi lên khất cái linh tinh. Đại khái là thật sự không ít người có loại suy nghĩ này, phát giác thị vệ không đuổi người sau, có cái thiện tâm phu nhân. Làm hạ nhân lộng điểm bạc vụn tặng qua đi, mắt mang thương hại nhìn chằm chằm đại trời lạnh ngồi dưới đất thân ảnh, cảm giác thực vì đồng tình. Bên này Hứa Phu Viễn thiếu chút nữa liền ngủ rồi. Nha đầu thúi nói làm hắn sáng sớm ở cửa chờ, thế nào cũng phải xuyên một thân rách tung toé. Lại không biết cửa cung mở ra, hai bên gió lùa, lạnh bớt, hắn dứt khoát chạy đến ngoài cửa biên trở. Hiện giờ chạm chân đều đã tê dần, mới vừa ngồi xuống nói nghỉ ngơi sẽ, đã bị người đẩy đẩy cánh tay. Hắn không kiên nhẫn mở hai mắt, vừa định phát đốn tính tình lại thấy là một cái người hầu mặt mang đồng tình nhìn hắn chúng ta phu nhân gặp ngươi đáng thương làm ta đưa chút tiền cho ngươi trời lạnh vẫn là bị tại đây ngồi xuống chứ dứt lời truyền đạt một ít bạc vụn thấy hứa phu viễn không núc đích trực tiếp đặt ở hắn rũ trên mặt đất trên quần áo hứa phu viên sửng sốt nửa ngày lại xem bốn phương tám hướng đầu tới ánh mắt cuối cùng minh bạch cái gì đây là bị người trở thành khất cái hắn vẻ mặt phẫn hận đứng lên nhìn nhìn kia bạc vụn dứt khoát cầm lên Đi hướng đã về đơn vị hạ nhân bên người, nhìn hắn trước mặt phụ nhân vài mắt, chịu đựng hỏa nói, đa tạ phu nhân ý tốt, bất quá lao phu cũng không phải là khất cái. Dứt lời lực đạo rất nặng đem bạc vụn còn cấp hạ nhân. Kia phu nhân rõ ràng sửng sốt, vốn tưởng rằng đối phương là tới nói lời cảm tạ, nào biết là chính mình hiểu lầm. Tự nhiên tránh không được xấu hổ, chiếp nhạ hạ miệng, không hề răng. Kia hạ nhân không cao hứng lầm bẩm vài câu, phu nhân nhưng thật ra chưa nói cái gì. Đại khái là mô ra đại thần phu nhân. Hiểu biết người đều giúp đỡ nói, tỉ như cái gì không biết tốt xấu, bản thân tựa như cái khất cái linh tinh. Hứa phu viễn nghe được những cái đó thanh âm quyển vào thai này ra thai kia. Trong lòng rồi lại nhiều mắng vân thư một đốn, kia nha đầu thúi thế nhưng còn không có tới. Lại không biết vân thư liền đứng ở người nào đó đàn mặt sau đem một màn này hoàn chỉnh xem ở trong mắt. Thấy thành công đắp nạn thần bí sư phó, bị hứa phu viễn không hề hình tượng bộ dáng hủy hoại hoàn toàn, trừ bỏ vô ngữ, nói không nên lời nhiều nói. Có lẽ bắt đầu nàng liền tìm sai người, hứa phu viễn như vậy tính cách, làm hắn sắm vai một cái cao thâm khó đoán người, đích xác khó xử nàng. Thú vị chính là, Hồ Linh lị đối phía trước náo nhiệt thực cảm thấy hứng thú, nghe được mọi người đều đang nói, cũng vẻ mặt đơn thuần phụ họa, chợt vừa thấy, ta cũng tưởng khất cái đâu, bất quá là muốn vào cung người sao? Xuyên thành như vậy hoàng thượng hẳn là sẽ nói đi. Vô Tâm nói, rơi xuống tần thị trong hai, trên mặt lượt có vài phần xấu hổ. Nàng gặp qua nữ nhi sư phó vài lần, Đại khái là quá mức thần bí, trước nay không cảm thấy kia một thân như thế nào, chính là lần này ban ngày ban mặt tới xem, giống như đích xác có điểm. Hồ Linh Lị nguyên bản chính là thuận miệng vừa nói, lại phát hiện vân thư chợt nhanh hơn nện bước tiến lên, đúng là hướng tới kia khất cái mà đi, không khỏi nghi hoặc. Thẳng đến hai người không biết nói gì đó, theo sau thế nhưng cùng lại đây, nàng mới hiểu được cái gì, cực kỳ ngượng ngùng. Tân thị trấn an liếc nhìn nàng một cái, không quan hệ, thư nhi sư phói nhìn không hảo ở chung. Kỳ thật là cái không tồi người Hồ Linh Lị nhìn một bên tựa hồ tâm tình không tốt Hơn nữa vẫn là đi ở sư phó trước mặt Vân Thư Cũng là như vậy cảm thấy Chạm hảo, câm miệng Vân Thư hạ giọng công đạo một câu Hứa phu viễn tưởng không tình nguyện Lại không phản bác Nhưng trải qua như vậy một chuyến Nguyên bản dừng lại ở hứa phu viễn trên người tầm mắt Tự nhiên chuyển qua Vân Thư trên người Thế cho nên mặt sau liền tần thị đều thấy được lên Có lẽ ký ức người tốt có khối người Nguyên bản đương vui lùa nhìn Nhưng nhìn nhìn liền phát giác cái gì, một ít phụ nhân sắc mặt quái dị nhìn tần thị vài mắt, bắt đầu cùng bên người người ta nói cái gì. Trong đám người mơ hồ nghe được lớn lớn bé bé tiếng thở dài, cùng với càng thêm trực tiếp tầm mắt. Tần thị phát hiện thời điểm, vừa lúc nhìn về phía phía trước, muốn nhìn đội ngũ còn có bao xa, lại vừa lúc cùng mấy cái phụ nhân tầm mắt đối thượng, nàng lệ phép cười, những cái đó phụ nhân lại không chút nào che giấu trên mặt khinh thường, suy một tiếng. Lại xem bên cạnh càng nhiều tầm mắt đều là loại này. Nàng mơ hồ gian minh bạch cái gì, nhàn nhạt, nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn không có gì quá lớn biểu tình. Hồ linh lỵ là cái thông tuệ nữ hài, nhìn xem những người đó, lại nhìn xem tần thị trong lòng đã là có điều hoài nghi, chính là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, như vừa rồi cùng tần thị nói chuyện thiếm, bất quá phát hiện tần thị phụ họa thanh âm rõ ràng thiếu chút cũng nhẹ chút. Vân Thư thấy như vậy một màn, nhìn xuống lại đây chấn an ý tưởng, đứng ở tại chỗ. Một bên trừng mắt nhìn hứa phu viễn liếc mắt một cái, đều là hắn đưa tới nhiều như vậy ánh mắt. Hứa phu viễn vẻ mặt vô tội, giận dỗi giống nhau hừ một tiếng, thầm nghĩ một đám lắm miệng nữ nhân. Không sai biệt lắm lại đợi nửa giờ, đám người mới sơ tán rất nhiều, vân thư là xếp hạng chung mặt sau, thấy người khác đều theo thứ tự báo danh, nhất nhất cho đi, lại xem chính mình, trợ ý thức được xem nhẹ một sự kiện, nàng như thế nào đi vào. Đi theo thị vệ một khối có cái thái giám, hẳn là trong cung quản sự đối những cái đó phu nhân rõ ràng nhận thức. Phần 175 Bởi vậy sắp đến vân thư này một hàng ngũ hành tám môn người khi, rõ ràng sử suốt, xin hỏi các ngươi là kia thái dám là cái thực sẽ làm người người, phía trước những cái đó phu nhân còn không có báo nhà mình tên, hắn phần lớn đều là nhận ra tới, nhưng trực tiếp hỏi là ai thật là lần đầu tiên. Mặt sau những người khác phát giác chuyện này, có chút người thấp thấp cười ra tiếng. Hồ Linh Lị thấy thế, rất là bất mãn, tiến lên tre ở vân thư trước mặt. Lần này kia thái giám nhưng thật ra nhận ra tới, hồ tiểu thư, nguyên lai like là ngươi. Là ta. Ta cùng tần gì bọn họ cùng nhau. Nói cô ý tới gần tần thị. Tần thị cảm kích liếc nhìn nàng một cái, này tiểu nha đầu nhưng thật ra đơn thuần, người bình thường gặp được việc này, hơn phân nửa sợ mất mặt mà tránh xa một chút, nàng nhưng thật ra tương phản, còn nhích lại gần. Chính là vân thư cũng có chút ngoài ý muốn, xem ánh mắt của nàng đều nhiều mấy cái độ ấm. Vẫn luôn không hề răng hứa phu viễn, không kiên nhẫn lên các ngươi hoàng thượng tự mình mời người cũng không nhận ra được ngươi nên không phải cùng những cái đó nông cạn người giống nhau xem ta lão nhân này phó đả phân cố ý khó xử lời này kiêu ngạo thanh âm lại đại theo lý thuyết rất là không làm cho người thích nhưng kia thái giám lại bị như vậy vừa nói chợt liền nhớ tới một chuyện tới không những không có sinh khí ngược lại quá nhiều đánh giá hứa phu viễn liếc mắt một cái sau đó thử hay là ngài chính là tô thần y kìa hứa phu viễn cao lánh hử một tiếng đúng vậy liên thấy kia thái giám đội vàng không người là nô tài mắt vụ về nguyên lai like là tô thần y lẻ mau mời đi vào lý công công đã cố ý công đạo quá chỉ là nô tài ngày này thấy quá nhiều người xem nhẹ tô thần y lì thỉnh mặc trách móc dứt lời còn làm cái mời tư thế rất là coi trọng mặt sau nghị luật thành cũng theo sự tình phát triển mà chợt ngừng lại đều là vẻ mặt to mò nhìn một màn này trong lòng nghĩ hoặc vị này tô thần y rốt cuộc ra sao phương thật sâu lại là bị hoàng đế bên người hùng nhân Lý công công đặc biệt chiếu cố. Chính văn chương 281. Hứa phu viện tựa thực vừa lòng loại tình huống này, thái độ cao lánh lại hừ một tiếng, đi ở phía trước. Vân thư khỏe miệng hơi chịu nhìn hắn bước đi nhanh tử hành tựa lưu manh bộ dáng, nếu không có người ở, thật muốn đem hắn đánh tơi bởi một đốn, này đều cái gì đức hạnh. Đoan xem một màn này hồ linh lị thấy tình huống vượt quá chính mình đoán trước, trong mắt lại ở lập lệ ngôi sao, nàng cảm giác chỉ cần đi theo vân thư. Mặt sau phỏng trừng còn có thể nhìn đến càng nhiều lệnh nàng không tưởng được sự. Trên thực tế nàng cũng làm như vậy. Bốn người đồng hành tiến vào trong cung. Hứa phu viên đã tới một lần, thập phần hiểu biết, nhưng xét thấy vân thư ở bên cạnh, không dám nhiều lời lời nói. Không phải hắn nhắc gan, mà là nha đầu thúi thật sự treo trọc không được. Hắn liền sợ nàng có thể chỉnh ra khôi phục nội lực thuốc viên, cũng có thể chỉnh ra một cái làm hắn nội lực biến mất độc dược. Hồi tưởng hai năm tới nghẹn khuất nhật tử, hứa phu viên kiên định lắc đầu tỏ vẻ đánh chết bất quá cái loại này nhật tử. Nửa canh giờ tả hữu bộ dáng thái dương cũng lộ ra đầu, mang đến một tia ấm áp. Phía trước có dẫn đường nha hoàn, cấp lui tới người chỉ lộ. Vân thư hỏi cập gần nhất nghỉ tạm địa phương, là một cái gác mai khi, cũng mặc kệ đi người cũng không nhiều, mang theo nàng nương liền đi qua. Nhưng thật ra những cái đó phu nhân tiểu thư, toàn bộ tuyển ở hoa viên, nghe nói trong hoàng cung này sẽ có không ít hoa sen, cúc hoa, khai chính diễm, lanh lợi. Ngươi theo chúng ta đi như vậy thiên địa phương, không sợ người nhà ngươi tìm không thấy. Tần thị nhưng thật ra không sao cả, hỏi chính là hồ linh lỵ. Hồ linh lỵ đó là xua tay, tần gì yên tâm, ta đã tới nhiều lần, cung hiến không có gì hảo ngoạn, chi bằng đi theo các ngươi, còn thành tính đâu. Nay cũng đích xác, giống nhau tần thị không nói lời nào, vân thư cũng không hề răng, hứa phu viễn cảng không cần phải nói. Mấy người đi rồi không bao lâu, liền tới rồi mục đích địa. Là cái liên tiếp chỗ cao gác mái, so trong tưởng tượng đồ sộ. Lên lầu thời điểm, tần thị có chút sợ hãi, dựa vào bên trong đi không nói, còn trong lòng run sợ. Vân Thư liếp mắt, nhìn ra lầu trên lầu dưới khoảng cách mười mấy mét, đích xác có điểm cao. Bất quá thang lầu kiến tạo phương diện chất lượng không tồi, chỉ cần không sằng bậy, không có khả năng xảy ra chuyện. Hồ Linh Lị tới nhiều, nơi này cũng đã tới, tương đối với tần thị sợ hãi, nàng vẻ mặt nhẹ nhàng, vừa nói mặt trên có thể nhìn đến phủ cận cảnh tượng, một bên làm tần thị đừng sợ. Thấy hai người trước sau đi lên. Vân thư cùng hứa phu viễn cố ý là hậu. cung yến thượng, nếu có người tìm ngươi, tận lực không cần hẹ răng. Đây là vân thư công đạo. Sư phó của ngươi nhưng thật ra cái giá đại, không hẹ răng liền không hẹ răng, dù sao lại không phải ta đắc tội người. Hứa phu viễn dầm gì? Vân thư không cần xem đều biết kia ngăn trở mặt hạ bất mãn, trong lòng khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay phiên động gian, trong tay đã là nhiều một cái cái chai, tuy rằng trang giống nhau, nhưng cũng chắc vá, dược trước cho ngươi tỉnh ngươi xuống mặt ném sư phó của ta mặt hứa phu viễn đại hỉ hắn dừng lại nệ bước chuẩn bị tiếp nhận lại nghĩ đến cái gì hồ nghi nhìn vân thư tựa hồ hoài nghi nàng có cái gì mục đích ngươi sẽ không lại tưởng tính kế ta đi ngươi có chỗ nào đáng giá ta tính kế vân thư chăm trọng hỏi hứa phu viễn ngẫm lại cũng là tiểu nha đầu phương diện kia đều so với hắn cường đó là vui tươi hớn hở tiếp nhận kia cái chai lập tức liền đổ ra tới nghiên cứu lên vân thư thấy hắn chơi nghiêm túc cũng không quấy dậy nhưng thật ra xem tần thị ở trên lầu trong lòng run sợ, nhanh hơn nện bước đi tới. Cùng thời gian, cách đó không xa trên đường, Vân Chích đang theo ở một đám nam tử phía sau. Từ trước đến nay thích trương dương người, nay sẽ thành thành thật thật đứng, tò mò nhìn phía trước nhân thủ cầm đồ vật. Đằng trước nam tử ước chừng 15-16 tuổi, an mặc đẹp đẽ quý giá cầm y trong tay ôm một cái màu trắng đồ vật. kia đồ vật nhìn rất lớn, nam tử bên cạnh hai người cắt cầm đầu đôi, là cái dùng vải bạt cùng đầu gỗ làm đại điểu ít nhất ánh mắt đầu tiên nhìn như vậy. Vân chích đi theo mặt khác tiểu quận gia đứng ở mặt sau, tuy rằng ngày thường trưng dương, còn là cùng những cái đó có hoàng gia huyết mạch thế tử, hoàng tử có chút khác nhau, hơn nữa cảm thấy mấy người làm sự khá tốt chơi, cho nên thành thành thật thật đi theo. Lúc trước cửu vương gia đều bay một lần, không biết lần này thế nào. Trong cung người làm gì đó tự nhiên không kém, nhưng là ta cũng không dám thí, nghe nói kia đến đi rất cao địa phương. Vân chích đó là lôi kéo bên cạnh người chống nói. Chúng ta hiện tại là đi đâu? Đương nhiên là trong cung tối cao địa phương, ta nhớ rõ tiểu tử ngươi sợ cao, đợi lát nữa liền ở dưới hãy chờ xem. Người nọ cùng vân chít tựa nhận thức, nói chuyện rất là tùy ý. Nghe nói muốn tối cao địa phương, vân chít đã bắt đầu chân run, hán từ nhỏ liền bỏ cao, bởi vì từ trên lưng ngựa ngã xuống quá, bệnh căn không dứt. Đoàn người nói tối cao địa phương, đúng là vân thư bọn họ nơi các mái. Chỉ là thượng các mái, còn muốn bỏ lên trên giống nhau khoảng cách, tiến vào trên cùng đỉnh. Xa, xa nhìn đến một đám người tới, Hồ Linh Lệ mắt thấy nhận ra là ai, trước một bước đem Tần Thị Vân Thư đều kêu lên một bên. Thật là không gặp may mắn, gặp được bọn họ. Tần Thị theo bản năng hỏi câu, bọn họ là ai? Chính là Cửu Vương gia cùng cùng nhau chơi thế tử nhóm. Hồ Linh Lệ tựa hồ biết không thiếu, muốn nói vị này Cửu Vương gia chính là kỳ quái, thích lăn lộn lung tung rối loạn đồ vật. Hơn nữa Hoàng hậu lại sủng đứa con trai này, chuyên môn tìm thợ thủ công cho hắn làm đồ vật. Nghe nói gần nhất chơi cái cái gì người bay thực mê mẩn bộ dáng. Người bay? Không riêng tần thị chưa từng nghe qua, Vân thư đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. Mới vừa liếc mắt, chú ý tới trước mặt kia thiếu niên trong tay đồ vật, đại khái minh bạch kia người bay là gì. Tựa như Hồ Linh Lị nói, đích xác kỳ quái là cái kỳ quái yêu thích. Có lẽ là say mê người bay, Vân thư đoàn người tuy ở lầu hai vị trí, lại không bị chú ý. Vân thư còn nhìn thấy đoàn người chung Vân Triết, lo lắng đối phương nhìn đến chính mình lại đây tìm tra. Nàng nhưng thật ra không sao cả nhưng có tần thị ở, không hy vọng nàng để ý, liền dẫn người đi vào gác mái phía dưới, nơi này sợ bị trên lầu người phát hiện. dù sao cũng không có việc gì, có thể nhìn xem. ta nghe nói trước hai ngày cửu vương gia thật sự bay lên. nói thật, hồ linh lỵ khá tò mò. tiểu cô nương tuổi tiểu, giống nhau đều lớn lên ở trong phủ, trước kia xem những cái đó, biết người giang hồ giống như xe phi, nhưng trước nay chưa thấy qua, cho nên vẻ mặt hiếm lạ. hiện tại người chính là nhàm chán. hứa phu viên tỏ vẻ thực khinh thường lười đến đi xem, chọn cái bên cạnh ven ngồi xuống. Hồ Linh Lị lôi kéo Tần Thị qua đi, Tần Thị có chút sợ hãi, Hồ Vân Thư Bồi, ba người dứt khoát đứng ở làn can duyên thượng. Có lẽ là còn ở chuẩn bị, vẫn luôn không thấy được ai ở phi, nhưng thật ra nói chuyện thanh rộn ràng nhốn nháo chuyển đến không ít. Có lẽ là đoàn người tới thời điểm động tĩnh không nhỏ, nguyên bản nơi này người rất ít, hiện tại lại có từng bầy người bắt đầu lại đây. Mọi người đều tránh ra, muốn bay, muốn bay, trên lầu náo nhiệt qua đi. Chuyển đến một trận cực đại động tĩnh, làm như người bay cất cánh. Hồ Linh lị kích động nhìn, lại vào lúc này, một đạo tiếng kêu sợ hãi truyền đến, vẫn là từ giữa không trung truyền đến. Vân Thư nhìn lại khi, có một cái điều trạng hình dạng giá gỗ thân ảnh ở giữa giữa không chung rơi xuống, thân ảnh trôi giặt từ từ, rõ ràng chịu không nổi trọng lực, tả thiên lại thiên sau, lung lay sắp đổ. Chính văn chương 282 Trên lầu người rõ ràng sợ hãi, lại không có một người động tác, làm người tùng khẩu khí khi. Cửu vương gia có cái điều lắc lắc lắc lư thế nhưng quải tới rồi trên cây. Tuy rằng tránh cho rơi xuống, nhưng kia chi tiết không coi là thổ. Đứt gãy là chuyện sớm hay muộn, này sẽ đối phương bởi vì sợ hãi, còn ở lay động, càng thêm nhanh hơn đứt gãy tốc độ. Tân thị sợ tới mức mặt bạch, nàng bên cạnh hồ linh lị hảo không đến chạy đi đâu. Loại sự tình này đảo không phải lần đầu tiên, nghe nói lần trước cửu vương gia bị thương. Bên cạnh người đều bị liên lụy bị phạt, nói cách khác cửu vương gia lần này cần ra gì sự. Bọn họ này nhóm người ít nhất sẽ bị hoàng hậu mang thủ. Vân Thư thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không có ra tay ý tứ. Nhưng thật ra tần thị bởi vì khẩn trương, bắt lấy nàng cánh tay, nhìn giống như nàng mới là cái kia muốn ngã xuống người. Hứa phu viên nghe được động tĩnh khi, nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn lại, không biết nghĩ đến cái gì, nhìn chăm chăm Vân Thư hồi lâu, kỳ thật đây là một cơ hội nha. Cái gì cơ hội? Nhữ mày hỏi. Ngươi không nghe vừa mới kia tiểu nha đầu nói. Vị này kiểu vương gia là hoàng hậu sủng ái nhi tử, nếu là ngươi cứu hắn, ít nhất kia hoàng hậu đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Đây là một loại cực kỳ thiếu đánh ngữ khí. Vân Thư gửi lệnh nói, không cần. Hứa phu viễn liền biết nàng sẽ nói như vậy, đồng tình nhìn mắt nơi sang người, ai, cái kia khoảng cách rơi xuống, người bình thường phỏng trường đến ngã chết, đáng thương hải tử, ta xem ngươi nương rất không hy vọng đối phương chết, ngươi lại không nghĩ cứu người. Hai người vừa mới tuy đang nói lời nói, thanh âm lại không cao. Nhưng mà nói xong lời cuối cùng, Hứa Phu Viễn lại để cào thanh âm. Nghe ra hắn ý đồ, Vân Thư giữa mày thẳng nhẹ, đang muốn mở miệng, Tần Thị cùng Hồ Linh Lệ đồng thời xem ra, rõ ràng là đang hỏi, ngươi có thể cứu hắn? Hứa Phu Viễn công thành lui thần, đương nổi lên người gỗ. Vân Thư đối thượng hai đôi mắt, thật sâu thở dài, thật muốn làm ta cứu. Thư nhiên nếu là có biện pháp, liền cứu một chút, kia Hải Tử nhìn cùng đại ca ngươi không sai biệt lắm tuổi mặt sau thật là vẻ mặt đáng thương sắc. Hồ Linh Lệ tuy không nói chuyện, Cũng là ý tứ này. mấu chốt là cứu hoàng hậu liền chẳng trách các nàng, đây là vì tránh cho phiên thoái. Lại không biết cùng thời gian, mọi người hoảng loạn là lúc, nơi xa đại nội thị vệ còn có dự vương toàn hướng bên này mà đến. Sớm nghe nói cửu vương ra muốn chơi người bay, bọn họ liền ở hướng này đuổi, nghe được động tinh khi, liền biết đã tới trưởng. Phần 176 Vệ tử dự là vừa lúc gặp được thị vệ xuất động, nghe nói chuyện gì đi theo tới xem. Tới thời điểm, cửu vương ra chính treo ở trên cây. Bộ dáng trật vật bất ham, căn bản không có ngày xưa tôn quý bộ dáng. Hắn nhìn ra hạ khoảng cách, chính mình điểm này võ công căn bản không đủ xem. Mấy cái thị vệ cũng là lo sợ bất an, không vì cái gì khác, chính là kia thụ có điểm cao. Nhưng trong lòng như vậy tưởng, người vẫn là hướng bên kia đi, tính toán trước bỏ lên trên thụ lại nói. Hoa! Đám người chợt chuyển đến tiếng kinh hô. Mấy cái thị vệ nhìn thấy mọi người đều là chỉ vào phía trên nhìn lại, trên mặt lại là kinh ngạc lại là khiếp sợ. Đó là ngẩn đầu nhìn lại, lại thấy giữa không chung một bóng hình kia chấp xẹt qua, từ kia phiêu bãi váy áo có thể nhận ra là cái nữ tử, cũng là trên mặt khiếp sợ. Đồng dạng nhìn lại còn có vệ tử dự, kia thân ảnh từ đỉnh đầu chạy như bay mà qua, hắn trên mặt kinh ngạc chi sắc chưa quá, trong óc đông dưng nhảy ra một cái gương mặt, biểu tình đều ý vị thâm trường lên. Vân Thư lại không hề cảm giác, hứa phu viện tên kia hố hắn lúc sau, đương nổi lên quần chúng, hơn nữa tự phụ công phu không được, không dám thay thế. Vân Thư chỉ phải chính mình ra tay, hãy còn nhớ rõ nàng từ làn can vượt qua khi, tần thị cùng hồ linh lị hai người ngây người biểu tình, phòng trừng không nghĩ tới nàng nói cứu người, là như vậy tới. Vân Thư mấy năm nay không ngừng tăng lên nội lực, điểm này khoảng cách đối nàng mà nói không phải việc khó. Nàng ở giữa không trung phất tay háo bỏ đi, nề hà váy quá mức trừng dương, tổng cảm giác không ít người nhìn chằm chằm, giả vờ không thấy được. Nàng bay đến thụ trên người khi, Cửu vương gia vệ hiên tún nhanh cây vừa lúc duy trì không được. Nàng tiếp theo thân cây xúc lực, thuận thế giữ chặt đối phương rớt xuống thân ảnh, đáp xuống. Cứu mạng. Ta không muốn chết. Cửu vương ra lớn tiếng kêu, phía trước không nói sợ người, hiện tại đôi mắt cũng không dám mở to, chút nào không biết bên người nhiều cá nhân, thẳng đến người rơi xuống trên mặt đất, còn ở hô to. Vân Thư thấy mục đích đã đến, đang muốn rời đi, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm, Vân Thư. Nàng nghe tiếng nhìn lại, đối thượng chính là vệ tử dự rất có hưng thu ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn tiếp tục rời đi. Bốn phía người ánh mắt đều là dừng lại Vân Thư trên người, muốn nhìn một chút kia có thể phi thiếu nữ rốt cuộc là thần thánh phương nào, đáng tiếc chỉ xem một trường che mặt xác khăn, mơ hồ nhìn thấy gương mặt kia không thể so kinh thành đệ nhất mỹ nhân kém. Thị vệ phản ứng chậm nửa nhịp qua đi, nâng dậy chân mềm ngã ngồi trên mặt đất Vệ Hiên, người sau còn ở kia. ở. "Cửu Vương gia, ngươi không có việc gì, đã đến mặt đất." Thằng đến thị vệ hảo tâm nhắc nhở, thanh âm kia mới bỗng dưng đình chỉ. Vệ Hiên không quá tin tưởng mở hai mắt, Quả nhiên phát hiện chính mình không có ở giữa không trung, cũng không cảm giác được đau, hơn nữa liền ngồi trên mặt đất. Hắn không thể tin tưởng vốt thân thể của mình, lại nhìn xem chính mình đôi tay, sau đó thực cảm kích vuốt trên người điểu nhân, Bổn Vương liền biết, lần này làm chính là nhất thành công, vừa mới các ngươi thấy rõ ràng không, Bổn Vương có phải hay không thành công bay lên tới. Bọn thị vệ ngẩn ra, có chút không biết như thế nào mở miệng. Vệ tử dự nghe đến đó đã nghe không đi xuống, đường đường một cái vừng ra, chơi loại này không an toàn siếp. Hiện giờ chút nào không chú ý hình tượng. hắn kéo ra vệ hiên trước người thị vệ, nhìn xuống trên mặt đất trường không lớn người, bay lên tới người không thấy được, rất trên mặt đất nhìn đến một cái. Cựu đệ, vừa mới nếu không phải vừa lúc có người cứu ngươi, ngươi cảm thấy chính mình còn có thể hảo hảo đứng ở này. Loại sự tình này về sau đừng lại làm, nếu không lần sau phụ hoàng mở miệng, ta sẽ không giúp ngươi nói chuyện. Vệ tử dự không lưu tình chút nào chọc thủng vệ hiên mộng đẹp, thậm chí ngự khi không thế nào tốt giáo hấn hắn một phen. Vệ hiên giật mình lăng một lát, mới nghe minh bạch cái gì, nháy mắt hề phải lên, nguyên lai like vẫn là không bay lên tới. Thật là căn bản không nghe được vệ tử dự mặt khác nói. Vương gia bọn thị vệ nhìn đến vệ tử dự trầm hạ mặt, nhỏ giọng kêu. Nhưng vị kia hoàn toàn không biết tỉnh, đại khái một hồi lâu, mới đứng lên, như là mới hiểu ngầm lại đây giống nhau, mới vừa ngũ ca nói có người đã cứu ta, là ai cứu ta. Vệ tử dự xem hắn còn bảo bối dường như ôm kia ngọn ý, lười đến phản ứng hắn, trực tiếp chạy lấy người. Bọn thị vệ càng là mạo mồ hôi lạnh, đơn giản vệ hiên chút nào không thèm để ý, thấy hắn không nói, lại hỏi thị vệ. Thị vệ chỉ cần đem vừa mới một màn nói cho hắn nghe, kỳ thật vừa mới thiếu chút nữa vương ra liền rơi xuống, sau đó chúng ta liền nhìn đến. Vệ tử dự đi lên ngẩng đầu nhìn mắt Vân Thư đi địa phương, lại không thấy được đối phương thân ảnh, nghĩ đến nàng phía trước không phản ứng chính mình bộ dáng, đó là chọn chọn môi, tiếp theo rời đi nơi này. Bên kia, Vân Thư chọn chỗ cánh rừng xuyên qua. Nàng hiện tại nếu là lại đi gắt mái, chỉ sợ sẽ bị người nhìn chằm chằm xem. Vừa mới đã nhìn thấy tần thị cũng xuống dưới, hẳn là sau đó không lâu liền sẽ lại đây. Đang chờ, cánh rừng thật là lại tiến vào một người, người nọ thẳng lăng lăng nhìn Vân Thư, vừa đi tới một bên, đánh giá nàng, nhìn không ra tới, ngươi thế nhưng sẽ khinh công. Chính văn chương 283. Thanh âm kia ngả lớn thực, Vân Thư không cần quay đầu lại đều biết là ai. Hư lạnh nói, Vân Quận Vương không biết sự tình còn nhiều nữa nữa khi đã là không khách khí. Vân chít là vừa rồi nhìn đến dưới lầu có người bay lên, kia bộ dáng kinh diễm hắn, ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây khi cực nhanh đi xuống lầu, sau đó đuổi theo Vân thư tới. đáng tiếc nữ nhân này cùng trước kia giống nhau, làm hắn sở không được tính tình. Vân chít hắt hơi cười, tham lam ánh mắt dừng lại ở Vân thư trên mặt, tựa hồ ở hồi ức gương mặt này lúc trước bộ dáng. Vân thư nhíu nhíu mày, tiếp tục đi phía trước đi. Phát hiện nàng phải rời khỏi, Vân chít nơi nào như nàng nguyện. Ngày xưa nhìn chẳng ra gì người, này sẽ thân mình linh hoạt che ở trước mặt. Tiểu nương tử, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Này trong cung ngươi là lần đầu đến đây đi. Tuy rằng buồn quận vương không biết ngươi trước kia như thế nào tới, nhưng là lòng mang giang hồ chi thuật. Nếu là buồn quận ra ở trước mặt hoàng thượng nói điểm sự cái gì, ngươi đã có thể muốn ăn không hết gói đem đi. Vân chết ngữ khí uy hiếp nhìn vân thư. Hắn tin tưởng, giống vân thư như vậy nữ tử, nếu tới qua cung yến, hắn không có khả năng không biết. Đầu tiên nghĩ đến chính là, nhà ai ra quyến, mà loại này ra quyến, hơn phân nửa là đối trong cung ôm cảnh rất âm mà hắn chỉ cần hơi chút dọa dọa liền sợ muốn mệnh. Đáng tiếc kế tiếp sự, lại không giống vân chích đoán trước chung tiến hành. Nàng kia liền lông mày cũng chưa động một chút, bỏ lỡ hắn muốn đi. Nay đã không phải lần đầu tiên, một lần hai lần vân chích có kiên nhẫn, hiện giờ hắn chỉ cảm thấy mặt mũi mặt mày đều là nảy sinh ác độc lên, cho ta đứng lại. Xem ra ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hôm nay buồn quận ra sẽ dạy ráo hơn ngươi. Chẳng lẽ kia nhược kê lại tưởng khiêu chiến nàng? Vân Thư nghe đến mấy cái này lời nói khi, đó là hư lệnh một tiếng, thầm nghĩ đừng tưởng rằng là trong cung nàng cũng không dám động thủ. Không kiên nhẫn nhìn qua đi, đập vào mắt một màn lại làm nàng vi lăng. Phóng cùng lời nói vân chết nguyên bản tựa muốn lại đây động thủ, chỉ khi lúc này, hắn nâng lên tay lại bị một người chế trụ. Vân Thư nhìn lại khi, người nọ cũng xem ra liếc mắt một cái, sóng mắt bình tĩnh, lại ở quay đầu xem vân chết khi Bên trong phong vân kích động, hắn thanh âm lạnh băng mà sắc bén, vân quận ra tay không khỏi rối quá dài, buồn vương người khi nào yêu cầu người tới giáo hấn. Dứt lời, tay dùng sức buông lỏng, vân chít đó là chợt vật lui về phía sau vài bước. Hắn hiển nhiên là nhận thức vệ thừa phong, bay nhanh nhìn vân thư liếc mắt một cái, trong mắt có chút kiếm kỵ. Vệ thừa phong thấy hắn còn không đi, mặt mày lại là trầm hạ tới. Vân chít phát hiện không khí không đúng, nào dám ở lâu, nguyên lai là nhị vương ra người, là ta lô mãng phía trước sự đều là hiểu lầm ta đây liền đi sau đó chạy sò con thỏ còn nhanh đại nơi này chỉ có hai người khi nam nhân tầm mắt cuối cùng là lại rơi xuống lại đây hắn tầm mắt dừng lại ở vân thư trên quần áo đánh giá qua đi lại dừng ở nàng trên mặt trong lúc này kia thâm mắt tựa hồ ẩn tàng rồi cái gì lại bị hắn ấn xuống dưới chỉ có thanh âm kia nhàn nhạt truyền đến giống nhau lạnh nhạt lại thiếu xa cách ta làm to nhất đi theo ngươi như thế nào tưởng phái người bảo hộ nàng Vân thư tử vừa mới sự phản ứng lại đây, nghe được lời này, cái thứ nhất cảm giác chính là lửa giận kích động. Nàng đồng dạng ấn cảm xúc, cười nhạo nói, ta cùng nhị vương ra bất quá là nhiều gặp qua vài lần người qua đường, chịu không dậy nổi này phân thủ vinh. Vừa mới sự tuy là ngươi làm điều thừa, nhưng vẫn là đa tạ hỗ trợ, cáo tử. Nàng xoay người thời khắc đó, thủ đoạn lại bị đối phương bắt lấy, vệ thừa phong lắc mình lại đây, nhìn xuống xem ra. Như vậy cùng ta nói chuyện, liền sẽ vui vẻ. Hắn xem ra ánh mắt hình như có ám trầm, phản phất áp lực cái gì cảm xúc, tay chặt chẽ nắm lấy lòng bàn tay cổ tay trắng nón, lược hiện thô lệ làn ra chạm vào vân thư hai hùng kết vĩa, ta không nghĩ nhìn đến ngươi đã chịu bất luận cái gì bị khuất. Nàng vội vàng tránh thoát mở ra, lui về phía sau một bước bảo trì khoảng cách, đó là chuyện của ngươi, ta không có hứng thú biết. Với lúc phía trước con đường có người tới, vân thư mượn cơ hội rời đi. Lúc này đây sau lưng cũng không có thanh âm, hắn cũng không có đổi theo. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, Vân Thư lại như cũ cảm thấy ngực phát đổ. Tựa hồ bất quá mấy ngày không gặp, gương mặt kia so với phía trước càng thêm tái nhận, vừa mới hắn để sát vào khi, Vân Thư rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt tơ máu. Nàng đoán, hẳn là từ tím yên không có thức tỉnh, cho nên ngày đêm lo lắng dậy vào đi. Như vậy tưởng tượng, Vân Thư biểu tình càng thêm lạnh băng. Vừa mới từ bên kia tìm hồi lâu, rốt cuộc nhìn đến Vân Thư tần thị ba người, còn chưa lại đây liền nhận thấy được kia nhỏ yếu thân thể phát ra khí lạnh áp hồ linh lỵ vốn định hưng phấn hỏi vừa mới sự lại bị tần thị mắt sắc giữ chặt đối nàng lắc đầu thư nhi nhìn tâm tình không tốt ngươi trước đừng qua đi hứa phu viễn lại bên cạnh lắc đầu như vậy gần khoảng cách nói chuyện kia nha đầu thúi khẳng định có thể nghe được vân thư thật là nghe được ngẩng đầu nhìn ba người liếc mắt một cái ý thức được chính mình hiện tại biểu tình hơi hơi thu chút nàng nâng bước qua đi đi thôi nơi này không có gì hảo lưu cái này mấy người nhận đồng Vừa mới vị kiêu cửu vương ra nghe nói là cái nữ tử cứu hắn sau, liền làm người bắt đầu lang thang không có mục tiêu tìm Vân Thư. Cũng may bọn họ phía trước chú ý tới Vân Thư nói nơi này, cùng hắn hội hợp. Hiện tại lộn trở lại đi khẳng định sẽ bị không ít người tìm được, các nàng mấy cái không có một cái thích náo nhiệt. Gác mái cái này nhất thanh tĩnh địa phương đã không rõ tính, gần đây hoa viên căn bản không cần tưởng, mấy người dứt khoát chọn đu tính đường nhỏ đi tới, cuối cùng phát hiện một cái không bị chú ý đỉnh đi qua đi nghỉ tạm có lẽ là dọc theo đường đi vân thư trên mặt biểu tình dần dần hòa hoãn. Tân thị bị hồ linh lị liên tục thúc dục hạ, kéo qua nữ nhi tay, quan tâm lên, vừa mới thư nhi không có việc gì đi. Nương bắt đầu cho rằng sư phó của ngươi nói cứu người là giúp đỡ xem bệnh, nhìn đến ngươi nhảy ra đi, nương sợ hãi. Tựa lại nhớ lại vừa mới kêu một màn, tân thị không tự chủ được che lại ngực. Vân thư vô ngữ, cho nên nàng nương vốn tưởng rằng nàng là sẽ đi xuống trở vị kêu cửu vương ra rơi xuống, sau đó cho hắn xem bệnh. Ngay cả hồ linh lỵ đều ở bên cạnh phụ họa gật đầu, nhưng là nàng tưởng không phải xem bệnh, mà là dùng cái gì mặt khác biện pháp. Bất quá nàng hiện tại trong đầu đều là vân thư vừa mới kêu một phi kinh diễm một màn, đến bây giờ trong lòng còn ở thỉnh thịnh này. Trước kia xem thoại bản khi, nàng liền đặc biệt hâm mộ những cái đó võ lâm cao thủ, lại trước nay không nghĩ tới, chính mình vô tình nhận thức vân thư, lại là cái che giấu cao thủ. Vân thư, ngươi vừa mới thật sự thực mỹ, ta đều xem ngây người phía dưới những người đó cũng đều xem lên người, chờ buổi tối cung yến, khẳng định sẽ có không ít người nhìn chằm chằm người xem. Hồ Linh Lệ cảm xúc nói, Vân Thư lại bất đắc dĩ thở dài, đúng không? Như vậy chính là nàng nhất không nghĩ nhìn đến một màn. Bốn người ở đình nói chuyện phiếm cá biệt canh giờ, đương nhiên nói là bốn người, chân chính tham dự chỉ có Tần Thị cùng Hồ Linh Lệ. Tiên tính địa phương, xinh đẹp cảnh sắc, phụ họa điểm nói chuyện thanh âm đảo cũng không tồi. Phần 177 cho nên hứa phu viện dứt khoát không cần hình tượng nằm ở bên cạnh ngủ rồi. Thẳng đến sát trời dần tối, nơi xa chuyển đến bọn thị vệ nhắc nhở tiến cung yến thanh âm, vân thư tiến lên đá hứa phu viện một chân, tỉnh tỉnh, có thể đi rồi. Tân thị cùng hồ linh lị vừa lúc thấy như vậy một màn, đều là trừng mắt. Đại khái là không nghĩ tới vân thư sẽ như vậy đối đãi chính mình sư phó. Chính văn chương 284 Hứa phu viện dầm rì một tiếng, thấp giọng mắng câu nha đầu thúi, người lại ngoan ngoãn đi lên. Xem tần thị cùng hồ linh lị càng là nuốt khẩu khí lạnh. Ám đạo này hai thầy cho trung thân phận cùng đổi lại đây giống nhau, vân thư sư phó tính tình thật là thực hảo a Bốn người đi cung yến thời điểm, đã biển người tấp nập. Rốt cuộc là một năm một lần cung yến, mọi người rất nhiều, tuyển địa phương là chính cung đại điện phía dưới. Nơi này có ngàn giảm binh đất trống, ngày xưa là đủ loại quan lại chiều bái địa phương, hiện giờ toàn bộ mang lên bàn ghế, mặt trên các loại trái cây điểm tâm làm người hoa cả mắt. Dẫn dắt mọi người thái giám nha hoàng bốn năm chục người, mỗi người hèn một cười, tuy rằng người nhiều, lại không tạo thành hỗn loạn. Vân thư bốn người là liền người nhiều qua đi, tỉnh thấy được. Phụ trách dẫn dắt chính là cái thái giám, nghe được hứa phụ viện báo danh sau, đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức mang theo người đi đằng trước. Tô thần y kể, bên này là hoàng thượng cô y an bài vị trí, có thể thấy được hoàng thượng đối tô thần y coi trọng nha Thái giám nói câu vướt mông ngựa nói, lãnh bọn họ ở đệ nhất hành ngồi xuống. Vị trí đích sắc có chút ra ngoài người dự kiến vì quá rửa trước không nói, vẫn là đệ nhất bài, rất là chói mắt. Hứa phu viên cao lánh gật gật đầu, đuổi đi thái giám. Đối với cung đình khẩn trương cảm hoàn toàn nhìn không ra, tiếp đón tần thị ngồi xuống, nhưng thật ra thoáng nhìn còn đi theo hồ linh lị, dừng một chút không nói chuyện. Ta cha mẹ cũng tới, tần gì, vân thư còn có thần ý gì ta hãy đi trước. Với lúc hồ linh lị nhìn đến thường xuyên cha mẹ, cùng mấy người nói câu lời nói liền đi rồi. Tần thị rất thích này tiểu cô nương, thấy nàng đi đến địa phương đích sắc có một đôi vợ chồng, hơi hơi đánh giá hạ liền thu hồi tầm mắt, cũng không có bất luận cái gì bắt quái tâm tư. Vân thư nguyên bản cũng là ngước mắt quét tới liếc mắt một cái, lại ở nhìn đến hồ linh lị bên người lao giả khi, ánh mắt một đốn, là người kia. Lúc trước nàng đi hộ quốc hầu phủ ở vân muộn thư phòng nhìn đến cái kia lao giả, không nghĩ tới đối phương là hồ linh lị người nhà.